Phu Thê nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn trường Tôn Nguyệt nói, tiểu cô nương, nguyện ý cùng chúng ta đi tu chân sao. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu, ta thân nhân đều tại thế tục ta không nghĩ rời đi. Nóc tử mới có thể theo chân bọn họ đi, theo chân bọn họ đi rồi, không chuẩn sẽ trở thành này đó hài tử món đồ chơi. Nếu không phải sợ hãi này ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ phát hiện cái gì, nàng đều tưởng khai mắng. Lúc này, đạo sĩ đội trưởng bọn họ ra tới. Vũ Văn Triệt nhìn đến kia ba cái tiểu tử vây quanh trường Tôn Nguyệt, lập tức đem trường Tôn Nguyệt kéo đến một bên nhi, các ngươi đừng sợ hãi ta tiểu tức phụ nhi. Vừa nghe những lời này, kia ba cái tiểu tử đều rút lui. Tuy rằng trường Tôn Nguyệt không rất cao hứng Vũ Văn Triệt nói bữa nhưng là có thể làm những người này rút đi, nàng vẫn là rất vui lòng phối hợp câu này lời nói dối. Thức mau, ba vị tiền bối lánh người đi rồi, Kia hai vị kim Đan kỳ tu sĩ cũng đi rồi, chỉ để lại trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người. Trường Tôn Nguyệt lúc này mới trường thở ra một hơi, mau nghẹn chết ta. Đội trưởng, về sau có này đó người tu chân ở địa phương, vẫn là đừng làm cho Nguyệt Nguyệt tới. Vũ Văn Triệt cảm thấy vừa rồi quá nguy hiểm, nếu không phải hắn nói dối, phòng trừng Nguyệt Nguyệt sẽ bị những người đó mang đi đi. Đạo sĩ đội trưởng gật gật đầu, Nguyệt Nguyệt, về sau chỉ cần nên ngươi điều tra, ngươi điều tra xong rồi, liền chạy nhanh rời đi. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, sau đó hướng về phía Vũ Văn Triệt nói, Vũ Văn Đại ca cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí cái gì? Vũ Văn Triệt cười cười nói, chỉ cần tiểu nha đầu không bị những cái đó ra hỏa mang đi liền thành, hắn chính là chú ý tới kia ba cái dưới đại tiểu tử đối nguyệt nguyệt thực cảm thấy hứng thú. Nếu chính mình không nói câu kia tiểu tức phụ, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cuối cùng là hưu kinh vô hiểm, nếu có thứ gì có thể che lấp tiểu nguyệt nguyệt trên người hơi thở thì tốt rồi. Chuyện này ta tìm ta sư phó ngẫm lại biện pháp. Đạo sĩ đội trưởng nhưng không nghĩ làm chính mình tốt như vậy thuộc hạ bị người mang đi đặc biệt những người đó khẳng định sẽ không đem tiểu Nguyệt Nguyệt đương hồi sự nhi chương 47 mươi trường tôn Nguyệt bọn họ rời đi thời điểm đạo sĩ đội trưởng trực tiếp dùng thổ đem toàn bộ tầng hầm ngầm cấp đủ nhìn dáng vẻ đạo sĩ đội trưởng hẳn là thổ thuộc tính tu sĩ ba người lại về tới kinh đô trường tôn Nguyệt tiếp tục quá đến tu luyện nhật tử nàng tới chỗ này thời gian không ngắn lại quá hai ngày liền phải ăn tết trường tôn Nguyệt cấp phụ thân đánh một chiếc điện thoại nói cho chính hắn ăn tết trở về không được trường tôn Hạo tuy rằng không rất cao hứng Nhưng là đối với cái này nữ nhi, hắn thật sự không có cách nào yêu cầu quá nhiều, bất quá trường tôn hạo do do dự dự muốn nói gì, nhưng là cũng không có nói ra tới. Cái này làm cho trường tôn nguyệt có chút kỳ quái, chính mình phụ thân rốt cuộc là muốn nói cái gì không có nói đi. Đang ở nàng phỏng đoán thời điểm, đối diện điện thoại bị trường tôn Mỹ đoạt lấy đi. Trường tôn nguyệt, ba ba sang năm tháng riêng sơ tám kết hôn, ngươi nhớ rõ trở về. Trường tôn Mỹ mở miệng nói, kết hôn, với ai? Trường Tôn Nguyệt đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. An Quân Nhã, từ sang năm sơ tám bắt đầu, An Quân Nhã chính là chúng ta tiểu mẹ. Trường Tôn Mỹ thanh âm cũng không có cái gì không cao hứng, thậm chí còn mang theo một chút sung sướng. Nghe thế câu nói Trường Tôn Nguyệt cấp ngây dại, thế giới này như thế nào biến thành loại này bộ dáng? An Quân Nhã cái kia đã từng tự xưng là nữ chủ người, thế nhưng đương chính mình tiểu mẹ. Điện thoại như thế nào quả, Trường Tôn Nguyệt cũng không biết, nàng chỉ biết về sau nhật tử là đừng nghĩ an tâm. Có trường tôn Mỹ cái này gậy thọc cất đã đủ không hảo, lại tới nữa một cái, cuộc sống này là thật sự không có cách nào qua, chẳng lẽ chính mình tốt nghiệp về sau yêu cầu tiếp tục trốn đến núi sâu không thành. Đời này không có cái kia tạ vân tới quấy rối, thế nhưng lại tới nữa một cái an quân nhã, chuyện này chính mình nên như thế nào tới pha cục. Chẳng lẽ an quân nhã thật sự nguyện ý gả cho một cái lao nam nhân sao. Tuy rằng nói trường tôn hảo lớn lên còn xem như rất giỏi giang, xem như một cái trung niên Mỹ đại thúc nhưng lại an quân nhã cùng các nàng là bạn cùng lứa tuổi được không chính mình phụ thân cưới một cái cùng nữ nhi giống nhau đại nữ hài nhi trong lòng thật sự thực thoải mái sao trường tôn nguyệt vỗ vô đầu mình nàng quyết định càng đến rời xa cái kia ra tới rồi trong không gian trường tôn nguyệt tiếp tục phao nước giếng tu luyện nàng phát hiện nước giếng hiện tại tăng trưởng tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều cũng không biết có phải hay không cùng chính mình tu vi tăng trưởng có quan hệ thiên chi diệp lúc này nói chuyện nếu ngươi cảm thấy chính mình tu vi tăng lên tốc độ quá chấm nói Ngươi có thể từ ta nơi này lấy một cái lá cây, sau đó nhai tu luyện. Trường Tôn Nguyệt vừa nghe, mắt sáng rực lên, xem ra thiên Chi diệp rất nhiều đồ vật chính mình cũng không hiểu biết. Bất quá, nàng vẫn là trước từ thiên Chi diệp thượng cầm một mảnh lá cây, sau đó phóng tới trong miệng. Trường Tôn Nguyệt tức khắc cảm giác chính mình đầu góc thanh tỉnh mấy lần, cả người đối thực tu lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Ở nàng đem khắp lá cây nhai quá ăn xong về sau, trường Tôn Nguyệt lập tức liền bắt đầu tiến vào chiều sâu tu luyện giữa. Phần 18 chờ trường tôn nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã qua đi một ngày một đêm nàng trên người có một tầng thật dày cáu bẩn còn có một cổ sú xú, xú hương vị bất quá lệnh nàng kinh hỉ chính là nàng hiện tại đã một bậc sáu tầng đỉnh nàng tuy thời đều khả năng tiến vào nhị cấp trường tôn nguyệt nhảy ra không gian chạy tới chính mình tắm rửa thất giặt sạch lên chờ nàng rửa sạch sẽ đổi hảo quần áo thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa vũ văn đại ca có việc nhi trương tôn nguyệt mở miệng hỏi hôm nay chủ tịch Nếu ngươi đi ra ngoài trời, gì? Làn da của ngươi biên trắng, hơn nữa trên người còn mang theo một cổ mùi hương nhi. Tính, ngươi vẫn là ở chỗ này đợi, chờ ta cho ta mang ăn trở về đi. Vũ Văn Triệt đột nhiên cảm thấy mang trường Tôn Nguyệt đi ra ngoài không phải một chuyện tốt nhi. Một ngày một đêm không gặp, nha đầu này thế nhưng trở nên xinh đẹp vài lần. Chính là ta cũng nghĩ ra đi a. Trường Tôn Nguyệt nghe nghe, nàng cũng không có ngửi được chính mình trên người mùi hương nhi a. Ngươi xuyên hậu điểm nhi sau đó chúng ta đi ra ngoài đi. Vũ Văn Triệt cảm thấy trừ tịch đem Trường Tôn Nguyệt nốt ở nơi này cũng đích sắc không thích hợp. Trường Tôn Nguyệt mặc vào áo lông vũ, còn đeo khẩu trang, mới đi theo Vũ Văn Triệt đi ra ngoài. chương 48. hai người ở trên đường cái chậm rãi chuyển động. Vũ Văn Triệt mua không ít đồ vật, Trường Tôn Nguyệt cũng tùy tay mấy thứ tiểu vật phẩm trang sức. nói thật nàng căn bản không biết chính mình yêu cầu mua chút cái gì. đi, chúng ta đi siêu thị mua điểm nhi đồ vật. Vũ Văn Triệt quyết định đi siêu thị đi dạo. Bên ngoài trên đường cái căn bản không có cái gì ăn đồ vật. Hai người vào phụ cận một nhà đại siêu thị, nơi này biển người tấp nập, trường Tôn Nguyệt nhìn đến liền phát sầu. Vũ Văn Triệt cũng buồn bực, đi, đổi một nhà. Đổi một nhà phòng trừng cũng là như thế này nhi đi. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy không cần phải lại chạy, hiện tại trừ tịch, rất nhiều đi làm tộc mới vừa nghỉ, khẳng định đều tới mua đồ vật. Ta bảo đảm đi kia một nhà sẽ không người nhiều. Vũ Văn Triệt lái xe bay thẳng đến quân khu đi. Quân khu chính là có một cái đại siêu thị, nơi đó mặt người khẳng định sẽ không quá nhiều. Trương Tôn Nguyệt lần này nhi kiến thức tới rồi chính mình trong tay giấy chứng nhận tầm quan trọng, thế nhưng liền quân khu đều có thể đi vào, Vũ Văn Triệt là ngựa quen đường cũ, trực tiếp liền chạy đến quân khu siêu thị trước mặt. Nơi này chủng loại một chút cũng không thể so bên ngoài thiếu, hơn nữa giá cả cũng không có bên ngoài như vậy quý. Vũ Văn Triệt mở miệng nói. Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không tới? Trương Tôn Nguyệt nhìn hắn hỏi. Vũ Văn Triệt nhìn nàng một cái, nếu không phải vì tránh cho phiền thoái, hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến nơi này. Nhưng là bên ngoài người càng nhiều, ngắm lại nha đầu này trên người kia cổ thiên nhiên thanh hương, Vũ Văn Triệt thở dài một hơi, vẫn là tiểu tâm một chút, chỉ mong quân khu có khác cái gì quan trọng nhân vật tới chơi. Nơi này siêu thị đồ vật thật sự rất nhiều, hơn nữa người cũng không nhiều, bên trong người đại bộ phận đều là xuyên con trang, giống bọn họ người như vậy xem như lông phượng sừng lân. Bất quá, ít người liền hảo A. Trường Tôn Nguyệt có mua sắm dục vọng rồi. Bắt đầu hướng mua sắm trong xe phóng đủ loại kiểu dáng thức ăn. Chết ca ca, chết ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lúc này, có một cái vui sướng nữ âm truyền tới. Vũ Văn Triệt khỏe mắt chịu chịu, bất quá hắn vẫn là quay đầu lại nói, hiểu hiểu, ngươi như thế nào ở chỗ này. Ta tới ta mợ ra chơi, sau đó liền chạy đến nơi này a. Nhạc hiểu hiểu kiên quyết không chịu nói chính mình là chuyên môn vì chạm vào hắn tới, chính mình đều ở chỗ này chuyển một tuần. Rốt cuộc đụng tới hắn, chính là không nghĩ tới hắn bên cạnh thế, nhưng có một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Nga, vậy ngươi chơi đi, ta mua điểm nhi đồ vật còn phải chạy nhanh trở về, hôm nay còn không có một ít công tác không có làm đâu. Vũ Văn Triệt giả bộ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tới. Trương Tôn Nguyệt đã nhìn ra, Vũ Văn Triệt là muốn né tránh cái này tiểu nha đầu, không biết bọn họ chi gian có quan hệ gì. Tỷ tỷ, ngươi hảo, ngươi là Triệt ca ca đồng sự sao? Nhạc Hiểu Hiểu giả bộ một bộ đáng yêu bộ dáng đứng ở trường tôn Nguyệt bên cạnh nhạc hiểu hiểu thân cao chỉ có một m năm ở vũ văn triệt trước mặt càng có vẻ nhỏ xinh. trường tôn nguyệt chấp trước mắt nàng có loại cảm giác trước mắt cái này nữ hài nhi bộ dáng nữ nhân khẳng định so nàng đại hiểu hiểu đừng đùa nguyệt nguyệt so ngươi tiểu vũ văn triệt không quá thích nàng nơi nơi trăng nộn nguyên lai like là cái tiểu nội à, chẳng qua cái đầu so với ta cao nhiều ngươi hiện tại còn đi học nhạc hiểu hiểu theo sắt liền hỏi nói trường tôn nguyệt gật gật đầu ân niệm năm nhất xem ra thật là hảo tiểu nhạc hiểu hiểu nhiều như mày nàng đều tốt nghiệp đã nhiều năm cứ như vậy nhạc hiểu hiểu ăn vạ bọn họ bên người nhi không đúng hẳn là nói ăn vạ vũ văn triệt bên người nhi lúc này đối diện đi tới một người hắn hưng phấn mà hướng về phía trường tôn Nguyệt nói trường tôn Nguyệt. trường tôn Nguyệt ngầm đầu ở nàng phía trước đứng một cái ăn mặc thực hơi ẩm đại nam hải nhi bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình nhận thức hắn ta là a diệp a ngươi không quen biết ta a diệp buồn bực mà nói bất quá hắn đứng ở trường tôn nguyệt trước mặt nghe trường tôn nguyệt trên người mùi hương cảm thấy càng thơm chương 49 vũ văn triệt nhìn đến cái kia a diệp tức khắc bắt đầu đau đầu muội như thế nào lại gặp được người này hiện tại nguyệt nguyệt trên người vấn đề còn không có giải quyết kiên quyết không thể làm hắn dựa nguyệt nguyệt thân cận quá vũ văn triệt lúc này chạy tới kéo trường tôn nguyệt liền chạy cũng không nói mua đồ vật chúng ta có việc nhi đi trước các ngươi chơi thẳng đến hai người ngồi xuống xe trường tôn nguyệt bĩu môi vũ văn đại ca Hiện tại không mua đồ vật. Trước đem ngươi đưa trở về, ta trong chốc lát lại qua đây mua đồ vật. Vũ Văn Triệt bất đắc dĩ mà nói, có Nguyệt Nguyệt ở, hắn có chút tâm bất an a. Trường Tôn Nguyệt bĩu Môi, nàng phát hiện trên người Mùi Hương Nhi thật sự thành vấn đề, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu. Nếu chính mình có thể đem Mùi Hương Nhi thanh trừ thì tốt rồi, cũng không biết thứ gì có thể che giấu trên người Mùi Hương Nhi. Bị Vũ Văn Triệt đưa về ký túc xá, nhiều lần bảo đảm sẽ không một mình ra cửa về sau. Vũ Văn Triệt mới không yên tâm mà rời đi, hắn còn phải đi mua buổi tối ăn đồ vật. hôm nay chính là trừ tịch. Đại Vũ Văn Triệt rời đi về sau, trường tôn nguyệt liền đi vào trong không gian, nàng cảm thấy Thiên Chi Diệp khẳng định có biện pháp, vì thế nàng đi tới Thiên Chi Diệp bên cạnh, Thiên Chi Diệp, ngươi biết như thế nào che giấu ta trên người mùi hương sao? Thiên Chi Diệp run rẩy trên người vị tử, sau đó cọ tới cọ lui mà nói, này cần chi đưa người ăn đi. Tuy rằng nó thực luyến tiếp chính mình trên người cảnh nhưng là nếu trường tôn nguyệt bị nhốt lại nói, phòng chứng nó cũng vứt không đến cái gì chốt tốt. trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt, người này quả nhiên có biện pháp. đây là làm ta đương động vật sao? trường tôn nguyệt tuy rằng thực buồn bực, nhưng là thực mau nàng liền cầm kia căn cành gặm lên, nàng phát hiện thiên chi diệp cảnh thế nhưng là ngọn, lại còn có mềm mại, ăn rất ngon. thực mau, trường tôn nguyệt đem đem thiên chi diệp cảnh ăn xong rồi, sau đó nàng phát hiện chính mình thân thể chung quanh mùi thơm lạ lùng vị biến mất. thiên chi diệp mở miệng nói. Ta này đoạn cảnh chỉ có thể giúp ngươi che giấu một năm mùi hương nhi, ta cảnh chính là đối với ngươi tu vi cũng hữu dụng, phải biết rằng ngươi là thực tu, nếu ngươi không phải chủ nhân nơi này, ta còn không cho ngươi ăn đâu. Thiên tri diệp bỡ lạ là bỡ làm mà nói thật nhiều, bất quá trường tôn nguyệt hiện tại đã nghe không được, bởi vì nàng phát hiện chính mình muốn thăng cấp, nàng khoanh chân ngồi ở thiên tri diệp bên cạnh. Chờ thiên tri diệp nói xong một đại đoạn lời nói về sau, mới phát hiện trường tôn nguyệt tình huống gia hỏa này trực tiếp làm ra nước giếng toàn bộ tưới tới rồi trường tôn nguyệt bên cạnh. bất quá cũng may trường tôn nguyệt cũng không có thanh tỉnh, bằng không khẳng định sẽ buồn bực, bởi vì thiên tri diệp đây là đem nàng đương thực vật dưỡng, không thể không nói thiên tri diệp cành năng lượng quá sung túc, làm trường tôn nguyệt gần nửa giờ bộ dáng, liền trực tiếp từ một bậc 6 tầng đỉnh tăng lên tới nhị cấp 3 tầng, cái này bậc thang suy sụp kêu kêu cái đại a. hiện tại trường tôn nguyệt có khả năng nhìn đến phạm vi đã khuyết trương tới rồi năm km, bất quá nàng nhưng không tính toán nói bằng không nhà bọn họ đội trưởng còn không biết muốn như thế nào lợi dụng nàng đâu nhìn xem chính mình trên người lại bài xuất một tầng cáo bẩn đem chính mình tẩy đi sạch sẽ về sau trường tôn nguyệt thân nhẹ khí sảng mà ra không gian hiện tại thân thể của nàng đã không có mùi hương bất quá cả người lại có một cổ thuộc về thiên nhiên tươi mát cảm cũng may này chỉ là một loại cảm giác trường tôn nguyệt ra không gian nàng phát hiện chính mình đối thực vật khống chế so trước kia càng cường đại rồi đặc biệt là nàng hiện tại đều có thể khống chế được thực vật làm việc nhà sống Trường Tôn Nguyệt bắt đầu suy xét, buổi tối nấu cơm thời điểm, có phải hay không có thể khống chế được thực vật nấu cơm, nếu có thể hành nói, chính mình về sau liền có thể từ nấu cơm giữa giải thoát ra tới. Bất quá trường Tôn Nguyệt nghĩ chính mình trong không gian thiên Chi diệp, người này là cây cùng cảnh thế nhưng còn có nhiều như vậy diệu dụng, không biết về sau chính mình ăn nhiều một chút nhi có thể hay không hào đâu. Trong không gian thiên Chi diệp đột nhiên đánh một cái run run, cái này làm cho nó trên người lá cây rầm rầm mà vang, đây là ai ở nhớ thương chính mình đâu. Chương 50. Ba cái giờ về sau, Vũ Văn Triệt rốt cuộc đã trở lại, hắn mang đồ vật thiệt tình không ít, bất quá toàn bộ phóng tới bọn họ cách vách đội trưởng trong phòng, không có biện pháp, bọn họ nơi này phải kể tới đội trưởng phong bếp lớn nhất. Đội trưởng không có trở về, bất quá trường tôn nguyệt vẫn là sớm mà qua đi chuẩn bị buổi tối đồ nhắm rượu, tuy rằng liền bọn họ ba người cùng nhau ăn tết, Vũ Văn Triệt nói, không thể quá đơn giản, liền tính là bọn họ ba cái cũng đến quá một cái vui sướng năm. Vũ Văn Triệt trở về về sau cũng không có nói cái gì, nhưng là Trường Tôn Nguyệt biết hắn này một chuyến đi, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Trường Tôn Nguyệt đem một gốc cây bò đằng hoa bỏ vào trong phòng bếp, sau đó bắt đầu khống chế được này cây hoa rửa rau, chuẩn bị buổi tối uống rượu đồ ăn. Này hoa đằng chính là so nàng chính mình tốc độ mau nhiều, nhìn xem thời gian, hiện tại đã giữa trưa, Trường Tôn Nguyệt khống chế được hoa đằng bao chút sủi cảo, nếu làm nàng chính mình như thế nào cũng đến 10 phút mới có thể làm tốt sự tình dùng cái này hoa đẳng chỉ dùng không đến 20 phút thời gian hơn nữa nhan sắc khác nhau thoạt nhìn liền có ăn uống trường tôn nguyệt vui vẻ quá tiết kiệm thời gian trường tôn nguyệt đem sủi cảo nấu chín về sau chính mình cũng lười đến động trực tiếp khống chế được một cây hoa đi cấp vũ văn triệt đưa sủi cảo vũ văn triệt nghe được tiếng đập cửa một nhìn cửa đứng một gốc cây một mét tới cao hoa thượng cùng bưng một mầm ngũ vị hương mười sắc sủi cảo hắn tức khắc mặt mày hớn hở cảm ơn lạp đem sủi cảo lấy về chính mình ký túc xá Sau đó chụp một chương ảnh chụp, chia đội trưởng, trừ tịch ăn sủi cảo, Nguyệt Nguyệt bao, ngũ vị hương 10 sắc Nga. Phần 19. Phải biết rằng đạo sĩ đội trưởng vẫn luôn ở xử lý cái kia phòng thí nghiệm kế tiếp công tác, nhìn đến phát tới hình ảnh, nhịn không được thở dài một hơi, tuy rằng hắn đã tích cốc thật lâu, nhưng là nhìn đến kia ngũ vị hương 10 sắc sủi cảo, hắn cũng muốn ăn A. Nghĩ vậy nhi, đạo sĩ đội trưởng trực tiếp cấp trường Tôn Nguyệt đã phát một cái tin nhắn, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho ta cũng lưu một mâm sủi cảo Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, đội trưởng như thế nào biết chính mình làm vần thắng đâu. Bất quá cũng may nàng làm cho sủi cảo đủ nhiều, chờ đội trưởng trở về lại cho hắn nấu đi. Ăn qua cơm trưa, trường Tôn Nguyệt tính toán hảo hảo mà ngủ một giấc, còn không có chờ nàng đi vào giấc ngủ, đã bị hàng hiên dịu dít thanh âm cấp ổn nào đến không an bình. Chết ca ca, chúng ta tới xem ngươi. Nhạc hiểu hiểu thế nhưng lại đây. Trường Tôn Nguyệt tính toán chính mình liền tránh ở trong ký túc xá trang không tồn tại hảo. Dù sao nữ nhân này là tới tìm Vũ Văn Triệt, cùng chính mình không có quan hệ. Các ngươi như thế nào tới? Vũ Văn Triệt ngữ khí không tính quá hảo. Vũ Văn Đại ca, hiểu hiểu nói các ngươi ở tại nơi này, chúng ta liền kết bạn lại đây xem ngươi. Lúc này cái kia A Diệp thanh âm. Trường Tôn Nguyệt tức khắc cảm thấy đầu lớn, không thể nào, người này rất có khả năng là tới tìm nàng. Trường Tôn Nguyệt thầm thở dài một hơi, mặc kệ, nàng liền giả dạng làm không tồn tại hảo. Nguyệt Nguyệt ở không? A Diệp thử hỏi. Nàng vừa vặn đi ra ngoài. Vũ Văn Triệt trực tiếp giúp trường Tôn Nguyệt chắn cái này phiền thoái. Hắn chính là biết hàng hiên thanh âm lớn như vậy. Nếu trường Tôn Nguyệt nghĩ ra được, đã sớm ra tới. hoa wow, thơm quá, chết ca ca, ngươi vừa rồi ăn cái gì? Hương vị thơm quá ai? Nhạc hiểu hiểu chạy vào Vũ Văn Triệt trong phòng. Người được này cổ hương hương hương vị, tức khắc cảm giác chính mình muốn đói thấu. Chết ca ca, ta hảo đói ai? Như vậy hương ăn còn có hay không? Ta cũng muốn ăn. A Diệp đôi mắt cũng sáng. Vũ Văn Triệt thở dài một hơi, ta đi xem, còn có hay không. Vì thế hắn liền hướng tới đội trưởng nhà ở đi đến. Trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy, chính mình cấp đội trưởng lưu sủi cảo phỏng trừng là muốn đã không có. Đúng lúc này, đạo sĩ đội trưởng thế nhưng chạy về tới, vừa vặn nhìn đến Vũ Văn Triệt đang ở cầm trường Tôn Nguyệt cho chính mình lưu lại sủi cảo. Kia sủi cảo là của ta, Vũ Văn Triệt ngươi muốn làm sao? mươi 51. Đội trưởng, kia cái gì, hiểu hiểu cũng muốn ăn loại này sủi cảo. Vũ Văn Triệt buồn bực mà như mày, vừa rồi đã nói qua Nguyệt Nguyệt không còn nữa, hiện tại như thế nào đem Nguyệt Nguyệt biến ra? Không được, đây là tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta chuyên môn lưu lại, ta muốn ăn, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn. Đạo sĩ đội trưởng trực tiếp mở miệng liền đuổi đi bọn họ, đúng rồi, bọn họ vào bằng cách nào? Hiểu hiểu ra có quyền thế, cái kia A Diệp Sư Phó là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi nói bọn họ như thế nào liền vào không được. Vũ Văn Triệt buồn bực mà nói, hắn cũng không nghĩ làm những người này tiến vào A. Quyền thế áp người chết ta. Đạo sĩ đội trưởng thở dài một hơi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu? Nàng ở nghỉ ngơi. Ta vừa rồi nói cho bọn họ nàng đi ra ngoài, cái kia A Diệp là hướng về phía nàng tới. Vũ Văn Triệt buồn bực mà nói, Ta cho nàng gọi điện thoại. Đạo sĩ đội trưởng mặc dù là đánh điện thoại, cũng không có quên cho chính mình nấu sủi cảo. Trường Tôn Nguyệt Kỳ thật đã thấy như vậy một màn, nàng hiện tại chỉ có thể làm đội trưởng bọn họ trước rời đi phong bếp, chính mình khống chế được kia cây trường đằng hoa lại bao điểm nhi sủi cảo. Cũng may Vũ Văn Triệt mua trở về rau dưa cũng đủ nhiều, trường tôn nguyệt lập tức liền khống chế được trường đằng hoa làm văn thán. Vũ Văn Triệt cùng đạo sĩ đội trưởng thấy như vậy một màn, hâm mộ mắt đều phải đỏ, nếu bọn họ có thể khống chế được trường đằng nấu cơm liền bất lo. Thức mau, bao hảo hai đại bàn sủi cảo, lúc này, đội trưởng sủi cảo cũng nấu chín, đội trưởng mặc kệ những cái đó, trực tiếp đi ăn. Vũ Văn Triệt tắc cấp kia hai tên giá hỏa nấu sủi cảo đi, chờ kia hai tên giá hỏa ăn xong về sau Vũ Văn Triệt phát hiện này hai tên gia hỏa đuổi đi đều đuổi đi không đến đi rồi, hắn khỏe miệng có chút run rẩy. này hai tên gia hỏa không đi, chẳng lẽ là Nguyệt Nguyệt vẫn luôn tránh ở trong ký túc xá. Đạo sĩ đội trưởng cũng không cao hứng, này hai tên gia hỏa đã ở bọn họ nơi này chơi một cái buổi chiều, bọn họ nơi này căn bản không có cái gì thú vị có được không. A Triệt, ngươi đem kia hai tên gia hỏa dẫn đi, sau đó ta làm Nguyệt Nguyệt ra tới. Nếu ngươi không nghĩ buổi tối ăn được điểm như nói, ngươi liền không cần dẫn bọn hắn rời đi Đội trưởng một câu, đem vũ văn triệt đường lui đều phá hỏng, hắn chỉ có thể mang theo này hai tên giá hỏa mỹ kỷ danh rằng mua thức ăn đi. Đại bọn họ vừa đi, trường tôn nguyệt rốt cuộc có thể đi ra ký túc xá hít thở không khí. Tiểu nguyệt nguyệt, ngươi nhưng tính ra tới, lần này ngươi có thể cấp chúng ta đội lập công lớn, cấp cái này tiểu túi chữ vật là khen thưởng cho ngươi. Đạo sĩ đội trưởng hưng phấn mà đem một cái cái túi nhỏ đưa cho trường tôn nguyệt. Trường tôn nguyệt tức khắc vui vẻ, có như vậy một cái túi chữ vật, có chút đồ vật nàng liền có thể lấy ra tới. nhìn đến trường tôn nguyệt thực thích thứ này, đạo sĩ đội trưởng vui vẻ, hắn còn đưa cho trường tôn nguyệt một phen chém sắt như chém bùn tiểu đao, như thế làm trường tôn nguyệt càng vui vẻ. nàng hiện tại thiếu chính là loại đồ vật này. nhìn trường tôn nguyệt hoan thiên hỉ địa đi nấu cơm, đạo sĩ đội trưởng lắc lắc đầu, cái này tiểu nha đầu thật là quá dễ dàng thỏa mãn. hắn hiện tại bắt đầu suy xét, muốn hay không đem cái này tiểu nha đầu điều đến kinh đô tới, học tịch thứ này đối với hắn tới nói quá dễ làm cũng không biết cái này tiểu nha đầu vui không vui. Đạo sĩ đội trưởng chính là quá thích ăn giữa chưa sủi cảo, nếu có thể đem nha đầu điều đến nơi đây tới, như vậy về sau muốn ăn cái gì không phải phương tiện nhiều. Còn có nơi này nhiều như vậy không ký túc xá, hắn quyết định chuyên môn lộng một cái đường nhà ăn. Trường Tôn Nguyệt ở nấu cơm thời điểm, Vũ Văn Triệt bọn họ đã trở lại, bọn họ không chỉ có đã trở lại, rồi lại mang đến một người, Lam Hạo Thần. Tiền bối hảo. Đạo sĩ đội trưởng nhìn đến người này tuy rằng chào hỏi. Nhưng là hắn cảm giác chính mình trong mắt đều mau bạo, vũ văn triệt cái này tiểu tử thúi, chẳng lẽ không biết chính mình không vui này đó các tiền bối xuất hiện sao. Nhà bọn họ tiểu nguyệt nguyệt chính là thực quý trọng, những người này xuất hiện càng nhiều, hắn cảm giác chính mình mất đi tiểu nguyệt nguyệt cơ suất càng cao năm mươi 52. Đang ở khống chế được hoa đằng nấu cơm trường tôn nguyệt cũng không có chú ý tới bên ngoài người, nếu làm nàng biết cái kia lam hạo thần lại xuất hiện, phòng trưng nàng đến sợ tới mức run run, phải biết rằng trên người nàng bí mật quá nhiều. Thật sự không nghĩ khoảng cách những cái đó các tiền bối thân cận quá. Lam hạo thần gần là ngồi ở chỗ kia, khiến cho đạo sĩ đội trưởng bọn họ không dám lên tiếng, đặc biệt là nhạc hiểu hiểu, nàng biết người nam nhân này không đơn giản, cũng không dám nói bậy cái gì. Chờ trường tôn nguyệt Mau làm tốt cơm thời điểm, nhạc hiểu hiểu trong nhà tới điện thoại, làm nàng trở về ăn cơm, như thế làm nhạc hiểu hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nơi này đồ ăn rất thơm, nhưng là nàng càng thích nhẹ nhàng không khí, có như vậy một vị đại thần ở. Nàng đại khí cũng không dám ra, vẫn là về nhà tương đối hảo A. Nhạc hiểu hiểu về nhà đi, như thế làm Vũ Văn Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo sĩ đội trưởng vừa thấy sắc trời có chút chậm, liền mở miệng hỏi nói, hiểu hiểu, nếu không làm A Triệt đi đưa ngươi. Nhạc hiểu hiểu tuy rằng rất muốn như vậy làm, nhưng là nhìn xem sắc trời đã chậm, nếu A Triệt đưa chính mình, có lẽ liền cơm chiều đều ăn không ngon, vì thế nàng mở miệng nói, không cần phải xen vào ta, trong nhà phái người tới đón ta, yên tâm đi đạo sĩ đội trưởng vừa nghe cái này liền yên tâm bất quá lam hạo thần tác hướng về phía a diệp nói a diệp ngươi đi đưa nàng trở về tốc độ nhanh lên nhi a diệp gật gật đầu trực tiếp đứng lên ôm khởi nhạc hiểu hiểu liền thuấn di đi ra ngoài đem nhạc hiểu hiểu sợ tới mức một cú sốc thậm chí liền vũ văn triệt bọn họ đều bị dọa đổ tiền bối nàng khả năng còn không biết tu chân tồn tại nga ngươi cảm thấy nàng vẫn luôn không biết hảo sao đạo sĩ đội trưởng giơ dơ dơ lên mi nói không hảo sao Vũ Văn Triệt cảm giác chính mình đầu góc có chút phản ứng không kịp. Nàng không biết ngươi cùng nàng chi gian trinh lệnh, sẽ vẫn luôn dây dưa ngươi. Nếu nàng đã biết ngươi cùng nàng chi gian trinh lệnh, nàng sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa người làm việc phải toàn tâm toàn ý, không phải sao. Lam hạo thần bởi vì Vũ Văn Triệt nói trường tôn nguyệt là hắn vị hôn thê sự tình, cho nên muốn cấp trường tôn nguyệt giải quyết rất cái này phiền thoái, cụ thể vì cái gì sẽ làm như vậy, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vũ Văn Triệt không có phản ứng lại đây. Nhưng là đạo sĩ đội trưởng lại là nghe minh bạch, tiền bối yên tâm, nếu át triệt lựa chọn Nguyệt Nguyệt, như vậy liền nhất định sẽ đối nàng tốt. Đội trưởng quyết định, nếu có thể sử dụng cái này xuyên trụ Nguyệt Nguyệt nói, hắn liền mượn cái này giả tin tức. Lúc này Vũ Văn Triệt mới tính phản ứng lại đây, sắc mặt của hắn có chút khó coi, vốn dĩ hắn là tính toán truy Nguyệt Nguyệt, lần này có nhạc hiểu hiểu dây dưa, Nguyệt Nguyệt phỏng trường rất khó lại tiếp thu chính mình. Vũ Văn Triệt có chút buồn bực, sớm biết rằng, hắn nên thực kiên quyết mà cự tuyệt nhạc hiểu hiểu miễn cho nàng vẫn luôn cảm thấy có cơ hội. Trường Tôn Nguyệt đem đồ ăn đều thượng bàn, lúc này đạo sĩ đội trưởng đã đem chính mình đồ vật đều dịch đến bên cạnh, đem cái này ra chính thức mà biến thành nhà ăn. Chờ Trường Tôn Nguyệt ra tới gọi người thời điểm, lập tức liền phát hiện Lam Hạo Thần, nàng khoe mắt lại nhịn không được chịu, nàng sợ này đó đại nhân vật, bất quá nàng vẫn làm mở miệng kêu lên, Lam tiền bối, đội trưởng, Vũ Văn Đại Ca, ăn cơm. Chờ bọn họ ba người đi vào môn tới thời điểm, A Diệp cũng đã nhảy trở về. Nguyệt Nguyệt, làm tốt cơm, thật Hương, đây là ta tị thế về sau lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Hương đồ ăn. Vua định Nọt. Vũ Văn Triệt trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu, bất quá hắn trên mặt vẫn là không có lộ ra tới. Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, vất vả. Không có việc gì, rất đơn giản. Trường Tôn Nguyệt cười cười nói, nàng chính là vẫn luôn chỉ huy hoa đằng tới làm, căn bản một chút cũng không ngủng chuyện này. Lam Hạo Thần nhìn nàng một cái nói, xem ra ngươi hai ngày này cũng có một chút tiến bộ. Trương Tôn Nguyệt cảm giác tức khắc càng không hảo, người này có thể nhìn thấu nàng cũng là tu giả. Không biết có thể hay không đem nàng trở thành yêu tu. chương 53 Bất quá cũng may kế tiếp, Lam Hạo Thần cũng không có nói thêm cái gì. Đạo sĩ đội trưởng tắc hiếp lại một chút đôi mắt, có một chút sự tình thoát ly không chế, làm hắn có chút thất vọng rồi. Vũ Văn Triệt ánh mắt cũng hơi tối sầm một chút, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có A Diệp ngây ngốc hỏi, tiến bộ cái gì? Vì cái gì hôm nay buổi sáng ta thấy đến Nguyệt Nguyệt thời điểm, mùi hương nhưng dày đặc, như thế nào tới rồi buổi tối liền không có. Hắn rung đùi đắc ý mà đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, chẳng qua cũng không có người để ý đến hắn, liền trường Tôn Nguyệt cũng mặc kệ nàng, người này là ngại chính mình cho hấp thụ ánh sáng còn chưa đủ nhiều sao. Kế tiếp thời gian chính là đại gia ăn cơm thời gian, bởi vì trường Tôn Nguyệt làm đồ ăn ăn rất ngon, làm A Diệp ăn mau đem mầm đều nuốt lấy. Phần 20 Chờ cơm nước xong đã là 11 giờ. A Diệp nhìn bọn họ nói, các ngươi muốn hay không đón giao thừa. Vũ Văn Triệt nhìn hắn một cái, ngươi còn chú ý cái này. Ngươi không chú ý sao? Nguyệt Nguyệt chính là người thường, ngươi không bồi nàng đón giao thừa. A Diệp híp lại con mắt quét hắn liếc mắt một cái, phàm là nhìn ra một chút không đối tới, hắn liền sẽ yêu cầu sư phó đem Nguyệt Nguyệt mang đi. Đạo sĩ đội trưởng ho nhẹ một tiếng, nếu mọi người đều không đây, liền thủ thủ đi. Trường tôn Nguyệt kỳ thật cũng không tưởng đón giao thừa, nhưng là mọi người đều lưu lại không đạo lý nàng liền đi ngủ a hơn nữa thật sự không gây, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng đã nhị cấp nguyên nhân nàng hiện tại đặc biệt địa tinh thần năm người kỳ thật cũng không có nói cái gì muốn nói tuy rằng tivi mở ra nhưng là lam hạo thần khoanh chân ngồi ở trên sofa khép hở con mắt đạo sĩ đội trưởng cũng tính tọa, chỉ có vũ văn triệt a diệp cùng trường tôn nguyệt ba người ở đằng kia nhìn tivi tivi tiết mục có chút nhàm chán a diệp cũng cảm thấy nhàm chán đón giao thừa như thế nào như vậy nhàm chán không phải ngươi nói muốn đón giao thừa sao. Lam hạo thần lúc này mở to mắt nhìn về phía chính mình đồ đệ. Sư phó, kỳ thật ta là tưởng chờ ăn nguyệt nguyệt bao sủi cạo đâu, thật sự ăn quá ngon, ta còn không có ăn đủ đâu. A Diệp chớp một chút đôi mắt, hắn buổi chiều cùng Vũ Văn Triệt đi ra ngoài chính là chuyên môn lại mua thật nhiều tài liệu. Đói bụng sao? Ta hiện tại bao điểm nhi? Trường tôn nguyệt chớp chớp mắt, nàng biết chính mình buổi chiều nấu cơm khi tình huống, vị này Lam tiền bối khẳng định đã biết, cũng không cần phải gạ a Diệp hưng phấn, có thể hay không quá mệt mỏi. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu, lúc này nàng đã không chế được hoa đằng bắt đầu làm văn thán, nàng hiện tại đã là quen tay hay việc, chỉ huy này đó hoa đằng không đến 10 phút thời gian, đã bao 200 nhiều, bất quá vì tránh cho không đủ ăn, nàng vẫn là lại bao 200 nhiều, mới ngừng lại được. Hiện tại muốn nấu sao? Trường Tôn Nguyệt nhìn nhìn thời gian, đã qua không điểm. Nấu đi, ta đều đói bụng. A Diệp nhắc tới sủi cảo, tức khắc cảm thấy chính mình lại đói bụng. Trường Tôn Nguyệt thực mau đem sủi cảo nấu chín, sau đó cho mỗi cá nhân bưng một mâm đưa ra tới. Này hết thảy đều là hoa đằng làm, đem A Diệp bội phục sắc mắt đầy sao sẹn. Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi không phải Vũ Văn Triệt bạn gái, ta thật muốn đem ngươi mang đi ai. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu nói, liền tính ta không phải Vũ Văn Triệt bạn gái, ta ở chỗ này cũng là có người nhà, không có khả năng rời đi. Dù sao nàng không tính toán đi tu chân giới, vạn nhất bị người phát hiện nàng tu luyện theo chân bọn họ bất đồng nói không chuẩn sẽ bị bắt đi đương yêu quái tới nghiên cứu. Lại hoặc là bước chính mình giao ra công pháp tới, chính mình khẳng định sẽ đặc biệt mà không cam lòng, lại nói tiếp vẫn là chính mình có chút quá yếu. Hơn nữa trường Tôn Nguyệt cũng không biết chính mình hiện tại nhị cấp 3 tầng tiêu chuẩn, tương đương với người tu chân cái gì trình độ, loại cảm giác này thật đúng là làm người thực buồn bực. chương 54 3 ngày, trường Tôn Nguyệt đã sắp hết chỗ nói rồi, vì cái gì làm tiền bối cùng hắn đồ đệ còn không rời đi đâu chẳng lẽ không biết ăn tết vẫn luôn ở tại nhà người khác không hào sao tuy rằng bọn họ ba cái không dám đối này thầy trò hai người bãi sắc mặt nhưng là ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự hào sao không có người biết lam hạo thần suy nghĩ cái gì một cái đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn luôn loa ở trong nhà người khác ăn sủi cảo thật sự hào sao trường tôn nguyệt thật sự tưởng đem sủi cảo bao thành sú sủi cảo nhưng là nàng không dám nhân gia kia đối thầy trò chăm ăn không nghề trường tôn nguyệt đã bao không ít sủi cảo đưa bọn họ gửi đi lên vì cái gì bọn họ vẫn là không đi đâu. Sơ năm, trường tôn nguyệt tính toán sơ sáu liền phải đi trở về, nàng còn phải đi về nhìn xem cái kia cái gọi là tiểu mẹ đâu. An quân nhã, người rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Nàng nhưng không tin nữ nhân kia thật sự chịu gả cho chính mình lão ba, nữ nhân kia lòng dạ hẳn là rất cao. ăn qua cơm sáng, Lam Hạo thần mở miệng nói, ta muốn đi dê thị một chuyến, dùng không cần mang người trở về. Trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt, là ở cùng chính mình nói sao nàng tả hữu nhìn xem giống như cũng liền chính mình hồi dê thị mà thôi kia phiền toái lam tiền bối không quan hệ chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi lam hạo thần dơ dơ lên mi nói yêu cầu chuẩn bị cái gì chạy nhanh chuẩn bị đi thôi trong chốc lắt chúng ta liền đi sư phó ta đây đâu a diệp nhịn không được mở miệng hỏi ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ hai ngày lam hạo thần nói tức khắc làm a diệp hết chỗ nói rồi chính mình đây là bị vứt bỏ sao tiền bối nếu ngươi có việc nói ta đi đưa Điêu Nguyệt Nguyệt là được. Đạo sĩ đội trưởng không nghĩ làm bất luận kẻ nào quá tới gần trường Tôn Nguyệt ta. Tiện đường mà thôi. Lam Hạo Thần nói, làm đạo sĩ đội trưởng không dám nói thêm nữa cái gì. Trường Tôn Nguyệt đến chính mình trong ký túc xá thu thập một chút, sau đó liền ra tới, dù sao nàng hiện tại bên ngoài thượng có túi chữ vật. Đi thôi. Lam Hạo Thần vung tay áo tử, sau đó hai người không thấy, lại quay đầu đã tới rồi dê thị, trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy, thật tiện đường, chỉ là trước mắt công phu mà thôi. Nhà ngươi ở đâu? Lam hạo thần mở miệng hỏi. Ách trường Tôn Nguyệt như là không có nghe hiểu Lam hạo thần nói giống nhau. Lam tiền bối đây là làm sao vậy? Vì cái gì muốn hỏi chính mình ra ở đâu? Vì cái gì chính mình tim đập sẽ nhanh hơn? Như thế nào sẽ có một loại bị thăm hỏi gia đình cảm giác? Bất quá trường Tôn Nguyệt vẫn là nói ra chính mình gia đình địa chỉ. Lại là nháy mắt công phu, trường Tôn Nguyệt đã đứng ở cửa nhà. Lúc này trong viện đang ở ồn ào nhôn nháo. Ở Mỹ người đúng là trường tôn Mỹ cùng An Quân Nhã. An Quân Nhã, ngươi có ý tứ gì? Làm gì đem nhà ta phiên biến? Ngươi rốt cuộc là phải gả ta phụ thân, vẫn làm mưu đổ nhà ta đổ vật tới. Tiểu Mỹ, ta là thật sự thích hạo ca. An Quân Nhã nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn ở lập lòe, làm người cảm thấy nữ nhân này không phải một cái an phận chủ nhân. An Quân Nhã, ngươi ở nói dối. Trường tôn Mỹ hiện tại nói cái gì cũng không tin chính mình cái này bằng hưu. Ngươi tốt nhất không cần thương tổn phụ thân ta bằng không ta khẳng định sẽ làm ngươi đẹp ngươi yên tâm hảo ta sao có thể thương tổn hắn an quân nhã giờ phút này trên mặt nhưng thật ra lộ ra một chút ônu làm người cảm giác nàng giống như còn là rất sâu ái trường tôn hạo không có việc gì đừng lộ ra loại vẻ mặt này tới ngươi tốt xấu cũng là an gia đại tiểu thư nhà ngươi thật sự đồng ý ngươi gả cho ta phụ thân sao trường tôn mỹ hiện tại cũng thấy chuyện này có vấn đề trường tôn nguyệt cảm thấy chính mình cái này mội mội cuối cùng là có một chút đầu óc. tỷ tỷ ngươi khi nào trở về An quân nhã lúc này mở miệng hỏi, nàng có phải hay không không tính toán tham gia ta và người phụ thân hôn lễ? Vì cái gì một hai phải làm nàng trở về? Liên vì nhà ngươi cái kia đổ gia truyền. Ta chính là đã tra qua, ta mụ mụ căn bản không có kia một đôi kim vòng tay, ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, nàng có trở về hay không tới, đều không có đồ vật cho ngươi. Nói nữa, đó là ta mẹ lưu lại đồ vật, cho ai nàng cũng không có khả năng cho ngươi. Trường tôn Mỹ khó được nói một lần đứng đắn nói. Làm trường tôn nguyệt cảm thán nói, cái này mội mội ngẫu nhiên vẫn là nói một ít tiếng người. mươi 55 Lúc này, Lam Hạo Thần mở miệng nói, người cái kia mẹ kế đối với ngươi không quá thân thiện. Trường tôn nguyệt cười khẽ một chút nói, mang theo mục đích tới, có thể thân thiện liền như mút, nhưng thật ra làm làm tiền bối nhìn không ít chê cười. Lam Hạo Thần trong ánh mắt nhưng thật ra thật sự lộ ra một chút ý cười, hắn phát hiện cái này tiểu nha đầu lúc này thật không có sợ hại hắn dấu hiệu. Nàng ở nhớ thương ngươi đồ vật. Lam hạo thần mở miệng hỏi, hắn cảm giác trong viện, nữ nhân kia trên người khí vận giá trị có chút không đúng. Nàng nói ta mẹ đã từng mua đi rồi các nàng ra đồ gia truyền, nhưng là ta thật sự không có nhìn thấy quá. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, đó là đời trước sự tình, đời này nàng thật sự không có thu được kim sắc vòng tay. Không có liền không cần phải xen vào nàng, ta tưởng nàng ngươi hẳn là có thể giải quyết đi. Lam hạo thần nhìn thoáng qua trường Tôn Nguyệt. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, cảm ơn Lam tiền bối đưa ta trở về. Nàng muốn cho người này hiện tại rời đi, nhưng là có chút lời nói, nàng không dám nói ra khẩu A. Lúc này, viện môn vừa lúc hay trường tôn mỹ từ bên trong đi ra, gì, trường tôn nguyệt ngươi đã trở lại, đó là ngươi bạn trai. Trường tôn nguyệt mở miệng nói, không phải. Lam hạo thần nghe thế câu nói về sau, ánh mắt híp lại một chút, cái kia vũ văn triệt không phải nói trường tôn nguyệt là hắn vị hôn thê sao. Chẳng lẽ cái này vị hôn thê vẫn là trong nhà không biết cái loại này. Bất quá hắn thông minh cũng không có hỏi ra tới. Lúc này, trong viện An Quân Nhã nghe được trường Tôn Nguyệt trở về những lời này về sau, lập tức liền nhảy ra tới. Trường Tôn Nguyệt, ngươi nhưng tính đã trở lại, không biết kia đối kim vòng tay ngươi mang đến không có. Cái gì kim vòng tay, ta không biết ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này. Bất quá thực mau An Quân Nhã đã bị Lam Hạo Thần hấp dẫn đi rồi. hoa wow, thật xinh đẹp. An Quân Nhã có một cái tật xấu, đó chính là dễ dàng phạm hoa si. Khi nói chuyện, nàng đã tiến đến Lam Hạo Thần trước mặt. Lam hạo thần lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, thật là một chút cũng không rủ rẻ, vẫn là nguyệt nguyệt đáng yêu. An quân nhã, ngươi quá hai ngày liền phải gả cho ta lao ba, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Trường tôn Mỹ đứng ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại không phải không có gả sao. An quân nhã biếu môi, chỉ nàng không gả, tùy thời đổi ý đều được. Nói nữa nàng gả trường tôn hạo, chẳng qua là vì lựa trường tôn nguyệt trong tay kia đối kim vòng tay mà thôi, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở trường tôn mỹ trong tay kim vòng tay cũng không có xuất hiện cái này làm cho nàng có chút cảm giác nắm giữ không được phương hướng rồi đặc biệt là cái kia vốn dĩ nên xuất hiện nhẫn cũng cũng không có xuất hiện ngươi thật là lả lơi hoang bướm ta lập tức liền nói cho ba bà không cần cưới ngươi trường tôn mỹ nói xong liền hướng tới trong viện chạy tới trường tôn nguyệt nhìn trước mắt an quân nhã mở miệng nói ta trong tay cũng không có cái gì kim vòng tay ngươi cũng đừng nghĩ từ ta trong tay lấy cái gì đồ vật không có việc gì nói ngươi có thể đi rồi nàng có chút lo lắng nữ nhân này có thể hay không đắc tội lam hạo thần làm lam hạo thần giận chó đánh mèo đến phía chính mình nhi tới soái ca có thể lưu cái điện thoại sao an quân nhã cười tủm tỉm mà hướng về phía lam hạo thần nói trương tôn nguyệt nhịn không được nghĩ đến mặt thế về sau cái này an quân nhã giống như là một cái thực phóng đáng nữ nhân quang lão công liền có sáu bảy cái chẳng lẽ nàng đem lam hạo thần trở thành cái loại này nam nhân lan Lam hạo thần âm trầm mặt, sau đó nhìn về phía một bên đứng, hình như là xem diễn trưởng Tôn Nguyệt, sau đó một phen kéo nảng, chúng ta đi. Cứ như vậy, trường Tôn Nguyệt bị hắn lôi đi, an quân nhà ánh mắt híp lại lên, trường Tôn Nguyệt cũng dám cùng chính mình đoạt nam nhân, thật là đáng giận. Phần 21. chương 56. Trường Tôn Nguyệt cứ như vậy mơ mơ màng màng mà bị Lam hạo thần cấp lôi đi, nàng trong lòng kêu kêu cái nước mắt lưng tròng A, vị tiền bối này chẳng lẽ cũng đều không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân sao. Lam hạo thần đem trường Tôn Nguyệt kéo đến không người khu vực thời điểm, liền trực tiếp mang theo nàng thuấn di rời đi, lúc này đây bọn họ trực tiếp xuất hiện ở núi lớn. Lam tiền bối. Trường Tôn Nguyệt thanh âm rất nhỏ, nàng muốn hỏi một chút Lam tiền bối đây là tính toán mang nàng đến chỗ nào đi. Ta xem ngươi cùng người nhà của ngươi cũng không thế nào thân cận. Lam hạo thần kỳ thật là có cầu với trường Tôn Nguyệt, trên người của ngươi hơi thở thực đặc thù, làm người có thể bình tâm tĩnh khí, Tiêu ngươi lại đây, là muốn cho ngươi giúp ta một chút, đương nhiên cũng không phải bạch bang, cái này nhẫn ngươi cầm, nơi này vật tư liền tính là ngươi giúp ta thủ lao. Lam Hạo Thần đưa cho Trường Tôn Nguyệt một cái nhận chữ vật, Trường Tôn Nguyệt nhìn đến cái này nhận híp lại một chút đôi mắt, này nhẫn cùng đời trước liêu tâm như trên người cái kia nhận lớn lên giống nhau như lúc, chính mình nếu đeo nó lên, kia không phải sống biếng ngắm Lam tiền Bối, kia yêu cầu bao lâu? Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, nàng còn cần đi học đâu, Phòng chứng đến ngươi khai giảng liền không sai biệt lắm. Lam Hạo Thần nhìn nàng một cái. Trường Tôn Nguyệt đem nhẫn lấy máu nhận chủ, nhìn đến bên trong có không ít đăng dược, lại còn có có một đống cục đá. Trường Tôn Nguyệt biết những cái đó cục đá chính là linh thạch, thoạt nhìn có hơn 100, cái này nhẫn không gian không nhỏ, đại khái có sân bóng như vậy đại. Cảm ơn Lam tiền bối. Trường Tôn Nguyệt lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tuy rằng nói nàng không gian lớn hơn nữa, nhưng là nàng không thể ra bên ngoài lộ A. Trường Tôn Nguyệt đem chính mình túi chữ vật trực tiếp ném tới rồi nhẫn, bộ dáng này càng bất việc nhi một chút chẳng qua đừng làm cái kia an quân nhã chú ý tới chính mình nhận thì tốt rồi lam hạo thần mang theo trường tôn nguyệt trực tiếp bước lên một cái truyền tống trận cái này truyền tống trận liền ở núi lớn bên trong trong sân động trường tôn nguyệt biết chính mình lần này đến địa phương hẳn là chính là cái kia cái gọi là tu chân giới chờ một trận kỳ quái lúc sau bọn họ trước mắt cảnh tượng thay đổi chung quanh là mênh mông vô bờ thảo nguyên bất quá nơi này không khí thực tới mát linh khí cũng thực nồng đậm trường tôn nguyệt cảm giác chính mình hô hấp đều thông suốt rất nhiều Nơi này cho người ta cảm giác thật tốt Nơi này là một cái tiểu thế giới Tên định thành tu chân giới Lam Hạo Thần nói không nhiều lắm Nhưng là cũng giải thích rõ ràng Cái này địa phương nơi Lam Hạo Thần mang theo trường Tôn Nguyệt trực tiếp tuấn di đến một tòa núi lớn trước mặt Từ mặt ngoài xem Căn bản nhìn không ra này tòa núi lớn có cái gì bất đồng chỗ Lam Hạo Thần mở miệng nói Cùng Hảo Trường Tôn Nguyệt đi theo Lam Hạo Thần phía sau Nhìn hắn là như thế nào đi vào Đi theo hắn đi vào bên trong Vừa đi tiến trận pháp Nên diện mà đến chính là nồng đậm linh khí, sau đó đập vào mắt chính là một mảnh thúy trúc lông, dọc theo đường nhỏ hướng bên trong đi đến, thực mau liền thấy được một cái tiểu viện, trong tiểu viện có bàn đá ghế đá gì đó, toàn bộ tiểu viện có vẻ đặc biệt mà ưu tĩnh lịch sự tao nhã. Ở Sơn cùng chỗ có ba cái động phủ, Lam Hạo thần mang theo nàng đi vào chính giữa nhất động phủ. Động phủ bên trong trường mao thảm chính là đem trường tôn nguyệt đôi mắt cấp sáng ngủ, thật không nghĩ tới vị này làm tiền bối thật đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Ta sẽ ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi bình thường liền chờ ở cái này trong phòng khách, hoặc là đến trong tiểu viện cũng có thể, không cần tùy tiện đi ra ngoài, nơi này bên ngoài yêu thú tương đối nhiều. Lam Hạo thần mở miệng dặn dò nói. Là tiên bối, kia nấu cơm ở địa phương nào? Trường Tôn Nguyệt quan sát vừa lật, cũng không có nhìn đến nấu cơm địa phương. Bên phải động phủ. Lam Hạo thần giao đãi xong rồi, liền trực tiếp tiến chính mình động phủ bên trong đả toa đi, trường Tôn Nguyệt phát hiện chính mình trên người vốn dĩ đã biến mất mùi hương nhi lại về rồi nàng biết này khẳng định là lam tiền bối bất tích nàng muốn tự do nàng không nghĩ muốn mùi hương nhi a nhưng là nàng biết chính mình hiện tại tưởng cái gì đều là dư thừa vẫn là chờ khi nào rời đi nơi này rồi nói sau chương 57 kế tiếp nhật tử lam hạo thần vẫn luôn ở tu luyện cụ thể tu luyện cái gì trường tôn nguyệt cũng không biết nàng tại đây đoạn thời gian bắt đầu rồi nhàn nhã lánh đời sinh hoạt không có người ta nói lời nói không có người nói chuyện phiếm thậm chí liền con chim nhỏ đều không có gặp qua Bất quá trường tôn nguyệt tâm cảnh nhưng thật ra ổn định xuống dưới, đặc biệt là nàng mỗi ngày ở thúy trúc trong rừng đả tọa, làm nàng tâm cảnh càng ngày càng rộng lớn, như thế làm nàng không nghĩ tới. Phải biết rằng trường tôn nguyệt ở rộng lớn thảo nguyên thượng tu luyện cũng chưa từng từng có loại cảm giác này, trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt, sau đó trộm mà đem thúy trúc trong rừng một ít tiểu trúc mầm ném tới rồi trong không gian, làm thiền chi diệp giúp nàng đem này đó tiểu trúc mầm trồng trọt đến chính mình trong không gian rừng trúc bên cạnh, lại nói tiếp chính mình giống như còn không có ở chính mình trong không gian trong rừng trúc tu luyện quá đâu không biết chính mình rừng trúc có thể hay không cho chính mình loại cảm giác này bất quá lam hạo thần loại cây trúc cùng chính mình cây trúc lớn lên không quá giống nhau vẫn là di một chút trở về tương đối bảo hiểm mười ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua trường tôn nguyệt cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào trường tôn hạo rốt cuộc cùng an quân nhã kết hôn không có vạn nhất nếu là kết hôn chính mình trở về phiền thoái đã có thể nhiều nếu lam tiền bối lại không ra ta liền không đổi kịp khai giảng. Trường Tôn Nguyệt thực buồn bực mà nghĩ, tuy rằng di động thượng không có tín hiệu, nhưng là ngày vẫn là đi tới. Ai trường Tôn Nguyệt ngồi ở trường mau thảm thượng thở dài một hơi, hậu thiên liền phải khai giảng, vì cái gì Lam Tiền Bối còn không ra đâu. Sốt ruột chờ. Lúc này Lam Hạo Thần từ bên trong đi ra, hắn quần áo như cũng là một kiện Lam sắc trường Sam, nhưng là cả người trạng thái, lại là làm trường Tôn Nguyệt cảm giác có chút rực rỡ hẳn lên. Lam Tiền Bối, người rốt cuộc ra tới, sắp khai giảng. Trường Tôn Nguyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lam Hạo Thần cho nàng cảm giác thay đổi, vẫn là hơi thở gì đó thay đổi nguyên nhân, nàng hiện tại hiện tại chính mình một chút cũng không sợ Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần mở miệng nói, cảm ơn ngươi, lần này có ngươi hỗ trợ, ta mới có thể dễ dàng như vậy mà tiến vào tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Nay mười ngày qua thời gian, kia cổ thiên nhiên hơi thở làm hắn trong lòng bình khí cùng trạng thái hạ tiến vào tới rồi nguyên anh hậu kỳ, căn bản không có đã chịu cái gì tâm ma ảnh hưởng. Xem ra cái này tiểu nha đầu là cái bảo A. làm tiền bối khách khí. Trường tôn nguyệt không cảm thấy chính mình có giúp quá vội, rốt cuộc nàng vẫn luôn ở quá nhàn nhã sinh hoạt, căn bản không có trả giá cái gì lao động. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lam hạo thần cười khen nói một câu. Lúc này đây, Lam hạo thần trực tiếp đem nàng đưa đến trường học phụ cận. Đây là các ngươi trường học đi, cố lên tu luyện, kỳ thật ngươi hiện tại hẳn là lấy tu luyện là chủ. Lam hạo thần tổng cảm thấy toàn bộ thế tục giới sẽ có một cái hạo kiếp Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn lại cảm ứng không đến. Cảm ơn Lam tiền bối, ta đã biết. trương Tôn Nguyệt gật gật đầu. Đem Lam hạo thần tiễn đi về sau, trương Tôn Nguyệt hướng tới chính mình ký túc xá đi đến. Lúc này nàng phát hiện chính mình di động tiếp thu tới rồi mấy trăm điều cuộc gọi nhỡ, hơn nữa ba mươi mấy điều tin nhắn. Nàng có chút may mắn chính mình di động công năng cường đại, cộng thêm lượng điện sung túc, muốn đổi thành bình thường di động, phòng trường di động sớm bạo rớt. Nhìn nhìn cuộc gọi nhỡ là một cái xa lạ dãy số tương đối nhiều. Còn có chính là đạo sĩ đội trưởng cho nàng đánh quá mấy thông điện thoại, hơn nữa Vũ Văn Triệt mấy cái điện thoại, còn ở dê thị bên này, Nhi chính mình ra đội trưởng lạc ra tân điện thoại, hơn nữa Lâm Hiểu Thiền mấy thông điện thoại. trừ bỏ cái kia xa lạ dây số, trường Tôn Nguyệt đem mặt khác điện thoại nhất nhất hồi phục qua đi, đạo sĩ đội trưởng cùng Vũ Văn Triệt nhớ thương an toàn của nàng vấn đề, biết nàng mới vừa bị Lam Hạo Thần đưa về tới, bọn họ hai người quyết định, về sau đưa Nguyệt Nguyệt, kiên quyết không cần người khác, miễn cho Nguyệt Nguyệt lại thất lien. Lạc gia tân còn lại là xem một chút nàng hay không đã trở lại, đến nỗi Lâm Hiểu Thiền tắc nói cho nàng dê thị gần nhất một đoạn thời gian đã xảy ra vài món đại sự, bao gồm nàng phụ thân ở kết hôn cùng ngày cùng tân nương nháo phiên tin tức. mươi 58 Trở lại chính mình trong nhà, Lâm Hiểu Thiền cái thứ nhất liền lại đây, Nguyệt Nguyệt, ngươi chui vào núi lớn. Hơi kém ta liền báo nguy đi, còn tưởng rằng ngươi thất liên đâu. Hiện tại thường xuyên xuất hiện nữ sinh viên thất liên sự kiện, nàng vẫn là thật sự lo lắng trường Tôn Nguyệt. Chẳng qua bị một cái trưởng bối đưa tới núi sâu ẩn cư mấy ngày, nơi đó căn bản không có tín hiệu. Trường Tôn Nguyệt thẻ lưỡi, đúng rồi, ta phụ thân sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền náo phiên? An quân nhã hẳn là không cho phép chuyện này phát sinh đi. Nguyệt Nguyệt, nghe nói ngày đó cử hành hôn lễ thời điểm, phụ thân ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi An quân nhã ở cùng nam nhân khác hôn môi, nếu không phải phát hiện sớm, phỏng trừng bọn họ đều lăn lên giường. Lâm Hiểu Thiền nói đại gia truyền lưu tin tức. Nga. An quân nhã sao có thể làm chính mình trên người phát sinh loại này dèm pha? Trường Tôn Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, loại chuyện này hẳn là không có khả năng phát sinh A. Dù sao sự tình chính là như vậy đã xảy ra, An quân nhã hiện tại là xã hội thượng lưu nổi danh, nghe nói nàng thật sự dưỡng không ít tình nhân, hơn nữa tất cả đều là kẻ cơ bắp, ta đều không có nhìn ra tới nàng thế nhưng còn có loại này yêu thích. Lâm Hiểu Thiên bắt đầu vì Trường Tôn Nguyệt liệt kê những cái đó tên của nam nhân. Trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy, quyển sách này có phải hay không tan vỡ, giống như chuyện xưa cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, An Quân Nhã chính là nữ chủ, hơn nữa vẫn là trọng sinh nữ chủ, rất nhiều chuyện không phải hẳn là ở nàng trong lòng bàn tay sao. Chẳng lẽ là liêu tâm như xuất hiện? Đúng rồi, hiểu thiền, cái kia An Quân Nhã ở trong trường học có hay không cái gì địch nhân? Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. ngươi mội mội A. ngươi muội muội từ hôn sự không thành về sau, liền cùng nàng thành kẻ thù. Khắc cũng không biết. Bất quá khai giảng hẳn là sẽ biết. Lâm Hiểu Thiền có chút chờ mong khai giảng về sau nhật tử, nàng cảm thấy có cái kia An Quân Nhã ở, chuyện xưa khẳng định thực xuất sắc. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không nghĩ tới trường Tôn Mỹ nhanh như vậy liền thành An Quân Nhã kẻ thù, cũng không biết An Quân Nhã sẽ như thế nào đối phó nàng. Đúng rồi giống như bộ dáng này lại nói tiếp, chính mình cũng coi như là cái kia An Quân Nhã kẻ thù, bởi vì chính mình trong tay có nàng muốn đổ vật Nguyệt Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi trường học nhìn xem. Hai ngày này phỏng trừng những người khác cũng đều tới. Lâm Hiểu Thiền cười tủm tỉm mà nói. kia đi thôi. Trường Tôn Nguyệt vừa lúc hiện tại cũng không biết nên làm gì, vì thế liền đi theo nàng đi ra ngoài. Hai người đi vào trường học, tuy rằng còn kém một ngày mới khai giảng, nhưng là trong trường học học sinh không sai biệt lắm đều phản giáo. Đi thôi, đi thư viện đi dạo đi. Lâm Hiểu Thiền lôi kéo trường Tôn Nguyệt hướng tới thư viện đi. liền ở bọn họ đi thư viện trên đường, trường Tôn Nguyệt đôi mắt híp lại một chút. Nàng thế nhưng thấy được liễu tâm như, không nghĩ tới liễu tâm như xuất hiện thế nhưng cũng sớm như vậy, nàng hiện tại linh hồn đã biến thành cái kia dị thế linh hồn sao? Ngươi nhận thức nàng. Lâm Hiểu Thiền lén lút hỏi. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu, cảm giác nữ nhân này rất kỳ quái. Phần 22 Nàng kêu liễu tâm như, là kinh thành liễu gia đại tiểu thư, nghe nói lần này bởi vì muốn tới nơi này niệm thư, còn cùng người trong nhà nháo phiên. Lâm Hiểu Thiền nhỏ giọng mà nói. Trường Tôn Nguyệt híp lại một chút đôi mắt. Người tới không có ý tốt ta. một cái hai cái đều là hướng về phía nhà mình tới, muội. Trường Tôn Nguyệt, vì cái gì phụ thân kết hôn thời điểm, ngươi không có trở về. Lúc này, trường Tôn Mỹ không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp chặn đứng trường Tôn Nguyệt hướng đi. Hôn không phải không kết thành sao? Trường Tôn Nguyệt bĩu môi nói, nếu không kết thành, rồi dám như vậy nhiều làm gì? Ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ đi xem phụ thân sao? Ngươi biết hắn có bao nhiêu thương tâm sao? Trường Tôn Mỹ nhịn không được mở miệng chỉ trích nói. Nga. Ta cảm thấy hắn đối cái này sức chống cự hẳn là rất mạnh đâu. Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, thượng một nữ nhân đã kích, không có đem hắn luyện thành một cái sắt thép tâm sao. Vì cái gì đời trước mặt thế thời điểm, đối chính mình lại là như vậy tàn nhẫn đâu. chương 59. Ngươi thật là vô tâm không gan, uổng phí ba ba mà sao thương ngươi. Trường Tôn Mỹ hung tận mà nói một câu. Nếu nàng không nói này một câu còn hảo, nàng vừa nói này một câu, Trường Tôn Nguyệt đột nhiên có loại cảm giác. Hai cha con này là tưởng thiết kế chính mình làm cái gì đâu. Vì cái gì nàng có một loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Thiền cũng cảm thấy trường tôn Mỹ có chút kỳ quái. Chỉ là cảm giác kỳ quái. Trường tôn Nguyệt cũng không có nhiều lời. Lâm Hiểu thiên mở miệng nói, ngươi về sau tiểu tâm một chút, ta tổng cảm thấy trường tôn Mỹ thái độ có chút quá nóng bỏng, không phải là muốn cho ngươi trở về làm chuyện gì đi. Trường tôn Nguyệt nhướng mày, tuy tiện bọn họ thiết kế cái gì đi, tạm thời ta sẽ không trở về ân tả hữu cách bọn họ xa một chút nhi là được lâm Hiểu thiền gật gật đầu hai người đi vào thư viện chọn chính mình thích thư lẳng lặng mà ngồi ở trong một góc nhìn lên thời gian bất chi bất giác mà sói mòn thẳng đến thư viện ngoài cửa vang lên một tiếng thét trói thai a lưu tâm như ngươi không chết tử tế được Gì, nghe hình như là cái kia an quân nhã thanh âm lâm Hiểu thiền tuy rằng chỉ nghe qua an quân nhã thanh âm một lần nhưng là đối nàng thanh âm vẫn là thực mẫn cảm ân là nàng Trương Tôn Nguyệt trở về một câu, tiếp tục túi đầu. Nhìn Trường Tôn Nguyệt một chút cũng không hiếu kỳ, Lâm Hiểu Thiền cũng túi đầu bắt đầu đọc nổi lên thư tới. Chính là bên ngoài tiếng ồn ào lại làm cho cả thư viện người rốt cuộc đọc không dưới thư đi. Chờ Trường Tôn Nguyệt bọn họ bán ra thư viện đại môn thời điểm, phát hiện An Quân Nhã cùng Liễu Tâm như đối lập, các nàng hai người phía sau đều là mười mấy nữ sinh, sau đó chung quanh là xem náo nhiệt người, bất quá cũng may thư viện bên này nhi đủ tĩnh, xem náo nhiệt người cũng không tính quá nhiều. Lệnh trường tôn nguyệt ngoại ý muốn chính là, trường tôn Mỹ hiện tại thế nhưng cùng liêu tâm như trọng lên quan hệ, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, nếu trường tôn Mỹ biết nàng sẽ bị cái này Lưu tâm như hại chết, sẽ như thế nào tưởng đâu. Hai bên đang ở mở ra mang chiến, chung quanh tất cả đều là những cái đó vốn dị đang xem thương người, hiện tại nhìn các nàng hai bên mang chiến, thế nhưng cũng hứng thú bừng bừng. Liêu tâm như, người tốt nhất lăn trở về ngươi kinh đô đi. An quân nhã hướng về phía liêu tâm như mở miệng mắng. Ta đi chỗ nào? liền không nhọc phiền các hạ quan tâm. Liêu tâm như lạnh lùng mà nói. Lúc này, trường tôn Mỹ thấy được bên cạnh trường tôn Nguyệt, sau đó mở miệng nói, các ngươi không phải đều ở tìm ta thì sao? Nàng liên ở bên cạnh Nhi. Nhìn đến trường tôn Mỹ có chút ác liệt thái độ, trường tôn Nguyệt đột nhiên cảm thấy làm nàng như vậy đi theo nàng chính mình tử địch cũng không tồi. Trường tôn Nguyệt. An quân nhã cùng Liêu tâm như đồng thời đứng ở nàng trước mặt. Các ngươi tìm ta có việc như sao? Trường tôn Nguyệt nhìn các nàng lạnh lùng hỏi. Nàng có chút may mắn hiện tại xuyên y phục tương đối hảo Người khác nhìn không tới nàng trên cổ tay cái kia màu xanh lục vòng tay ấn ký Nghe nói trong tay của ngươi có một đôi kim sắc vòng tay Liêu tâm như dẫn đầu hỏi Ta chính mình có thứ gì, ta cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được Trường Tôn Nguyệt tức giận nhi mà nói Nói nữa, nàng cũng sẽ không bán cho trước mắt hai vị này từ từ Giống như chính mình có thể lộng một đôi giả tới kiếm tiền A Trường Tôn Nguyệt bắt đầu quan sát đến chính mình kho hàng trang sức Nàng từ liêu tâm như đời trước bắt được một đống trang sức thật đúng là tìm được rồi một đôi kim vòng tay. Như thế nào? Nghĩ tới sao? Liêu tâm như ánh mắt thành tràn ngập kích động. Là có một đôi kim vòng tay, nhưng là đến tột cùng có phải hay không các ngươi muốn cũng không biết. Trường Tôn Nguyệt Nương đảo cặp sách bộ dáng, đem một cái cái túi nhỏ đem ra, nếu không phải các ngươi vẫn luôn truy vấn, ta thật đúng là hơi kém quên mất chúng nó tồn tại, thứ này là ta lúc còn rất nhỏ, liền có, có phải hay không các ngươi muốn ta cũng không biết. Nhưng là ta mụ mụ không chuẩn ta mở ra bố bao. sáu 60. Vậy ngươi ý tứ là không xác định bên trong có phải hay không vòng tay. An quân nhã trừng mắt trường Tôn Nguyệt. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt nói, thứ này hẳn là vòng tay, cụ thể có phải hay không kim cũng không biết, hơn nữa ta cũng không biết có phải hay không các ngươi muốn đổ vợ. Ta mụ mụ chính là dặn dò ta muốn bảo vệ tốt thứ này. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Liêu tâm như trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, muốn hố liền hố đại, dù sao này hai nữ nhân đều không phải thiếu tiền chủ nhân. Một ngàn vạn, đem đồ vật cho ta. Còn không có chờ liêu tâm như nói chuyện, an quân nhã liền ra giá. Trường Tôn Nguyệt nhạo bán một chút, nếu gần ngươi một người nếu muốn, một ngàn vạn, ta cũng liền bán cho ngươi, nhưng là hiện tại chính là hai người muốn, này thuyết minh này đối kim vòng tay khẳng định có cái gì đặc thù địa phương. Như vậy hảo, ta liền tới cái hiện trường bán đấu giá, ở đây người ai đều có thể ra giá. Ai ra giá cao thì được chi, lên giá chính là 1.000 vạn. 2.000 vạn. Có một cái mắt sắc nam sinh nhận ra tới, An Quân Nhã cùng Liêu Tâm Như, hắn cảm thấy hai người kia muốn đồ vật tuyệt đối là thứ tốt. 2.000 vạn lần đầu tiên. Trương Tôn Nguyệt mở miệng nói. Còn không có chờ nàng tiếp tục nói, Liêu Tâm Như liền mở miệng nói, 5.000 vạn cho ta. 6.000 vạn. Vừa nghe Liêu Tâm Như ra giá, An Quân Nhã tức khắc gấp đến độ đỏ mắt. 100 triệu cho ta. Lúc này... Từ bên ngoài đi tới một cái ăn mặc hoa quần áo nam sinh, cái này nam sinh ăn mặc thực tao bao, trường tôn nguyệt đối người này cũng không có cái gì ký ức. Nhưng là liêu tâm như nhìn đến hắn, đôi mắt lại là đỏ, liên thành, ngươi thật sự muốn cùng ta tranh sao. Liêu tâm như, này cũng không phải là ta cùng ngươi tranh, chủ gia vừa rồi đều nói ai ra giá cao thì được chi. Liên thành cười tủm tỉm mà nói, sau đó nhìn trường tôn nguyệt nói, tiểu mỹ nhân, nhìn xem còn có hay không người ra giá, không ai ra giá, liền cho ta đi. 100 triệu lần đầu tiên, 100 triệu lần thứ một 100 triệu lần thứ ba, Thành giao trường Tôn Nguyệt cảm thấy bán cho kẻ thứ ba là tốt nhất, ít nhất từ giờ trở đi, các nàng mục tiêu đều đổi thành trước mắt người nam nhân này. Chúc mừng ngươi, thứ này là của ngươi. Trường Tôn Nguyệt đem đồ vật đưa cho Liên Thành, Liên Thành tắc đưa cho trường Tôn Nguyệt một chương tạm, sau đó đem mật mã cũng nói cho nàng. Trường Tôn Nguyệt vui vẻ, không nghĩ tới một đối thủ vòng là có thể kiếm 100 triệu. Muốn nói lên cái kia vòng tay giống như là sang năm mới có thể ra tân khoản vòng tay, nếu cái này liên thành có thể bắt lấy cơ hội này nói, sang năm hẳn là có thể đại kiếm một bút. Nhìn trường Tôn Nguyệt đem đồ vật cho liên thành, liêu tâm như cùng an quân nhã ánh mắt đều dán lên liên thành trên người. Chỉ thấy liên thành làm cho đại gia mặt đem bố bao mở ra, từ bên trong móc ra tới một đôi kim hoàng sắc vòng tay, bất quá còn không có chờ trường Tôn Nguyệt cùng an quân nhã thấy rõ ràng, hắn liền đem kim vòng tay lại nhét vào bố trong bao. lần này nhi An quân nhã cùng liêu tâm như đều cảm thấy chính là này đối thủ vòng, các nàng hai cái đều đối này đối thủ vòng thực khát vọng. Nếu này đối thủ vòng không lấy ra tới kia một chút còn hảo, chỉ lấy ra tới như vậy một chút, trường tôn nguyệt đột nhiên cũng có một loại khát vọng cảm giác, ta có chút đổi ý, làm sao bây giờ? Tiểu Mỹ nhân, chậm, đồ vật đã bán cho ta. Liên Thành cười ha hả mà chạy lấy người. Trường tôn Mỹ lúc này nhảy tới rồi trường tôn nguyệt trước mặt, vì cái gì muốn bán đi, kia đối thủ vòng, ta cũng muốn. Trường Tôn Nguyệt trên dưới nhìn nàng một cái, ngươi sẽ cho ta 100 triệu sao? Ta là ngươi muội muội, không phải sao? Trường Tôn Mỹ phẫn nộ mà nói. Ta yêu cầu tiền nuôi sống chính mình. Trường Tôn Nguyệt lạnh giọng nói, nàng đã nhớ tới kia đối thủ vòng tên, khát vọng ngôi sao, mặc kệ bất luận cái gì nữ nhân, chỉ cần nhìn đến kia đối thủ vòng, liền tưởng được đến nó, bất quá nàng quên kia đối thủ vòng có phải hay không chỉ có một đôi. Ba ba không phải đã cho ngươi 10 vạn, còn đã cho ngươi một một 100 vạn ngạch độ tạp sao? Trường Tôn Mỹ phẫn nộ mà nói, kia thêm lên mới 110 vạn, ngươi một tháng đều không ngừng hoa ít như vậy đi. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Lâm Hiểu Thiền chạy lấy người. mươi 61. Mụ mụ đều đã chết, ngươi hiện tại có thể nói xem như cô Nhi, ba có thể cho ngươi điểm Nhi tiền liền không tồi. Trường Tôn Mỹ nói ra nói, làm người chung quanh đều bắt đầu khinh bị nàng. Trách không được Nguyệt Nguyệt không nghĩ trở về, nguyên lai các ngươi vốn di thái độ là cái dạng này. Lâm Hiểu Thiên lạnh lùng mà nói một câu, "Nguyệt Nguyệt đi thôi, nếu ngươi đều tính cô nhi, như vậy ngươi cũng không cần muốn như vậy muội muội." Lúc này, có một người nữ sinh đi tới nói, "Trường Tôn Mỹ, Liêu Tâm Như kêu ngươi." Trường Tôn Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Tâm Như ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa bùi hoa biên nhi. Trường Tôn Mỹ hử lạnh một tiếng, "Trường Tôn Nguyệt, nói cho ngươi, chuyện này không tính xong, ta sẽ cùng ba ba nói." Nói xong nàng liền hướng tới Liêu Tâm Như chạy qua đi, sau đó thái độ kiểu mị mà nói, Tâm Như tiểu thư, tìm ta có việc như sao? Liêu Tâm Như hướng về phía trường tôn Mỹ mở miệng nói, trường tôn Mỹ, chúng ta liếu ra cùng các ngươi trường tôn ra liên hôn hủy bỏ. Chúng ta đây hai nhà hợp tác đâu? Trường tôn Mỹ mở miệng nói, ngươi không phải nói ca ca ngươi thích trường tôn nguyệt sao? Lại nói ca ca ngươi chân không thể hành tẩu, có người chiếu cố nàng không phải thực hảo sao? Ta ca chân mặc dù là đi đứng không tốt, muốn gả người của hắn cũng là rất nhiều. Liêu Tâm Như hừ lệnh một tiếng. Hợp tác sự tình cũng theo đó hủy bỏ. Trường Tôn Nguyệt nghe đến đó sắc mặt âm trầm xuống dưới, thế nhưng muốn cho chính mình gả cho Liễu ra người què, là ai ngờ thiết kế chính mình. Là Trường Tôn Hạo, vẫn là Trường Tôn Mỹ. Phần 23 Lúc này, Liễu Tâm Như đã rời đi, Trường Tôn Mỹ nôn nóng mà cho chính mình phụ thân đánh điện thoại. Ba, Liễu ra không cùng chúng ta hợp tác rồi. Vì cái gì, không phải đã nói hảo sao. Trường Tôn Hạo có chút nóng nảy, hắn đã đầu nhập vào không ít tài chính. Hiện tại nếu đối phương không hợp tác nói, hán tài chính cũng rất khó rút khỏi tới. Còn không phải bởi vì trường Tôn Nguyệt, nàng đem liếu tiểu thư thích kim vòng tay 100 triệu bán đấu giá cho người khác. Trường Tôn Mỹ buồn bực mà nói, 100 triệu. Trường Tôn hạ hô hấp có chút trọng, cái gì vòng tay như vậy chân quý. Không biết, nhưng là ta nhìn đến nó thời điểm, ta liền đặc biệt muốn, trường Tôn Nguyệt cũng không chịu cho ta. Trường Tôn Mỹ sinh khí mà nói, ngoan Mỹ Mỹ. Nếu không ngươi hỏi một chút nàng còn có hay không khắc vòng tay gì đó. Trường Tôn Hạo tưởng có chút mỹ, khác không phải nhân ra Liễu tiểu thư muốn. Trường Tôn Mỹ thở dài một hơi. Kia Liễu ra liên hôn đâu? Bọn họ không phải tưởng liên hôn sao? Trường Tôn Hạo mở miệng hỏi, nguyên bản hắn là cự tuyệt, rốt cuộc đối phương đi đứng không tốt. Không liên hôn. Nhắc tới chuyện này, trường Tôn Mỹ càng tức giận, "Ba ba, nếu ngươi ngay từ đầu liền đồng ý liên hôn nói, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy nhi." Đó là ngươi tỉ không thể hố nàng đi. Trường tôn hạo còn tính có chút lương chi. Lại không phải ngươi nuôi lớn, lại không cùng ngươi một lòng, ta thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Trường tôn mỹ hử lệnh một tiếng, kia cũng là ta nữ nhi. Trường tôn hạo trực tiếp khấu rớt điện thoại, hiện tại nếu không cùng liêu ra hợp tác rồi, như vậy rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu xử lý. Trường tôn mỹ nhìn bị khấu rớt điện thoại, đĩu môi, không biết nói, thật đúng là cho rằng ngươi nhiều hái nàng đâu, ngươi cho ta không biết ngươi vẫn luôn tính toán dùng nàng tới liên hôn tới. Liêu ra không thể so lương ra hảo sao? Lương ra cái kia chính là ăn chơi chắc táng. Trường tôn nguyệt nhíu mày, còn có như vậy một hồi sự. Chẳng lẽ trường tôn Hạo thật là tính toán lợi dụng chính mình, mới cùng chính mình đánh hảo quan hệ sao? Trường tôn nguyệt cứ như vậy câu mày bị Lâm Hiểu Thiền lôi đi. Muốn nói lên, Lâm Hiểu Thiền so nàng bản nhân còn muốn sinh khí. Nguyệt nguyệt, về sau theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ đi, ta xem bọn họ vẫn luôn đều chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Lâm Hiểu Thiền nói đến đúng giờ thượng. Cái này làm cho trường Tôn Nguyệt nhịn không được nghĩ đến, quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo sao. chương 62 Trường Tôn Nguyệt vẫn luôn nghĩ đến lương gia đến tột cùng là nhà nào. Vì cái gì hắn muốn cho chính mình cùng lương gia liên hôn? Suy nghĩ cái gì? Lâm Hiểu Thiền đã đem trường Tôn Nguyệt kéo đến chính mình trong nhà. Ngươi biết chúng ta nơi này có mấy cái lương gia? Trường Tôn Nguyệt vẫn là quyết định hỏi một chút Lâm Hiểu Thiền. Lương gia Nếu tính đại gia nói, kinh đô có một cái lương gia. Chúng ta nơi này lương gia chỉ có thể xem như kinh đô lương gia chi nhánh. Lâm Hiểu Thiền Chấp một chút đôi mắt nói. Trường Tôn Nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ tới lương tử húc, chính mình mối tình đầu bạn trai, nhưng là lương tử húc cũng không xem như một cái ăn chơi chắc tăng A, hắn vẫn là thực ưu tú. Cho nên trường tôn Mỹ trong miệng lương gia hẳn là không phải bọn họ ra Hơn nữa chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không có nghe nói qua lương tử húc gia có cái gì kinh đô thân thích. Lương gia liền ở nhà ta bên cạnh. Nhà bọn họ ba cái tiểu tử tất cả đều là ăn chơi chắc táng, ngươi như thế nào hỏi thăm khởi bọn họ tới? Lâm hiểu thiền cau mày hỏi. Ta chỉ là nghe trộm được trường tôn Mỹ nói, ta ba tính toán làm ta gả đến lương ra đi. Trường tôn nguyệt mày. Không thể nào, lương ra kêu ba cái tiểu tử, tuy rằng lớn lên nhân mô cầu dạng, nhưng là chưa bao giờ làm nhân sự nhi à. Bọn họ từ nhỏ đến lớn ô nhục quá nữ hài tử không có một vạn cũng có táng nghìn. Lâm hiểu thiền đối kêu ba cái ra hỏa thật sự là trướng mắt. Trường tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, thế nhưng như vậy kém cỏi nhi, xem ra chính mình vẫn là chọc bọn hắn cha con hai nhi mắt, bằng không một cái hai cái sẽ không đều nghĩ đem chính mình đẩy vào hố lửa. Nguyệt Nguyệt, ta có chút quá lo lắng, ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, tuy rằng bọn họ là người phụ thân cùng muội muội, nhưng là ta cảm thấy bọn họ đều không giống như là người tốt. Lâm Hiểu Thiền đột nhiên nhớ tới chính mình đến trường tôn ra lần đó, nàng cảm thấy cái kia trường tôn hạo tươi cười, cười, nhớ tới như thế nào liền như vậy thấm người đâu. Trường tôn nguyệt vũ vũ lâm hiểu thiền bả vai, yên tâm đi, ta sẽ không nốc đến chờ bọn họ thiết kế. Lâm hiểu thiền hoài nghi thượng hạ nhìn trường tôn nguyệt liếc mắt một cái, ta cảm thấy ngươi chính là sống được quá đơn thuần, nếu ta có loại này thân nhân, phỏng chừng ta đã sớm theo chân bọn họ đang báo thoát ly quan hệ. Tính, ta về sau cách bọn họ xa một chút nhi liền thành. Trường tôn nguyệt thở dài một hơi, nếu làm nàng trọng sinh đến nhà người khác thật tốt, không cần lại đối mặt này đó suốt ruột sự tình. Ngươi nha, trường điểm nhi tâm đi. Lâm Hiểu Thiên lắc lắc đầu. Trường Tôn Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, kỳ thật lại nói tiếp, nàng cảm thấy chính mình so Lâm Hiểu Thiền trường tâm nhiều. Người còn có thể cười được, chạy nhanh nghĩ cách thoát ly bọn họ tương đối hảo. Lâm Hiểu Thiên bắt đầu rồi tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Bất quá đến trường Tôn Nguyệt đi thời điểm, giống như một chút cũng không có đã chịu nàng ảnh hưởng. Sắc trời cũng đen, trường Tôn Nguyệt quan sát một chút trong khoảng thời gian này cổ phiếu, cũng may nàng ở đi kinh đô về sau, tuyển một ít tương đối ổn định cổ phiếu. Tuy rằng lớn lên tương đối trưởng, nhưng là mọc đại thể vẫn là không tồi. Đặc biệt là Lâm Hiểu Thiền tiền hiện tại đã bách cận 600 vạn, có lẽ là thời điểm đem tiền lấy một nửa ra tới cho nàng. Đến nỗi nàng chính mình tiền, nàng đem kia 100 triệu chuyển tới chính mình trong thẻ, này 100 triệu nàng không tính toán lại ném vào thị trường chứng khoán, bởi vì có thật nhiều đồ vật yêu cầu mua sắm, này đó coi như thành tài chính dùng. Trương Tôn Nguyệt ngày hôm sau liền bận rộn chuyện này, đưa nàng đem 300 vạn giao cho Lâm Hiểu Thiền khi, Lâm Hiểu Thiền vui vẻ Nguyệt Nguyệt, thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi thật là ta mèo chiều tải. Trường Tôn Nguyệt nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi gặp qua ta như vậy xinh đẹp yêu. Hắc Hắc, Nguyệt Nguyệt, ta chỉ là tùy tiện hình dung một chút lạp. Tha thứ ta lúc này lây lạp. Lâm Hiểu thiền thẻ lưỡi. Hảo, liền tha thứ ngươi lúc này lây nga. Lần sau lại nói nói bậy, cổ phiếu chính mình sao đi. Trường Tôn Nguyệt hung hăng mà sờ soạng nàng mặt một phen, vẫn là nữ nhân mặt hảo sở, thật hoạt. Chương 63. Rốt cuộc khai giảng. Học viện lại có một đám tân sinh nhập học, mỗi ngày chung cư phụ cận tìm phòng ở người rất nhiều, trường Tôn Mỹ dọn đi rồi, cụ thể khi nào dọn đi, liền trường Tôn Nguyệt cũng không biết. Trường Tôn Nguyệt cho rằng bọn họ có thể là cảm thấy chính mình không có gì giá trị lợi dụng. An quân nhã cùng liếu trong lòng rời đi, mà cái kia mua trường Tôn Nguyệt vòng tay liên thành lại là ở học viện sinh động lên, hắn thậm chí còn tìm quá dài Tôn Nguyệt vài lần, muốn nhận mua nàng trong tay còn lại trang sức. Trường Tôn Nguyệt híp lại một chút đôi mắt. Cái này liên thành cho nàng cảm giác cũng có chút nhi không thích hợp nhì, chẳng lẽ kia đối thủ vòng cũng là chữ vật vòng tay không thành. Trường Tôn Nguyệt quyết định toàn bộ thử một chút nhi, nàng đem mẫu thân lưu lại trang sức cùng lưu tâm như bắt được trang sức đều đem ra, không sai biệt lắm có gần trăm kiện trang sức. Trường Tôn Nguyệt không biết nên như thế nào lộng, chỉ có thể xin giúp đỡ với thiên tri diệp, thiên tri diệp cảnh thực mau liền đem này đó trang sức đều có lên, thực mau liền có gần nửa trang sức bị nó loại bỏ ra tới. Dư lại này đó trang sức hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nhi ma lực. Ma lực. Trường Tôn Nguyệt Kỳ quái hỏi. Đúng vậy, tựa như người bán kia đối thủ vòng giống nhau, kia đối thủ vòng ma lực chính là hấp dẫn nữ tính ánh mắt, nó giá trị cũng là cao ở nơi đó. Thiên tri diệp run run là cây, dư lại này đó, này đối hoa thai nhưng thật ra một cái chữ vật, bất quá bên trong không gian quá nhỏ, bất quá hai cái cặp sách lớn nhỏ. Nga. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, như vậy tiểu nhân không gian chính mình là không hiếm lạ nhưng là chính mình bạn tốt lâm hiểu thiền khẳng định thích còn có cái này nhẫn ngươi có thể dùng dùng nó có thể nâng cao tinh thần quan trọng nhất là nó chính là nhằm vào các loại bị lạc tâm trí dược có dự phòng cùng chống cự tác dụng thiên tri diệp tiếp tục run rẩy lá cây cũng yêu cầu lấy máu nhận chủ trường tôn nguyệt vừa nghe đến nơi này chạy nhanh đem nhẫn lấy máu nhận chủ tốt như vậy đồ vật nhưng ngàn vạn không thể chạy ra đi nàng chính là thực yêu cầu nhẫn nhận chủ về sau liền trực tiếp biến mất trường tôn nguyệt nhìn nhìn ngón tay thượng Cũng không có nhìn đến cái gì ấn ký, thiên tri diệp, nhẫn đi đâu vậy? Hẳn là ở ngươi đang điền đi. Ngươi nội coi một chút nhìn xem. Thiên tri diệp tiếp tục run dẩy chính mình lá cây. Nó phát hiện một cái đối nó hữu dụng đồ vật, là một cái vòng cổ. Này vòng cổ tác dụng là phụ trợ thực vật trưởng thành. Nội coi. Trường tôn nguyệt đây chính là lần đầu tiên xem nội coi. Từ mạch máu bắt đầu nhìn, một cái một cái, có thu có tế. Sau đó chính là màu đỏ máu, lại sau đó nàng có chút quán mắt. Này nhìn, có chút quáng mắt ta. Ta tôi giáo người đi. Thiên tri diệp lá cây run lợi hại hơn. Trường tôn nguyệt cảm giác người này là ở cười nhạo chính mình. Nhưng là nó mặc kệ thế nào đều sẽ run lá cây. Rất khó phán đoán. Thực mau thiên tri diệp thần thức liền dò xét lại đây. Dẫn đường trường tôn nguyệt hoàn thành nội coi. Lần này nàng nhìn đến chính là chính mình tu luyện khi năng lượng lưu thông địa phương. Thực mau nàng liền thấy được chính mình đang điền chỗ. Phập phên một cái nhẫn cùng một cái vòng tay. Trường tôn Nguyệt buồn bực. Vì cái gì nhẫn liền có thể ẩn hình, vòng tay liền thế nào cũng phải lộng một cái màu xanh lục cấn ký đâu. Lệnh trường Tôn Nguyệt không nghĩ tới tình huống là, ở nàng như vậy nghĩ tới về sau, nàng trên cổ tay cái kia màu xanh lục cấn ký biến mất. Hiện tại tay nàng thượng, trừ bỏ lam tiền bối đưa cho nàng cái kia nhẫn, những thứ khác đều không có. Cái này làm cho trường Tôn Nguyệt đặc biệt mà vui vẻ, không nghĩ tới nội coi một chút còn có loại này chỗ tốt. Trường Tôn Nguyệt đang suy nghĩ thời điểm, thiên chi diệp nói chuyện. Ngươi chỉ cần cấp vòng tay một cái ám chỉ, nó liền sẽ tiêu trừ ngươi trên tay hấn ký, trước kia chủ yếu là ngươi sẽ không, hiện tại ngươi có thể nội coi, cũng có thể cùng chính mình đan điền đồ vật chào hỏi. Ách, ta vừa rồi kêu ý tứ chính là cho nó ám chỉ. Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc hỏi. Thiên tri Diệp run run lá cây, tỏ vẻ là đúng, sau đó trường Tôn Nguyệt hết chỗ nói rồi, thiên tri Diệp mặc kệ muốn biểu đạt cái gì cảm giác đều ở đằng kia run lá cây, thật muốn đem nó trên người lá cây toàn loát quang. Thiên tri Diệp lần này run rẩy một chút, bất quá gần là nó trên người trạc cây đang run rẩy, lá cây cũng không có động, nó cảm giác được chủ nhân nhà mình trong lòng ý niệm. Chương 64 Trường Tôn Nguyệt đem mặt khác những cái đó có ma lực trang sức đơn độc thả lên, này đó trang sức chính yếu chính là hấp dẫn người chú ý cái loại này, hoặc là bên trong bỏ thêm một ít cái gì đặc thù nguyên liệu, mới có ma lực, nhưng là không đủ cường đại, hơn nữa không có gì khác tác dụng. Phần 24 Đến nỗi kia đối hoa hai Nàng sẽ ở thỏa đáng thời điểm, đem đồ vật đưa cho Lâm Hiểu Thiền, đến nỗi hiện tại nói, vẫn là tính. Hơn nữa kia đối hoa thai bên trong không gian nàng cũng nhìn, còn không bằng cái kia túi chứa vật không gian đại. Còn không có chờ trường Tôn Nguyệt tiếp tục thích hướng trường học sinh hoạt, Lạc Gia Tân liền tới tìm nàng. Đội trưởng, có việc nhi? Trường Tôn Nguyệt nhìn Lạc Gia Tân hỏi, ngươi có phải hay không đi theo bọn họ làm cái gì nguy hiểm sự tình? Lạc Gia Tân mở miệng hỏi, cũng không xem như cái gì nguy hiểm sự tình chính là gặp một ít nguy hiểm nhân vật trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt tỉ như lam hạo thần cái này nguy hiểm nhân vật cấp đây là mặt trên cho ngươi tiền thưởng tạp bên trong có 300 trăm vạn lạc gia tân đem tạp đưa cho trường tôn nguyệt trường tôn nguyệt dơ dơ lên mi vì cái gì còn muốn đơn độc cấp trường tạp về sau ngươi đi kinh đô bên kia nhi làm việc nhi bọn họ cho ngươi khen thưởng sẽ trực tiếp đánh tới cái này trong thẻ lạc gia tân nhìn trường tôn Nguyệt nói tổng cảm thấy ngươi ở dê thị bên này nhi sắp lưu không được nga ta tạm thời không có tính toán rời đi nơi này a. Trường Tôn Nguyệt vẫn là thực nghiêm túc, kinh đô ở mạn thế về sau, hình thành vài cái khu, cho nhau chi gian đánh khó hòa giải, nàng vẫn là không nghĩ cắm vào những cái đó sự tình giữa. Lần đó có cái gì phát sinh? Lạc gia tân cảm thấy trường Tôn Nguyệt bọn họ tiến hành nhiệm vụ, có chút làm hắn cảm thấy khẩn trương. Xuất hiện tăng thi. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi. Các ngươi phá hủy chính là phòng thí nghiệm. Lạc gia tân đôi mắt trừng đến tròn tròn. Ân là những cái đó đám ma tu làm ra tới. Trường Tôn Nguyệt hiện tại chính là đã nhìn ra, Lạc Gia Tân tuy rằng dị năng là hỏa, nhưng là hắn cũng có luyện thể. Chuyện này khẳng định không ngừng này một kiện. Lạc Gia Tân sắc mặt càng là ngưng trọng. Ta đoán thế giới các nơi đều có, chỉ chúng ta nơi này không chế cũng là vô dụng. Trường Tôn Nguyệt đi môi. Đúng vậy, ta hiện tại sầu chính là chuyện này. Lạc Gia Tân bắt đầu tới tới lui lui mà đi lại, Trường Tôn Nguyệt phòng ở vốn dĩ liền tiểu, hắn như vậy núp đích. Làm đến trường Tôn Nguyệt có chút hôn mê, đội trưởng, hiện tại nhọc lòng nhiều chuyện như vậy cũng vô dụng, chúng ta trong đội hiện tại có hay không cái gì không hoàn thành nhiệm vụ. coi a ta đã phái ninh tuyết bọn họ đi, cũng là đụng phải tăng thi, ta nghĩ đến chúng ta nơi này là không phải có cái gì phòng thí nghiệm. Nguyệt Nguyệt, có thời gian cùng ta quét một chút toàn bộ dê thị đi, nhìn xem địa phương nào cất giấu phòng thí nghiệm. Lạc gia tân thở dài một hơi. Nơi này thế nhưng cũng xuất hiện. Trường Tôn Nguyệt như mày, nhớ rõ mặt thế thời điểm nói là bọn họ quốc gia chỉ có một phòng thí nghiệm A chẳng lẽ lúc ấy là lén lút đi? cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy tang thi bùng nổ nhanh như vậy, nếu thật sự chỉ có một phòng thí nghiệm nói, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. hơn nữa hơn nữa trương ninh tuyết bọn họ gặp được tang thi sự kiện, liền đủ để chứng minh rồi. phòng thí nghiệm tuyệt đối không ngừng một cái. trường tôn nguyệt cảm thấy thời gian càng ngày càng khẩn bách, bọn họ nơi này nếu bước cho nóng nảy, có lẽ sẽ làm mạt thế trước tiên bùng nổ. nguyệt nguyệt nghĩ tới sự tình gì? Lạc Gia Tân mở miệng hỏi, đội trưởng, có thể hay không thật sự sinh ra mặt thế? Trường Tôn Nguyệt kỳ thật chỉ là tưởng nhắc nhở Lạc Gia Tân. Không phải sinh ra mặt thế, là những cái đó ma tu tưởng sáng tạo ra một cái mặt thế tới. Lạc Gia Tân trường thở ra một hơi, chuyện này, ta sẽ làm mặt trên tới điều tra, đã vượt qua chúng ta có thể thừa nhận phạm vi. Lạc Gia Tân cuối cùng có chút phiền muộn mà rời đi, trường Tôn Nguyệt cũng không có tiếp thu đến bất cứ nhiệm vụ, xem ra ở mặt trên phái người tới phía trước nàng là không có gì sự tình. mươi 65 Kế tiếp nhật tử, phản phất lại về tới nguyên lai bình tĩnh, trường tôn nguyệt mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là về nhà tu luyện, trải qua hơn nửa tháng tu luyện, nàng hiện tại thực tu công pháp đã tăng lên tới nhị cấp 4 tầng, có thể nhìn quét phạm vi tới rồi 60 km, mà ra tăng như vậy một chút, lại vừa lúc có thể cho nàng nhìn quét tới rồi phụ thân cái kia ra. Trường tôn nguyệt ăn qua cơm chiều về sau, thật sự có chút nhàm chán, liền nhìn quét một chút phụ thân nơi đó, lúc này trường tôn hạo đang ở cùng trường tôn mỹ ăn cơm vì cái gì không đi trường học trường tôn hạo mở miệng hỏi trong trường học quá nhàm chán ở trong trường học học còn không bằng đi ba ba công ty học tập trường tôn mỹ đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp không được ngươi hiện tại trình độ còn quá kém ở trong trường học học xong việc học về sau lại đi công ty trường tôn hạo trực tiếp mở miệng cự tuyệt vì cái gì không được ngươi công ty về sau không đều là của ta trường tôn mỹ sinh khí mà nói ngươi còn có tỉ tỉ trường tôn hạo trừng mắt nhìn trường tôn mỹ liếc mắt một cái ngươi chừng ta làm gì ta cảm thấy ngươi đối nàng cũng không có gì hảo tâm ngươi sẽ không hiện tại còn nhớ thương cùng lương ra liên hôn đi cái kia lương nhạc quân không phải một cái thứ tốt ngươi muốn đem nàng gả cho ra hoặc kia kia mới thật sự kêu hủy hoại nàng trường tôn mỹ hử lạnh một tiếng kia cũng tổng so ngươi tưởng đem nàng gả cho cái kia người quẻ mạnh hơn nhiều đi trường tôn hạo ngay sau đó nói về sau ngươi nhọc lòng chính mình hôn sự là được ngươi tỷ hôn sự không cần ngươi nhọc lòng ta phỏng chừng nàng hôn sự cũng không cần ngươi tới nhọc lòng nàng chính mình liền có thể thu phục trường tôn mỹ hừ lạnh một tiếng nàng thiết kế trường tôn nguyện chẳng qua là vì ích lợi mà thôi về sau ngươi không cần lại nhúng tay công ty sự tình cũng không cần tùy tiện cùng người nói chuyện hợp tác sự tình ngươi có biết hay không lần này ngươi hại công ty bồi 3.000 nghìn vạn trường tôn hạo vừa nhớ tới cái này liền có chút sinh khí liễu ra thật là khinh người quá đáng ngươi cho ta nguyện ý nhúng tay Trường Tôn Mỹ ném xuống chiếc lũa không hề ăn cơm. Trường Tôn Hạo cũng buông xuống chiếc lũa, lạnh giọng nói: Ngươi xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Nếu ngươi có tỷ tỷ ngươi một nửa, ta cũng liền an tâm rồi. Ý của ngươi là tưởng đem công ty giao cho nàng, đúng hay không? Trường Tôn Mỹ cảm thấy chính mình chịu ủy khuất, rõ ràng chính mình là về ba ba, dựa vào cái gì đồ vật đều cho nàng? Nếu ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, ta không ngại đem công ty để lại cho nàng. Trường Tôn Hạo lạnh giọng nói hắn chỉ là tưởng kích thích một chút chính mình cái này nữ nhi từ nhỏ đến lớn thật sự có chút bị hắn chiều hư kia lương ra đâu ngươi không phải muốn liên hôn sao ngươi không liên hôn nhân gia chịu cùng ngươi hợp tác sao trường tôn mỹ đúng lúc rời đi đề tài chuyện này ngươi liền không cần phải xem vào ta sẽ làm tỉ tỉ ngươi trở về thân cận trường tôn hạo hiện tại cũng ăn không ngon đi ta xem quá sức nàng hiện tại cùng ta nháo phiên phòng chừng trở về khả năng tính không lớn trường tôn mỹ bị môi nói Nếu nàng không trở lại, vậy ngươi đi thân cận. Trường tôn hạo nhìn trường tôn Mỹ, thực nghiêm túc mà nói. Dựa vào cái gì? Cái kia lương nhạc quân không phải một cái thứ tốt, ta mới không cần cùng hắn đi thân cận. Trường tôn Mỹ trực tiếp đứng lên đá văng ra ghế dựa, muốn đi chính ngươi đi, là ngươi đáp ứng không phải sao. Nói xong lời này, trường tôn Mỹ liền trực tiếp chạy ra đi, sau đó thực mau liền nghe được xe chỉ ly biệt thự. Trường tôn hạo thở dài một hơi, sau đó lẩm bẩm, hiện tại công ty bồi lợi hại. Nếu Nguyệt Nguyệt có thể đem kia 100 triệu lấy lại đây thì tốt rồi. Trường Tôn Nguyệt nhịn không được ám phỉ nổ, nằm mơ đi. Kiếp sau cũng không có khả năng đưa cho ngươi. Nguyên lai hắn đối chính mình hảo, như cũ bất quá là mặt ngoài hảo mà thôi. chương 66 Ngày hôm sau giữa trưa, trường Tôn Nguyệt liền nhận được trường Tôn Hạo điện thoại, làm cũng về nhà một chuyến, nàng hỏi có việc như sao. Trường Tôn Hảo chỉ là nói muốn nàng, trường Tôn Nguyệt trực tiếp nói cho hắn, chính mình việc học quá nặng, không thể quay về. Trường Tôn Nguyệt cự tuyệt, hơi kém đem Trường Tôn Hạo tức chết rồi. Xem ra cái này nữ nhi không thế nào hảo đắn đo à, hắn rõ ràng nhớ rõ cái này nữ nhi tính cách thực mềm, như thế nào hiện tại liền như vậy cường nạnh. Trường Tôn Nguyệt cự tuyệt Trường Tôn Hạo tâm tình cảm thấy sảng rất nhiều, xem ra về sau nàng phải học được cự tuyệt mới được, đặc biệt là đối kia đối ghê tởm cha con. Bất quá tới rồi tan học thời điểm, Trường Tôn Nguyệt thấy được đứng ở chính mình phòng học cửa Trường Tôn Mỹ. Có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt tuy rằng không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nhưng là đổ tới cửa, nàng cũng không có cách nào. Ba ba làm ngươi trở về một chuyến. Trường Tôn Mỹ mở miệng nói. Không có thời gian. Trường Tôn Nguyệt lạnh giọng nói. Như thế nào? Ba ba còn không có lao đâu. Liên như vậy không hiếu thuận. Trường Tôn Mỹ tưởng lấy hiếu tự tới áp người. Ta phán cấp mụ mụ, mụ mụ sinh bệnh nằm viện một năm thời gian, ngươi cũng không có đi qua một lần a. Trường Tôn Mỹ nhưng không sợ nàng. Hiếu tự là không có cách nào áp đảo nàng. Trường Tôn Nguyệt nói, làm chung quanh học sinh khinh bỉ nhìn về phía trường Tôn Mỹ. Không có việc gì, ta phải đi trở về, ăn cơm, còn có thực nghiệm phải làm. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nói, tuy rằng chung quanh học sinh biết nàng ở nói dối, bất quá cũng không có người vạch chân nàng. Ba ba làm ngươi trở về, ngươi rốt cuộc có trở về hay không? Trường Tôn Mỹ thanh âm chua ngoa rất nhiều. Không trở về. Trường Tôn Nguyệt nói xong, lôi kéo lâm hiểu thiền quay đầu liền rời khỏi. Ba ba hôm nay cho ngươi an bài một kiện chuyện rất trọng yếu. Trường tôn Mỹ lớn tiếng nói. Thân cận sao? Ta việc hôn nhân hẳn là mụ mụ làm chủ, mụ mụ đã chết, liền từ ta chính mình làm chủ, còn không tới phiên hắn tới làm chủ. Trường tôn Nguyệt Thanh Âm xa xa mà truyền đến. Nàng làm sao mà biết được trường tôn Mỹ sắc mặt có chút khó coi, chuyện này rõ ràng chỉ có nàng cùng ba ba biết đến. Lúc này, Trương Ninh Tuyết đã đi tới, nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm. Trương Ninh Tuyết nói. Làm chung quanh học sinh nghị luận thanh lớn hơn nữa, có người nói, trường tôn nguyệt thật đáng thương, nếu là cái gì tốt thân cận đối tượng, phỏng trừng nàng, cái này mội mội đã sớm chính mình đi. Đúng vậy, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, mới tưởng thiết kế trường tôn nguyệt, ai, không mẹ nó hải tử chính là đáng thương. Đúng vậy, ta nhớ rõ mới vừa khai giảng lúc ấy, nàng mội mội còn nói nàng là cô nhi đâu, như thế nào hiện tại lại tưởng thiết kế nàng hôn nhân. Xem ra nàng phụ thân thực không biết xấu hổ. Xem nàng mội mội bộ dáng cũng thực không biết xấu hổ. Cứ như vậy, trường Tôn Mỹ ở từng câu lên án công khai giữa, che mặt chạy trốn. Biên chạy nàng biên thấp giọng nói, trường Tôn Nguyệt, ta sẽ báo thủ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Chẳng qua những lời này làm trương Ninh Tuyết nghe được, xem ra đến nhắc nhở trường Tôn Nguyệt một câu, nàng cái này muội muội không phải một cái đèn cạn dầu. Phần 25 Nếu là đèn cạn dầu, liền sẽ không tới thiết kế tỷ tỷ hôn sự nhi. Ninh Tuyết, đi thôi. Nên trở về ký túc xá, chúng ta hệ công khóa thật thiếu, ta cũng không biết buổi tối nên làm gì. Trương Ninh Tuyết bên cạnh nữ sinh lôi kéo Trương Ninh Tuyết, hướng tới ký túc xá đi đến, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không có việc gì làm làm thực nghiệm bái. Làm ơn, liền lấy kính hiển vi nhìn xem những cái đó lá cây gọi là gì thực nghiệm, liền đi học thời gian đã sớm làm xong, nhàm chắn A, sớm biết rằng ta liền tuyển khác buộc lại. Kia có cái gì, nếu không chúng ta một mờ mờ một mờ mờ tới tìm bất đồng, thế nào? Ngươi có bệnh A. Ngươi không phải ngại nhàn đến hoảng sao. Kia cũng không cần bộ dáng này cho chính mình tìm phiền phải đi. Hai nữ sinh thanh âm càng ngày càng xa. Trong phòng học những người khác cũng đi ra. Mọi người đều thực nhảm chán. Nếu làm cho bọn họ hiện tại đi gieo trồng một ít thực vật. Hoặc là đi vườn cây tìm ra những cái đó sinh bệnh thực vật. Nói thật bọn họ còn không vui. Đại gia chỉ có thể trở về ngủ ngon. chương 67 Đang ở ăn cơm trường Tôn Nguyệt nhìn nhìn chằm chằm vào chính mình Lâm Hiểu Thiền. Nhịn không được mở miệng hỏi, Hiểu Thiền, có việc nhi. Bọn họ là muốn cho ngươi cùng lương gia liên hôn. Lâm Hiểu Thiền mở miệng hỏi. Ân là một cái kêu lương nhạc quân. Trương Tôn Nguyệt nhữ mày nói. Gia hỏa kia nhất không phải đồ vật, ngươi ba như thế nào có thể như vậy nhi. Lâm Hiểu Thiền tức điên, sắp căng ngã chết đũa Hiểu Thiền, hiện tại là nhà ăn, chú ý ảnh hưởng. Trương Tôn Nguyệt vỗ vỗ tay nàng. Lâm Hiểu Thiền trường thở ra một hơi, thật quá đáng ngươi ngày mai liền đăng báo theo chân bọn họ thoát ly quan hệ. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu, ta vốn dĩ liền theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, lúc ấy bọn họ ly hôn thời điểm, liền nói về sau không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí lúc ấy bởi vì hai cái nữ nhi, một người một cái, còn nói ai cũng không cần phụ trách một cái khác hải tử. Mụ mụ lúc ấy bởi vì đau lòng Trường Tôn Mỹ, cho nên đối nàng vẫn là thực chiếu cố, nhưng là Trường Tôn Hạo đối ta cũng không có cái gì chiếu cố, chỉ trừ bỏ cho ta mười vạn cộng thêm một chương một trăm vạn tạp mẹ ngươi cho ngươi mội mội đồ vật cũng không ngừng nhiều như vậy đi lâm hiểu thiền bĩu môi nói đúng vậy cho nên ta nói bọn họ đừng nghĩ đắn đo ta nói nữa bọn họ không phải cái gì đèn cạn dầu ta cũng không phải chẳng lẽ không đúng sao trương tôn nguyệt cười khe nói ngươi còn có tâm nói giỡn. lâm hiểu thiền trắng nàng liếc mắt một cái chẳng lẽ làm ta mỗi ngày khóc sao trương tôn nguyệt đột nhiên nghĩ đến đời trước chính mình khóc thời điểm liền tương đối nhiều tỷ như ở chính mình hai bàn tay trắng thời điểm, ở chính mình yêu cầu làm công tới kiếm học phí thời điểm. Đó là trường tôn nguyệt phòng trừng cầm mụ mụ di sản, đang ở nơi nơi khoe ra đi. Đời trước chính mình như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Lúc này, trường tôn nguyệt đột nhiên nhớ tới, đời trước chính mình khó khăn thành như vậy, cũng không có thấy phụ thân tìm chính mình tới liên hôn, cũng không có thấy phụ thân đã cho chính mình mời vạn hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem chính mình chê cười, đây là chính mình phụ thân. Chuyện này thật đúng là một cái chê cười a Trường Tôn Nguyệt nghĩ thầm, phỏng chừng bọn họ nhớ thương chính là chính mình trong tay tiền đi, rốt cuộc bọn họ mới cho chính mình 100 vạn mà chính mình trong tay đã có 200 triệu năm ngàn vạn trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán tránh thật đúng là không ý ta. Tưởng cái gì đâu. Lâm Hiểu Thiền lấy chính mình tay ở trường Tôn Nguyệt trước mắt lung lay một chút. Trường Tôn Nguyệt hồi qua thần tới, không có gì, từ trước bọn họ đối ta chưa từng có như vậy nhiệt tình quá ta suy nghĩ trưởng tôn gia xí nghiệp có phải hay không có cái gì phiền thoái bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy nhớ thương ta a ta xem tám 10 chín phần mười ngươi chạy nhanh cho ta cách bọn họ xa một chút nhi là được lâm hiểu thiền lo lắng hỏi Nguyệt Nguyệt, bọn họ sẽ không bắt cóc ngươi đi bắt cóc người chính là phạm pháp ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không chi pháp phạm pháp trường tôn nguyệt dơ dơ lên mi nói không chừng a Nguyệt Nguyệt, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi ta có chút lo lắng lâm hiểu thiền nhíu mày nói Trương Tôn Nguyệt cảm động lên, nàng may mắn chính mình tuyển thực vật hệ, mà không phải cái kia không có bất luận cái gì cảm tình tài chính hệ, đời trước chính mình chính là không có người như vậy quan tâm chính mình. Hiểu Thiền, cảm ơn ngươi. Trương Tôn Nguyệt mở miệng nói. Nói cái gì đâu? Chúng ta chính là hảo khuê mật, ta không quan tâm ngươi, quan tâm ai. Lâm Hiểu Thiền cười cười nói. Trương Tôn Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta là hảo khuê mật. Nếu đời trước chính mình có một cái hảo khuê mật nói, Sinh hoạt hẳn là cũng sẽ không như vậy thế thảm. Hai người đang ở nói chuyện thời điểm, trường tôn nguyệt đột nhiên nhìn thấy đời trước người quen lâm nôn, hắn hắn giống như vẫn luôn ở kinh đô đi học đi, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở dê thị. Đời trước hắn cũng là trường tôn mỹ tranh đoạt người, đời này chính mình sẽ không tham dự, bởi vì nàng theo chân bọn họ đã không phải một cái thế giới người. Hơn nữa trường tôn nguyệt cũng đã đối nam nhân mất đi tin tưởng, nàng chỉ nghĩ một người an toàn mà vượt qua mặt thế thì tốt rồi. mươi 68 Trường Tôn Nguyệt cũng không tưởng nhận thức Lâm Nôn, cho nên cũng không có lại chiều hắn bên kia Nhi xem. Nhưng là Lâm Nôn lúc này lại là chú ý tới trường Tôn Nguyệt, hắn cảm thấy cái này nữ hài Nhi thật xinh đẹp, hơn nữa cho hắn cảm giác cũng thực quen thuộc, giống như cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trường Tôn Nguyệt lúc này cùng Lâm Hiểu Thiền đã đi ra nhà ăn, Lâm Nôn cũng theo sát đi ra nhà ăn, muốn nói lên, nhà này nhà ăn là bọn họ Lâm ra chuỗi cửa hàng, hắn tới nơi này chẳng qua là tới thị sát mà thôi. Ngươi hảo. Lâm Luân đứng ở trường Tôn Nguyệt trước mặt. Có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt nhíu mày, giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ngươi hảo, ta là muốn hỏi một chút, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào đã gặp mặt? Lâm luôn mở miệng hỏi, muốn nói lên Lâm luôn tuy rằng ăn mặc một thân hưu nhàn phục, nhưng là tốt đẹp khí chất, lại làm hắn thoạt nhìn đặc biệt địa nhiệt tao nhã lịch sự. Hoa nga, xoáy ca. Lâm Hiểu Thiền cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt Lâm luôn nàng đảo cảm thấy nếu Nguyệt Nguyệt tìm lão công nói, trước mắt vị này xoáy ca không tồi. Ngươi hảo. Lâm luôn hướng về phía Lâm Hiểu Thiền nói. Trường Tôn Nguyệt nhìn Lâm Nôn thực nghiêm túc mà nói, chúng ta cũng không có gặp qua, chúng ta trở về còn có thực nghiệm, xin lỗi không tiếp được. Nói xong lôi kéo Lâm Hiểu Thiền liền đi. Lâm Hiểu Thiền vốn đang muốn đánh thanh tiếp đó tới, cứ như vậy bị trưởng Tôn Nguyệt kéo đi rồi. Các nàng hai cái đi rồi về sau, Lâm Nôn nghi hoặc mà nói, kỳ quái, cái loại này quen thuộc cảm giác là từ đâu nhi tới. Mà một màn này vừa lúc bị nơi xa trường Tôn Mị thấy được, nam nhân kia là ai thoạt nhìn thực không đơn giản cũng không biết trường tôn nguyệt là từ đâu nhi nhận thức này đó nam nhân vì cái gì như vậy ưu tú nam nhân sẽ cùng nàng nói chuyện trường tôn mỹ không cam lòng lên lâm luôn như cũ đứng ở chỗ đó xa xa mà nhìn trường tôn nguyệt rời đi bóng dáng trường tôn mỹ giả dạng làm vô tình bộ dáng hướng tới lâm Nôn đi đến đang tới gần hắn thời điểm giả dạng làm té ngã bộ dáng lâm luôn tuy rằng đỡ lấy nàng bất quá cũng không có nhiều lời lời nói nhìn nàng đứng vững vàng về sau liền bay thẳng đến nhà ăn đi Trường Tôn Mỹ nhìn hắn đi xa bóng dáng, nhịn không được càng phẫn hận, vì cái gì nàng chính là không bằng Trường Tôn Nguyệt được hoan nên đâu. Nơi xa, Lâm Hiểu Thiền chính hưng phấn mà nhìn Trường Tôn Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, nếu tưởng kết hôn nói, ta cảm thấy vừa rồi nam nhân kia rất không tồi." "Không có hứng thú." Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, "Nàng hiện tại đối nam nhân thật sự không có hứng thú." "Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải là có tính lãnh đạm sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có một vị soái ca bồi ở bên cạnh sẽ thực sẵn sao?" Lâm Hiểu Thiên mở miệng nói, Trường Tôn Nguyệt xem xét nàng liếc mắt một cái, vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì không tìm đâu? Không phải ngươi tìm sao? Ta không phải còn không đổi sao? Lâm Hiểu Thiền lặng lẽ cười nói. Ngươi thấy ta cấp quá. Ta căn bản cũng không nóng nảy, được không? Trường Tôn Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái. anh thật sự không nổi. Ta cảm thấy nếu ngươi có một cái bạn trai nói, có lẽ cự tuyệt khởi bọn họ tới, sẽ càng dễ dàng một chút. Lâm Hiểu Thiền thực nghiêm túc mà nói ta sẽ không vì bởi vì muốn cự tuyệt bọn họ liền ủy khuất chính mình tùy tiện tìm một người nam nhân trường tôn nguyệt điếu môi đúng lúc này vũ văn triệt từ trước mặt chạy tới nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt vũ văn đại ca sao ngươi lại tới đây trường tôn nguyệt nhìn đến vũ văn triệt lộ ra mỉm cười tới nơi này điều nghiên. vũ văn triệt thấy được không quen biết người cũng không dám nói thật nhưng là trường tôn nguyệt nhưng thật ra nghe minh bạch nơi này điều tra phòng thí nghiệm sự tình xem ra là về vũ văn đại ca Vũ Văn Đại ca, tìm được trụ địa phương sao. Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Tìm được rồi, liền ở đằng kia, ly các người nơi này không xa. Vũ Văn Triệt cười chỉ một chút chính mình vị trí. Trường Tôn Nguyệt thấy được liền ở chính mình trung cư bên cạnh cái kia khách sạn, xem ra chính mình tương lai một đoạn thời gian, có vội. mươi 69 Kế tiếp nhật tử, Trường Tôn Nguyệt trừ bỏ ngẫu nhiên đi đi học, còn lại thời gian cùng Vũ Văn Triệt đi khắp dê thị mỗi cái góc, nhưng là bọn họ cũng không có tìm được cái gọi là phòng thí nghiệm đặc biệt là lần trước bọn họ phát hiện phòng thí nghiệm là ở bệnh viện tầng hầm ngầm dê thị các đại bệnh viện bị bọn họ tra xét vài lần đều không có bất luận cái gì không đối chỗ xem ra dê thị phòng thí nghiệm cũng không ở bệnh viện phía dưới vũ văn đại ca tìm không thấy phòng thí nghiệm làm sao bây giờ trường tôn Nguyệt buồn bực, nàng nhưng không nghĩ chính mình sở đãi dê thị chờ mạt thế một phát sinh ra được trở thành tang thi khu vực thai hòa nặng rất kỳ quái a chẳng lẽ là chúng ta phương hướng tìm lầm Vũ Văn Triệt cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vũ Văn Đại Ca, đội trưởng nói Trương Ninh Tuyết bọn họ lần trước làm việc nhi thời điểm, gặp một cái tăng thi, bọn họ gặp được tăng thi địa phương là địa phương nào. Trường Tôn Nguyệt đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Cái này ta biết, bọn họ là bác ngoại ô mộ địa. Vũ Văn Triệt chụt một chút đầu, ta như thế nào liền quên này cha nhi. Đi, chúng ta đi bác ngoại ô nhìn xem, ta cảm thấy bọn họ phòng thí nghiệm không nhất định an bài ở nội thành. Ân, có khả năng ở nơi đó. Chẳng qua nơi đó nếu là mộ địa nói, người bình thường tương đối thiếu, chúng ta hiện tại bộ dáng này đi, có thể hay không quá dẫn nhân chú mụ. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy bọn họ tùy tiện mà xuất hiện ở đàng kia không quá thích hợp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vũ Văn Triệt dơ dơ lên mi. Ta mụ mụ mộ địa liền ở đàng kia phụ cận, chúng ta lấy thượng hoa đi thôi. Trường Tôn Nguyệt vỗ một chút ngạch, giống như nàng thật lâu đều không có đi mụ mụ mộ địa nhìn xem. Phần 26 Ngoan, đừng thương tâm, ta bồi ngươi đi vũ văn triệt nhẹ nhàng mà vớt trường tôn nguyệt đầu trường tôn nguyệt lấy ra hàn tay vũ văn đại ca ta không phải tiểu hải tử mụ mụ chết sự tình ta đã sớm đã thấy ra bất quá cũng đúng là bởi vì mụ mụ sinh bệnh mới nhận rõ mội mội thật gương mặt bằng không ta hiện tại kết cục phòng trừng thực thảm đâu ngươi có thể tưởng khai liên hảo hôm nay không có khóa đi chúng ta hiện tại có thể xuất phát vũ văn triệt nhìn trường tôn nguyệt hỏi ta còn không có ăn cơm sáng ngươi có thể không ăn cơm ta không thể được trường tôn nguyệt bĩu môi vũ văn triệt tích gốc, nàng chính là không có tích gốc. Hảo đi trước uy no ngươi vũ văn triệt buồn cười mà nắm tay nàng liền hướng về khách sạn ngoại đi đến chính là bọn họ mới vừa vừa ra khách sạn chỉ thấy cửa có một cái lớn lên xoáy khí hơn nữa ăn mặc cũng thực tao bao nam nhân vẻ mặt bi phẫn mà chỉ vào trường tôn Nguyệt, ngươi cũng dám công ta trộm nam nhân ngươi vũ văn triệt vẻ mặt tò mò hỏi Nguyệt Nguyệt, ngươi nhận thức hắn trường tôn nguyệt nghi hoặc mà lắc lắc đầu không quen biết vũ văn đại ca ta đói bụng Đi nhanh đi. Hai người trực tiếp lướt qua hắn, hướng tới bên cạnh tiệm cơm đi đến. Trường Tôn Nguyệt, ngươi loại này bộ dáng như thế nào có thể không làm thất vọng ta. Nam nhân không bỏ qua, như cũ đuổi theo Trường Tôn Nguyệt. Ngươi bệnh tâm thần sao? Trường Tôn Nguyệt nhìn che ở chính mình phía trước nam nhân, nhịn không được mở miệng nói, ta giống như chưa bao giờ từng gặp qua ngươi sao. Đừng nói ta cùng Vũ Văn Đại ca không phải cái gì tình lữ quan hệ, liền tính là chúng ta là tình lữ quan hệ, quan ngươi sự tình gì. Phụ thân ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao? Ta kêu Lương Nhạc Quân, phụ thân ngươi có thể cho chúng ta hai cái đính quá hôn. Lương Nhạc Quân phẫn nộ mà nói, vốn dĩ lần này cho rằng kiếm được một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân đương tức phụ, kết quả không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình giải trừ hôn nước, không sợ chính mình ra triệt tư sao? Vui đùa cái gì vậy? Ta ba mẹ đã sớm ly hôn, ta từ nhỏ liền phán cho ta mẹ, hắn phải làm chủ cũng chỉ có thể cấp trưởng tôn mỹ hôn sự làm chủ. Mà không phải cho ta làm chủ Trường Tôn Nguyệt hừ lạnh một tiếng Ai đáp ứng ngươi, ngươi vẫn là đi tìm ai đi Ta trường Tôn Nguyệt từ trên xuống dưới Mà quét hắn liếc mắt một cái trướng mắt ngươi như vậy nhi chương 70 Lương Nhạc quân nghe thế câu nói Tức khác thạch hóa, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn Từ trước đến nay chỉ có hắn nhìn không tới người khác Còn không có gặp được người khác trướng mắt hắn Đương nhiên, trừ bỏ hàng xóm ra Cái kia điên nha đầu lâm hiểu thiện Trường Tôn Nguyệt vòng qua hắn đi vào tiệm cơm Vũ Văn Triệt dừng ở mặt sau, hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá Lương Nhạc Quân liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi quá cúi bắp, lại còn có không phải Nguyệt Nguyệt kia một mâm. Lương Nhạc Quân bị Vũ Văn Triệt nói kích thích đều phải té xỉu, chẳng qua hắn kiên quyết về tới chính mình trong xe, sau đó nằm ở trong xe bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ chính mình thật sự quá kém, làm nhiều người như vậy khinh thường tới. Bất quá, trường tôn hạo nếu dám lừa gạt chính mình, như vậy chính mình khẳng định không thể làm hắn hảo quá. Nghĩ đến đây. Lương Nhạc quân đánh mấy thông điện thoại, trung tâm tư tưởng chỉ có một việc, đó chính là khuynh tẫn có khả năng chèn ép trường tôn ra xí nghiệp. Trường tôn Mỹ hừ hừ, chỗ nào có cái này tràn ngập tiên khí trường tôn Nguyệt lớn lên xinh đẹp. Trường tôn Nguyệt tan qua cơm sáng về sau, cuối cùng cảm thấy chính mình mãn huyết. Hai người lúc này mới lái xe hướng tới mộ địa đi. Giống như kia khối mộ địa là lương Gia xây lên, nếu phòng thí nghiệm thật sự ở nơi đó nói, có thể hay không cùng lương Gia có quan hệ. Hai người tới rồi mộ địa về sau. Liền cảm giác được một cổ âm trầm hơi thở, muốn nói lên, lộ thiên mộ địa, không nên có loại này âm trầm cảm giác. Trường tôn nguyệt cho chính mình mẫu thân dâng lên hoa tươi về sau, liền lôi kéo vũ văn triệt rời đi, kỳ thật cũng không thể quái trường tôn nguyệt như vậy nóng nội, bởi vì nàng cảm giác được một cổ cùng loại với lam tiền bối như vậy cường đại hơi thở, cái loại này người chỗ nào là bọn họ có thể chọc đến khởi. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể chạy nhanh chạy thoát. Đại hai người trở lại khách sạn. Vũ Văn Triệt chuẩn bị cho tốt cách lâm trận pháp về sau, trường Tôn Nguyệt mới trường thở ra một hơi. Vũ Văn Đại ca, phòng thí nghiệm thật sự ở cái kia mộ địa, không chỉ có như thế, ta còn ở Đảng kia phát giác một cổ cường đại hơi thở, cảm giác liền cùng làm tiền bối bọn họ như vậy cường đại hơi thở. Ngươi không có cảm giác sai. Vũ Văn Triệt như mày, nếu thật là như vậy nhì, không thỉnh ngoại viện, bọn họ đội căn bản không có biện pháp giải quyết chuyện này. Không có khả năng sai. Trường Tôn Nguyệt chính là thực tu thực tu đối với hơi thở chính là thực mất cảm. Vũ Văn Triệt chạy nhanh cầm lấy điện thoại, cùng chính mình ra lão đại báo cáo lên. Đặc biệt là nơi này còn có một khẩu nguyên anh hơi thở, này tuyệt đối không phải bọn họ có thể giải quyết vấn đề a. đạo sĩ đội trưởng vừa nghe nóng nảy, chạy nhanh hướng chính mình tu chân giới sư phó xin giúp đỡ. đang chờ đợi thời gian, trường tôn nguyệt lại bắt đầu chính mình vô ưu vô lự học sinh sinh hoạt, đến nỗi Vũ Văn Triệt bị lạc ra tân thỉnh đến tổ chức đi. Trường Tôn Nguyệt vừa đến phòng học liền thấy được câu mày Lâm Hiểu Thiền, Hiểu Thiền, làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt, ngươi ngày hôm qua không ở, cái kia trường Tôn Mỹ lại đây tìm ngươi. Lâm Hiểu Thiền câu mày nói, ta còn nghe được nàng nói cái gì, ngươi sẽ hại chết trường Tôn ra người. Ta thực sự có điểm nhi hối hận, như thế nào liền không có làm mụ mụ cho ta đổi tên đâu. Trường Tôn Nguyệt đột nhiên cảm thấy họ trường chỉ ghê tởm đến nàng. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, bất quá ngươi gần nhất vẫn là chú ý một chút. Nghe nói lương nhạc quân từ kinh đô bên kia nhi đại học chuyển tới, ta xem hắn có khả năng là hướng về phía ngươi tới. Lâm Hiểu Thiền thở dài một hơi, như thế nào nhà bọn họ Nguyệt Nguyệt chính là phiền toái không ngừng đâu. Lâm Hiểu Thiền đã tự động đem trường tôn Nguyệt Hoa tới rồi nàng cánh chim dưới. Tuy rằng nàng cánh chim còn không có trường tôn Nguyệt chính mình cánh chim đại, nhưng là này phân tâm chính là thực đáng quý. Ân, ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi. Ta khi nào bạc đãi quá chính mình. Trường tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt. Vậy là tốt rồi. Lâm Hiểu Thiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Nguyệt Nguyệt chính là có chút quá lạc quan, sự tình gì hẳn là trước đó đoán trước đến kết quả cuối cùng mới hảo. Chương 71. Trường Tôn Nguyệt nghĩ thầm, chính mình hiện tại xuất hiện, không chuẩn trong chốc lát trường Tôn Mỹ liền xuất hiện, ai biết cái này trong phòng học người có hay không bị trường Tôn Mỹ thu mua đâu. Quả nhiên không ra trường Tôn Nguyệt sở liệu, không đến 10 phút thời gian, trường Tôn Mỹ liền vọt tiến vào, hảo hiện tại hiện tại còn không có đi học, nàng trực tiếp vọt tới trường Tôn Nguyệt trước mặt. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Trường Tôn Nguyệt đầu đều lười đến ngân một chút, không có thời gian. Trường Tôn Nguyệt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Trường Tôn Mỹ phẫn nộ mà nói, nga, ngươi mặt như vậy hầu. Trường Tôn Nguyệt lúc này ngẩng đầu lên tới, không có việc gì chớ cho ta, nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Ngươi có một chút nhi đương tỷ tỷ bộ dáng sao? Trường Tôn Mỹ phẫn nộ mà nói, ngươi cũng xứng khi ta muội muội. Trường Tôn Nguyệt chính là tuyệt đối sẽ không đối nàng lưu tình. Đời này thế nhưng còn tưởng thiết kế chính mình, đời trước thủ chính mình còn không có báo đâu. Trường Tôn Nguyệt, ngươi có biết hay không ngươi sẽ hại bà bà phá sản? Trường Tôn Mỹ thực nghiêm túc mà nói. Làm ơn, ta từ nhỏ liền phán cấp mụ mụ, liền tính là hắn khoảng thời gian trước cho ta 100 vạn, nhưng là cũng so mụ mụ cho ngươi đổ vật thiếu nhiều đi. Còn có, ta chưa từng có đi qua hắn công ty, có thể nói liền hắn công ty ở đâu cũng không biết, ta như thế nào đi hại, không có việc gì đừng tới tìm ta phiền thoái chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nói. Kêu lương Nhạc quân đâu? Trường Tôn Mỹ mở miệng hỏi. thực xin lỗi, ta không quen biết lương Nhạc quân là ai. Trường Tôn Nguyệt lúc này sắc mặt đã âm trầm xuống dưới. nếu ngươi lại không rời đi, ta liền thỉnh bảo an hỗ trợ. bọn họ thực vật hệ chính là vườn cây phụ cận, vườn cây bảo an theo chân bọn họ quan hệ vẫn là thực thân mật. Trường Tôn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. lương Nhạc quân chính là ba ba cho ngươi đính vị hôn phu, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Ta hôn sự hiện tại từ ta chính mình làm chủ, liền không nhọc các ngươi lo lắng. Trường Tôn Nguyệt nói xong, liền hướng về phía Trường Tôn Mị nói: Lan, đừng chậm trễ chúng ta đi học. Lúc này, lão sư đã đi mau đến phòng học. Trong phòng học tức khắc hư thanh một mảnh, Trường Tôn Mị hung hăng mà dẫm vài cái nhi chân mới rời đi. Lúc này, trong ban có một người nữ sinh nhịn không được mở miệng nói: Trường Tôn Nguyệt, cái kia lương nhạc quân không phải người tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ thiết kế. Đúng vậy, nếu khả năng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng phụ thân ngươi đang báo thoát ly quan hệ tương đối hảo. Có một cái nam sinh mở miệng đề nghị nói. Lập tức toàn ban đồng học đều bắt đầu cấp trường tôn nguyệt ra nổi lên chủ ý. Này đảo làm trường tôn nguyệt cảm giác được xưa nay chưa từng có ấm áp. Nàng đứng lên hướng về phía đại gia cúc một cái cùng, cảm ơn đại gia. Chuyện này ta nếu đã biết, liền khẳng định sẽ không thượng bọn họ đường. Thực mau, lão sư đi đến. Này một khóa lao sư cảm thấy cực kỳ thuận lợi, thậm chí toàn bộ trong ban đều có một cổ đặc biệt hài hòa hơi thở làm lao sư đều cảm thấy thực thoải mái bất quá mau tan học thời điểm trong ban bọn học sinh chú ý tới bên ngoài đứng một người, người này đúng là Lương Nhạc Quân bởi vì biết hắn không phải cái gì người tốt, cho nên nhìn đến người của hắn cũng không có cho hắn một cái hảo ánh mắt thượng xong rồi khóa các nữ sinh đại bộ phận đều vây đến trường tôn nguyện chung quanh, đại gia cùng nhau nói nói cười cười, mà đứng ở bên ngoài Lương Nhạc Quân vừa thấy đã không có cơ hội chỉ có thể sám xịt rời đi nhìn đến Lương Nhạc Quân rời đi Đại gia mới từng người về tới chính mình chỗ ngồi Trường Tôn Nguyệt cảm thấy bọn họ cái này ban các bạn học thật là quá đáng yêu Kế tiếp khóa, trường Tôn Nguyệt tiếp tục khống chế được trong phòng học thực vật tản ra hài hòa hơi thở Cái này làm cho toàn bộ trong ban bầu không khí càng ngày càng tốt Thậm chí liền Lão sư đều tưởng ở phòng học khi nhiều đái trong chốc lát Mà lệnh trường Tôn Nguyệt không nghĩ tới tình huống là Bởi vì nàng này một động tác làm cho bọn họ trong ban học sinh cùng thiên nhiên càng thân mật một chút Thậm chí tới rồi mà thế về sau này đó học sinh toàn bộ đều thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa 60% trở lên tất cả đều là một hệ dị năng, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Chương 72 Đại khái qua 2 ngày thời gian, đạo sĩ đội trưởng tới, sau đó ngay sau đó đạo sĩ đội trưởng sư phó cũng mang theo hai người tới, hai người kêu bên trong thế nhưng bao gồm Lam Tiền Bối. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, xem ra Lam Tiền Bối tu vi tinh tiến về sau, càng ngày càng nhàn. Nguyệt Nha Đầu Có phải hay không đang nói ta nói vậy? Lam hạo thần lúc này đã muốn chạy tới trường tôn nguyệt trước mặt, nhìn đến trường tôn nguyệt ánh mắt, nhịn không được vỗ vô, vô nàng đầu. Như thế nào sẽ đâu? Lam tiền bối, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại tới giúp chúng ta vội. Trường tôn nguyệt hát hát mà cười, giả bộ một bộ cộc lốc bộ dáng, bất quá nàng vẫn là thu liễm nổi lên chính mình trên người hơi thở, nàng đã khiến cho Lam hạo thần chú ý, nhưng không nghĩ lại khiến cho khắc nguyên anh kỳ tiền bối chú ý vạn nhất vị kia tiền bối động kinh. Đem chính mình đương đỉnh lò làm sao bây giờ? Phần 27 Lam hạo thần cười cười, nói thật, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền đồng ý ra tới đi này một chuyến, hắn cảm thấy cùng chính mình trước mặt cái này tiểu nha đầu có quan hệ, chính mình mới làm nàng ở chính mình trước mặt đãi 10 ngày qua, chính mình thế nhưng như là thói quen nàng tồn tại giống nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng không thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện, đây chính là làm hắn buồn bực hỏng rồi chẳng lẽ yêu cầu vẫn luôn đem cái này tiểu nha đầu mang theo trên người Nhi mới được sao? Lam Hạo Thần phát hiện có cái này tiểu nha đầu ở chính mình bên người Nhi, hắn thế nhưng lại có tu luyện cảm giác, chẳng qua hiện tại thời cơ không đúng, vẫn là buổi tối lại tìm cái này nha đầu tu luyện đi. Vũ Văn Triệt cùng trường Tôn Nguyệt đem mộ địa sự tình nói một chút, đặc biệt là trường Tôn Nguyệt đem chính mình cảm giác nói ra, cái này làm cho Lam Hạo Thần có chút vui vẻ, bởi vì cái này nha đầu thế nhưng có thể cảm giác ra hắn hơi thở tới. Đạo sĩ đội trưởng sư phó là một cái lao đạo sĩ, vẫn luôn cao thâm khó đoán cũng không nói lời nào, thậm chí liền Lam Hạo Thần cũng kêu hắn tiền bối, cái này làm cho trường tôn nguyệt nhịn không được có chút tò mò, chẳng lẽ lao đạo sĩ so làm tiền bối lợi hại hơn không thành. Muốn nói lên nàng cảm giác hai người hơi thở không sai biệt làm tới. Đi thôi, trực tiếp đi mộ địa đi, miễn cho đêm dài lắm ậu. Lao đạo sĩ mở miệng nói, cùng hắn tới hai người cũng không có dị nghị, Vì thế đoàn người liền mang theo trường Tôn Nguyệt bọn họ trực tiếp thuấn di đến cái kia mộ địa phụ cận. Trường Tôn Nguyệt mang theo người hướng tới chính mình thấy được cái kia nhập khẩu đi qua. Đoàn người đi qua đi về sau, nhìn đến cái này nhập khẩu thế nhưng là ở toàn bộ mộ viên chính giữa, bọn họ chính là rất rõ ràng, nơi này hẳn là toàn bộ mộ địa phong thủy tốt nhất địa phương. Bọn họ ăn uống thật đúng là trọng Đạo sĩ đội trưởng nhịn không được rung đùi đắc ý mà nói một câu. Đến nỗi trường Tôn Nguyệt Tắc đi theo bọn họ tiểu đội trưởng Lạc Gia Tân cùng nhau đứng ở mặt sau cùng, bọn họ hai cái nhưng không tính toán đến gần rồi, nơi này chính là có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu bọn họ muốn sống, nhất định phải đứng ở mặt sau cùng đương mỹ Họa. Lại nói tiếp ở Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, Vũ Văn Triệt cái này chúc cơ kỳ tu sĩ ít nhất có thể dãy rủa một chút, đến nỗi Kim Đan kỳ đạo sĩ đội trưởng phòng trừng có thể xuyên hai khẩu khí, đến nỗi nàng cùng Lạc Gia Tân phòng trừng liền dãy rủa phần đều không có. Nếu đơn nói hơi thở nói Trường Tôn Nguyệt cảm giác chính mình cùng Vũ Văn Triệt giống như cũng không sai biệt lắm, nhưng là thực lực thật sự không bằng hắn, bởi vì làm thực tu nàng, lực công kích giống như có chút quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể vây một chút địch nhân. Nguyệt Nguyệt, áp lực đừng quá lớn, ngươi xem đội trưởng ta không phải cũng giống nhau lánh sang một bên sao? Lạc gia tân nhìn đến trường Tôn Nguyệt sắc mặt khó coi, liền mở miệng an ủi. Đội trưởng, ta không có việc gì. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình công kích quá yếu. Xem ra chính mình yêu cầu nghị cách lộng một ít xuống ống đạn dược gì đó. Cũng không biết địa phương nào có, làm chính mình có thể thần không biết quỷ không hay làm ra. Không có việc gì liên hảo, chúng ta hảo hảo nhìn là được, này đó đại nhân vật chi gian giao chiến, không chúng ta phần. Lạc ra tân loạn trọng đầu, hắn có chút lo lắng chung quanh mộ địa, sẽ không bị những người này cấp phá hủy đi. Chương 73. Tuy rằng bọn họ hai người đứng ở bên ngoài, nhưng là trường tôn nguyệt vẫn là có thể nhìn đến bên trong tình huống. Ở kia ba vị nguyên anh đại năng vào ngầm về sau, trường tôn nguyệt xem vẫn luôn chú ý phía dưới tình huống. Đối với bọn họ ba người tới nói, trừ bỏ vị kia nguyên anh kỳ đại năng, những người khác đều chỉ có thể nói là cấp dịu, bọn họ vung tay lên những cái đó ra hỏa liền toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Này ba vị đại năng không chỉ có riêng là tới chỗ này khi dễ tiểu tu sĩ, bọn họ biên đi còn biên nói chuyện với nhau cái gì, ba người ngẫu nhiên còn sẽ vọt đến nơi khác lấy một ít đồ vật, mấy thứ này có tư liệu, có thuốc thử. Còn có khác cái gì? Lúc này, đạo sĩ đội trưởng đã cầm lấy điện thoại, hắn ở liên hệ dê thị bộ đội đặc chủng, rốt cuộc này đó té xỉu ra hỏa vẫn là yêu cầu vận trở về. Hơn nữa những người này đều là nguy hiểm nhân vật, quan bộ đội đặc chủng vận chuyển còn chưa đủ, Vũ Văn Triệt còn ở nơi đó uy bọn họ đan dược. Trường Tôn Nguyệt hút một chút cái mũi, loại này đan dược giống như là vì giam cầm những người đó tu vi, rốt cuộc những cái đó ra hỏa nhưng tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa vẫn là ma tu chỗ nào là những cái đó người thường có thể đối phó. Nghĩ vậy nhi, trường tôn nguyệt cảm thấy đạo sĩ đội trưởng vì cái gì không cho hắn lao đạo sĩ sư phó nhiều mang những người này tới đâu. Bọn người kia chỉ cần một khôi phục, bọn họ này nhóm người cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ a. Thức mau, lao đạo sĩ bọn họ hành động, kinh động vị kia đang ở bế quan nguyên anh ma tu, hắn chạy ra tới, tốc độ còn thức mau, hơn nữa căn bản một chút cùng lao đạo sĩ bọn họ ba cái đánh nhau ý tứ cũng không có, hắn một chạy ra đi nguyên anh kỳ một cái khác tu sĩ liền đuổi theo lão đạo sĩ cùng lam hạo thần tắc tiếp tục quan sát đến toàn bộ phòng thí nghiệm tình huống nơi này còn có hai vị kim đan kỳ ma tu bất quá thực mau liền bị bọn họ hai người cấp phế đi tu vi sau đó trực tiếp ném cho đạo sĩ đội trưởng đạo sĩ đội trưởng hiện tại miệng đều vui sướng oai vẫn là sư phó tới hảo a chính mình cái gì cũng không cần động liền chờ nhặt có sẵn là được lúc này trường tôn nguyệt rốt cuộc nhìn không tới chạy đi kia hai vị nguyên anh tu sĩ tung tích Hai người kia tốc độ quá nhanh, phỏng chừng là chạy đến cái gì hẻo lánh địa phương chiến đấu đi. Mà lúc này, phía dưới tình huống cũng đã giải quyết, lao đạo sĩ mang theo Lam Hạo Thần đi rồi đi lên. Lúc này, bộ đội đặc chủng nhóm cũng tới, nhìn bọn họ đem những người đó đều mang đi, sau đó đạo sĩ đội trưởng cùng Vũ Văn Triệt cũng đều đi theo rời đi. Lam Hạo Thần nhìn về phía Lạc Gia Tân cùng trường Tôn Nguyệt, các người hai cái đâu. Lạc Gia Tân mở miệng nói, chúng ta có xe, trực tiếp khai trở về là được. Hắn chính là biết đạo sĩ đội trưởng bọn họ khẳng định muốn trực tiếp về Kinh Đô, theo chân bọn họ không đồng nhất con đường, cho nên trực tiếp lái xe tới. Lúc này trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt, ngắm lại chính mình cùng Vũ Văn Triệt thật cẩn thận đến nơi đây điều tra sự tình, nghĩ lại kêu ba vị nguyên anh đại năng phất tay gian liền giải quyết lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm, giải quyết như vậy nhiều tu sĩ, cái này làm cho nàng có một loại chính mình thực vô năng cảm giác, cũng không biết khi nào, nàng cũng có thể vây vây tay liền lợi hại như vậy. nha đầu tưởng cái gì đâu. Lam Hạo Thần vũ nhẹ nàng đầu một chút. Cái này làm cho Lạc Gia Tân khỏe miệng run rẩy một chút, chính mình ra Nguyệt Nguyệt khi nào cùng vị này nguyên anh đại năng như vậy quen thuộc. Vì cái gì chính mình sẽ có một loại chính mình ra mũ đỏ phải bị sói sáng bắt cóc cảm giác. Phải biết rằng hắn chính là đã nhìn ra, Vũ Văn Triệt đối chính mình ra mũ đỏ cũng có ý tứ, nhưng là mũ đỏ không có bất luận cái gì cảm giác, hắn cũng không có cách nào trợ giúp Vũ Văn Triệt. Anh, Lam Tiền Bối ta không có tưởng cái gì. Trương Tôn Nguyệt buồn bực mà vớt đầu, đánh rất đau, được không? Có như vậy đau sao? Lam Hạo Thần cảm thấy chính mình cũng không có ra sức nhi à, bất quá hắn cũng không nghĩ hắn Nguyên Anh kỳ một cái tu sĩ, tùy tiện động động đầu ngón tay, người khác đều chịu không nổi a chương 74 Lạc ra tân hiện tại cảm giác chính mình toàn thân đều căng chặt, hai vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ thế nhưng đều ngồi trên chính mình xe, tuy rằng bọn họ hai cái ngồi ở hàng phía sau, Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng chính mình ngồi ở hàng phía trước nhưng là hắn cảm giác quá khẩn trương thêm tân a thả lỏng một chút ngươi như thế nào còn không bằng cái tiểu nha đầu đâu lão đạo sĩ trách cứ mà nhìn lạc gia tân nhìn nhìn lại thần thái tự nhiên nguyện nguyện càng ngày càng nhìn lạc gia tân không hài lòng lạc gia tân đều mau khóc hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ a bọn họ phóng xuất ra tới uy áp hắn như thế nào có thể thả lỏng chẳng qua làm hắn kỳ quái chính là nhà bọn họ nguyện nguyện cái gì không có việc gì lạc gia tân nhịn không được mở miệng nói Hai vị tiền bối cấp vãn bối áp lực quá lớn. Nguyệt Nguyệt đều có thể thừa nhận được, ngươi vì cái gì liền không được đâu. Lam Hạo Thần có chút khinh thường lạc gia tân, người này thực rõ ràng không bằng Nguyệt Nguyệt, chính là Tu Vi thoạt nhìn, lại là so Nguyệt Nguyệt cao thượng một đoạn. Tiểu nha đầu không tuổi, lão đạo sĩ cảm giác đai ở tiểu nha đầu bên người nhi, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều thực thoải mái, thậm chí liền thật lâu bất động Tu Vi đều có một chút buông lỏng. Từ từ lúc này hắn nhìn về phía Lam Hạo Thần. Chẳng lẽ người này khoảng thời gian trước tiến giai chính là bởi vì cái này tiểu nha đầu nguyên nhân? Lam hạo thần chú ý tới lão đạo sĩ si ánh mắt, người muốn làm sao? Ánh mắt kia tựa như đối thứ gì thực khắc vọng dường như, chính mình chính là thằng nam. Lan! Ta sao có thể đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút ngươi khoảng thời gian trước như thế nào tiến giai lão đạo sĩ si trong ánh mắt mang theo lời nói, lạc ra tân không rõ, nhưng là Lam hạo thần lại xem đã hiểu. Đúng thì thế nào? Ngươi nhưng đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Lam hạo thần hiện tại bày ra trường tôn nguyệt người bảo vệ hình thái. Yên tâm hảo, ta chẳng qua cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Lao đạo sĩ mỉm cười nói. Như vậy không còn gì tốt hơn. Hai người cho nhau đánh bí hiểm. Trường tôn nguyệt thì tại hàng phía trước nhìn di động, nàng không thể trêu vào đội trưởng, càng không thể trêu vào mặt sau hai vị, cho nên nho nhỏ nàng, chỉ có thể xem di động rời đi chính mình lực chú ý, miễn cho đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Tới rồi dê cổng lớn, Trường Tôn Nguyệt xuống dưới thời điểm, hai vị Nguyên Anh kỳ đại năng cũng xuống xe, Lạc Gia Tân mặt đều mau suy sụp xuống dưới, hắn sợ chính mình ra mũ đỏ bị bắt gà. Đặc biệt kia hai vị đại năng giống như thật sự đối chính mình ra mũ đỏ cảm thấy hứng thú a. Lạc Gia Tân cũng xuống xe, hắn cung kính hỏi, hai vị tiền bối có yêu cầu vãn bối hỗ trợ địa phương sao? Ở chỗ này phụ cận có các ngươi biệt thự sao? Lam Hạo thân mở miệng hỏi, nếu lao đạo sĩ tưởng thẳng dài, phải làm hắn canh giữ ở bên này nhi cũng không thể làm hắn đem tiểu nha đầu cấp bắt góc. Có. Con thỉnh lên xe, ta mang các người đi. Lạc ra tân mỉm cười nói. Trường Tôn Nguyệt đang muốn nhân cơ hội rời đi đâu, Lam Hạo Thần mở miệng nói, tiểu nha đầu theo chúng ta đi một chuyến đi. Trường Tôn Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên xe, còn có thể làm người xuống không. Nàng cảm thấy lần này vị kia lão đạo sĩ hẳn là muốn mượn trợ lực lượng của chính mình thăng cấp, bởi vì nàng thực rõ ràng mà cảm giác được lao đạo sĩ trên người hơi thở không ổn định này rõ ràng là muốn thăng dài tình huống. Lạc gia tân đem xe chạy đến dê đại cửa sau phụ cận, sau đó quẹo vào một chỗ khu biệt thự, ở chỗ này chính là ở loại này đại quan quý nhân, bởi vì bọn họ hải tử cũng dê lớn hơn học, cho nên nơi này biệt thự lúc ấy chính là bán giá tốt. Xe khai vào một cái biệt thự, là một cái bốn tầng tiểu lâu, chung quanh còn có một cái đại biệt tử, tường vây cũng rất cao. Nơi này là vạn bối trong nhà một căn biệt thự, để đó không dùng thật lâu, hy vọng hai vị tiền bối không cần để ý. Lạc Gia Tân thái độ thực cung kính, hắn hiện tại chỉ hy vọng thái độ của hắn cung kính, bọn họ có thể buông tha nhà bọn họ mũ đỏ. mươi 75 Kết quả là, cuối cùng Lạc Gia Tân rời đi, trường Tôn Nguyệt để lại, Lạc Gia Tân tuy rằng cũng rất muốn lưu lại, nhưng là hắn rất sợ hai vị này tiền bối, chỉ có thể ở bọn họ uy hiếp ánh mắt hạ rời đi. Tiểu nha đầu, hai ngày này muốn dựa ngươi hỗ trợ. Lao đạo trưởng mỉm cười nói, ta đây có chỗ tốt gì? Trường Tôn Nguyệt chớp một chút đôi mắt, Chậm trễ nàng thời gian dù sao cũng phải trả giá đại giới, không phải sao. Lam hạo thần trả lại cho chính mình một cái nhẫn chữ vật đồ vật đâu. Phần 28 Lão đạo trưởng mỉm cười truyền lên một cái lắc tay, trường tôn nguyệt mỉm cười nhận lấy, bên trong đồ vật không ít, tất cả đều là áp dụng với nàng, hơn nữa bên trong còn có không ít thực vật hẳn giống, như thế lệnh nàng thực vui vẻ. Cứ như vậy trường tôn nguyệt mỗi ngày bắt đầu rồi trường học biệt thự sinh hoạt, ngẫu nhiên Lam hạo thần thế nhưng cũng sẽ tiếp nàng, trường tôn nguyệt nghĩ thầm. Lam Tiền Bối không phải là cảm thấy nàng sẽ chạy trốn đi. Lam Tiền Bối. Trường Tôn Nguyệt ra cửa sau, liền thấy được đứng ở cửa Lam Hạo Thần. Hôm nay yêu cầu mua cái gì đồ ăn. Lam Hạo Thần kiên quyết không thừa nhận hắn là vì ăn ra tới, tuy rằng hắn tích cốc thật lâu, nhưng là hắn thật sự muốn ăn tiểu nha đầu làm cơm. Lam Tiền Bối có muốn ăn sao? Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, nàng cảm thấy vị này Lam Tiền Bối có chút quá tham ăn. Vẫn luôn kêu Lam Tiền Bối không mệt sao? Trực tiếp kêu ta Lam Đại Ca đi. Lam hạo thần chính là đối trường Tôn Nguyệt rất có hảo cảm, hắn trong lòng nghĩ có cái như vậy muội tử cũng không tồi, có phải hay không nên chính thức lộng cái nghi thức đâu? Lam đại ca. Trường Tôn Nguyệt cảm giác chính mình bị sợ hãi. Như thế nào? Không được sao? Lam hạo thần dơ dơ lên mi, chính mình hiện tại bất quá 50 tuổi mà thôi, ở tu chân giới cũng coi như là thực tuổi trẻ người. Lam đại ca, đương nhiên có thể làm. Trường Tôn Nguyệt nào dám nói không được. Người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Lam hạo thần cười, mặc kệ thiệt tình cũng hảo, giả tâm cũng hảo, chỉ cần nàng đáp ứng rồi liền hảo, lại nói tiếp, hắn cảm thấy tiểu nha đầu kêu hắn Lam đại ca, so kêu hắn Lam tiền bối khá hơn nhiều. Kia đi thôi, mua đồ ăn đi. Lam hạo thần mỉm cười nói, hai người cùng nhau hướng tới chợ bán thức ăn đi, bất quá cũng may Lam hạo thần vẫn là biết nơi này là thế tục thế giới, cũng không có dùng nhẫn chữ vật gì đó, dùng tay đem một đống đồ vật sách trở về. Khi bọn hắn trở về thời điểm... Lam Hạo Thần cùng Trường Tôn Nguyệt Nhữ Mày tới, bởi vì trong viện đứng hai mươi mấy người đạo sĩ. Lam Đại ca, này biệt thự có phải hay không muốn đổi thành đạo quan? Trường Tôn Nguyệt kinh ngạc mà nói. Cái này ta cũng không biết. Lam Hạo Thần Nhữ Mày, hắn vốn gì chính là cùng Lão đạo sĩ Thương Lượng Hảo. Nguyệt Nguyệt trên người hơi thở chuyện này là muốn bảo mật, hắn sao có thể kêu nhiều người như vậy tới. Chuyện này như thế nào bảo mật đi xuống, kia Nguyệt Nguyệt không phải phiền bài lớn. Lam tiền Bối, những người này một nhìn Lam Hạo Thần vào được liền chạy nhanh cung kính mà hành lễ các ngươi không ở đạo quan hảo hảo đợi đều tới chỗ này làm gì lam hạo thần mở miệng hỏi lam tiền bối chúng ta là có chút lo lắng sư phó mới tìm tới đi đầu đại sư huynh mở miệng nói hắn kiên quyết sẽ không nói sư phó rời đi bọn họ tưởng xuống núi tâm khó có thể khống chế cho nên liền đều xuống dưới lại nói có tìm sư phó lấy cớ này ở sư phó cũng ngượng ngùng đuổi đi đi bọn họ đi sư phó của ngươi liền ở tại biệt thự nếu các ngươi tới ta liền mang nguyệt nguyệt rời đi thế các ngươi sư phó bảo vệ tốt nơi này lam hạo thần cứ như vậy trực tiếp mang theo nguyệt nguyệt rời đi đương lão đạo trưởng mới vừa cảm giác được một tia thăng dài cảm giác khi đột nhiên loại cảm giác này biến mất vô tung vô ảnh đương hắn đi ra cửa phòng nhìn đến mãn nhà ở tiểu đạo sĩ khi nhịn không được suy nghĩ chẳng lẽ chính mình đang nằm mơ chính mình vẫn luôn ở đạo quan chưa từng đi ra ngoài lại chờ hắn phục hồi tinh thần lại về sau hắn nổi giận nhịn không được hét lớn các ngươi đều cút cho ta về đạo quan mươi 76. Bất quá lao đạo sĩ hiện tại không có cách nào, bởi vì hắn không biết Lam Hạo Thần ra hỏa kia đem trường Tôn Nguyệt đưa tới địa phương nào đi. Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở trường Tôn Nguyệt cùng Lam Hạo Thần rời đi sân về sau, liền đụng phải Lương Nhạc Quân. Sau đó Lương Nhạc Quân một bộ bắt gian thành công biểu tình, mang theo một đám thuộc hạ, đem trường Tôn Nguyệt cùng Lam Hạo Thần áp đi gặp trường Tôn Hạo đi. Vốn dĩ trường Tôn Nguyệt tưởng trực tiếp đem Lương Nhạc Quân này nhóm người đà đảo, nhưng là Lam Hạo Thần không chịu a. Hắn nhàn rỗi nhàn chán, muốn nhìn một chút cái này lương nhạc quân muốn như thế nào đối phó bọn họ. Hơn nữa hắn thật sự không thích cái này lương nhạc quân xem nguyệt nguyệt ánh mắt, cho nên hắn tưởng giúp nguyệt nguyệt giải quyết vấn đề này. Cứ như vậy, trường tôn nguyệt bồi vị này hàm chơi nhi lam đại ca cùng nhau, bị mang về trường tôn ra biệt thự. Biệt thự, trường tôn hạo chính vài tên tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở trong phòng khách chơi đùa. Trường tôn nguyệt xuyên thấu qua trong phòng khách thực vật nhìn đến kia một màn. Chỉ cảm thấy mâu thân sớm mà cùng trường tôn hạo ly hôn thật đúng là ly đúng rồi Trường tôn hạo như vậy nam nhân như thế nào sẽ có thiệt tình Một cái đối chính mình nữ nhi đều máu lạnh đến như thế nông nỗi người Sao có thể đối nữ nhân có thiệt tình Lương Nhạc Quân mang theo trường tôn nguyệt cùng Lam Hạo thần cũng không có đã chịu cái gì cản trở liền trực tiếp vào trường tôn gia Trường tôn thúc thúc Lương Nhạc Quân biểu hiện đến nho nhã lễ độ Hình như là một cái rất có giáo dưỡng người giống nhau tiểu quân Ngươi như thế nào thời gian lại đây xem thúc thúc? Trường tôn hạo cười tủm tỉm mà nói. Trường tôn thúc thúc, ta hôm nay đụng tới Nguyệt Muội mội cùng người nam nhân này vẫn luôn ở bên nhau. Lương nhạc quân vọt đến một bên nhi, sau đó lộ ra sau lưng người, trường tôn nguyệt cùng Lam hạo thần. Nguyệt nguyệt, ngươi có bao nhiêu lâu không có đã trở lại? Trường tôn hạo như mày, cái này nữ nhi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Nơi này vốn dị không phải ta ra, không phải sao? Trường tôn nguyệt đĩu môi cái này biệt thự nói thật cũng không có nàng phòng nàng tới đều là trụ phòng cho khách nơi nào giống nguyên lai chính mình cùng mụ mụ trong nhà vẫn luôn có trường tôn nguyệt một phòng nguyệt nguyệt mụ mụ ngươi đã đi hiện tại ta là ngươi người giám hộ không phải sao trường tôn hạo cao mày nói ta mụ mụ đã giúp ta đem hộ khẩu biến thành độc lập hộ khẩu cho nên cũng không có người giám hộ vừa nói hiện tại sẽ không có về sau cũng sẽ không có ta không có khả năng làm chính mình lâm vào ổ sói trường tôn nguyệt túi đầu híp lại con mắt Ngươi bên cạnh nam nhân là ai, ta nhưng không cho phép ngươi vào đại học thời điểm, tuy rằng yêu đương. Trường tôn hạo thực nghiêm túc mà nói, nam nhân kia lớn lên quá kiểu diễm, thoạt nhìn thế nhưng so với chính mình kiểu mỹ nữ nhi thoạt nhìn còn mỹ diễm nửa phần. Trường tôn nguyệt túi đầu cũng không có nói lời nói, chính mình vừa rồi biểu đạt ý tứ đã đủ minh xác, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu sao? Vẫn là giả dạng làm nghe không hiểu. Chính mình hôn sự cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Nguyệt Nguyệt, ba ba nói chuyện ngươi nghe được sao? Trường tôn hạo ngữ khí có chút không hảo. Trường tôn nguyệt lúc này ngẩng đầu lên, ba ba không có nghe hiểu sao. Hiện tại ta hộ khẩu hoàn toàn có thể ta chính mình làm chủ, cho nên liền không nhọc phiền ba ba. Trường tôn hạo như mày, kiếp như thế nào có thể hành. Như thế nào không được. Nếu nguyệt nguyệt nói không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là quản phát chính mình liền hảo. Ta tưởng nhà các ngươi hoàn cảnh này cũng không thích hợp nguyệt nguyệt trưởng thành đi. Lam hạo thần nhịn không được mở miệng nói. Lúc này hắn đã thực tự phát mà ngồi xuống một bên nhi trên sofa. Ngươi là ai, tốt nhất không cần tham gia chúng ta cha con chi gian, tiểu quân, đem cái kia tiểu tử thả chạy là được. Trường tôn hạo vây vây tay, loại này tiểu bạch kiểm, hắn thật sự khinh thường tới. Lam hạo thần mở miệng nói, ta cùng nguyệt nguyệt cùng nhau tới, khẳng định đến cùng nhau rời đi. mươi 77. Cùng nhau rời đi. Trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt, Lam đại ca, Lam tiền bối, ngươi xác định không phải muốn nhìn diễn sao. Ngươi đương ngươi trong mắt hài hước ta nhìn không ra tới sao. Cùng nhau rời đi. Trường Tôn Hạo từ trên xuống dưới mà đánh giá Lam Hạo Thần, nữ nhi của ta đêm nay ở chỗ này trụ, ngươi cũng muốn ở nơi này. Lam Hạo Thần chấp một chút đôi mắt, không thể sao. Ta cùng Nguyệt Nhi chính là tình lữ quan hệ, vẫn luôn ở cùng một chỗ. Trường Tôn Nguyệt bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, Lam Tiền Bối nói chính là sẽ làm người có nghĩa khác, bọn họ trong khoảng thời gian này là vẫn luôn ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không có ở một phòng A. Lúc này lương nhạc quân tay run khai trường tôn thúc thúc người nữ nhi ta từ bỏ tiểu quân đừng xúc động ngươi nghe hắn nói bừa trường tôn hạo lúc này trừng mắt lam hạo thần ngươi chạy nhanh cùng ta lăn, nguyệt nguyệt ngươi nhưng thật ra nói một câu a trường tôn nguyệt chớp chớp mắt nói mấy ngày nay ta đích xác cùng lam đại ca cùng nhau trụ nàng chính là sẽ không nói dối ngươi nói cái gì trường tôn hạo lúc này đã nhảy lại đây hắn phất tay liền muốn đánh trường tôn nguyệt nhưng là bị lam hạo thần cấp ngăn cản ta kêu ngươi một tiếng ba ba, là bởi vì này huyết thống quan hệ ta không có cách nào cách xá, nhưng là ngươi như vậy phụ thân, làm ta cảm thấy không thoải mái. Có lẽ ta thật sự nên nghe bọn hắn nói, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía Trường Tôn Hạo lạnh lùng mà nói, cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi, ta hôn sự từ ta chính mình làm chủ, cho nên ngươi mơ tưởng thiết kế ta. Lam Hạo Thần nhìn về phía mặt lạnh Trường Tôn Nguyệt, loại này hắc cám hệ Nguyệt Nguyệt, hắn là lần đầu tiên nhìn đến, hắn không nghĩ xem như vậy Trường Tôn Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Đi thôi. Hắn vừa nói xong những lời này, liền lôi kéo trường tôn nguyệt hướng tới ngoài cửa đi đến. Trường tôn nguyệt hiện tại cũng lười đến nói cái gì nữa, theo hắn bước chân hướng ra phía ngoài đi đến, trường tôn hạo tính toán đi cản, nhưng là lương nhạc quân ngăn cản, trường tôn thúc thúc, nếu bọn họ lương tỉnh từng duyệt, ta đây rời khỏi là được, ngươi vẫn là đừng tốn công nhi. Lương nhạc quân nhìn trường tôn hạo liếc mắt một cái, kỳ thật trường tôn nguyệt sự tình hắn điều tra quá, trường tôn hạo thật sự chưa từng chiếu cố quá dài tôn nguyệt. Nếu không phải hắn là trường tôn nguyện trên danh nghĩa phụ thân, hắn cũng sẽ không tới tìm hắn, nhưng là hiện tại không cần, người nam nhân này cũng làm hắn có chút khinh thường. Bất quá không có được đến trường tôn nguyện, làm hắn có chút đáng tiếc, nói thật, hắn vẫn là rất vừa lòng trường tôn nguyện. hơn nữa nhà hắn cũng rất vừa lòng nữ hài nhi kia, chẳng qua chính mình chậm một bước. Chúng ta đi. Lương Nhạc Quân nói một câu, liền chuẩn bị mang theo chính mình thuộc hạ chạy lấy người, nếu về sau không có khả năng nhắc lên quan hệ kia vẫn là sớm một chút nhi rời đi tương đối hảo miễn cho làm hắn có cái gì khác lý giải tiểu quân ngươi đừng đi a ta còn có một cái nữa nhi trường tôn mỹ ngươi hẳn là gặp qua đi trường tôn hảo chạy nhanh gọi được lương nhạc quân phía trước trường tôn hảo hiện tại đã ra một thân mồ hôi lạnh cùng liêu gia hợp tác xong đời nếu lại cùng lương gia hợp tác chặt đứt như vậy trường tôn gia xí nghiệp liền thật sự xong đời lương nhạc quân thực buồn cười mà nhìn về phía trường tôn hảo trường tôn thúc thúc ngươi cái kia nữa nhi không nói cũng thế Tuy rằng lương nhạc quân mê chơi đủ loại kiểu dáng nữ nhân, nhưng là hắn chính là không quen nhìn chơi nam nhân nữ nhân, mà trường tôn Mỹ chính là này trong đó trung cao thủ. Mỹ Mỹ, không hảo sao. Ta có thể bảo đảm nàng khẳng định không có bạn trai. Trường tôn hạo mở miệng bảo đảm nói. Lương nhạc quân Tử trên xuống dưới mà nhìn trường tôn hạo liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Nhà ngươi Mỹ Mỹ cùng ngươi giống nhau, một đêm phu thê quá nhiều. Sao có thể? Trường tôn hạo có chút không tin. Như thế nào liền không khả năng? Ngươi tùy tiện phái người điều tra một chút sẽ biết. Lương Nhạc Quân nói xong, liền dẫn người cũng rời đi trường tôn ra tòa nhà. Phần 29 Trường tôn hạo hiện tại vô lực mà nằm liệt ngồi ở trên sofa, lần này lại xong rồi, phải biết rằng trường tôn gia cùng lương gia hợp tác là nhiều nhất, nếu lương ra một triệt tư, bọn họ trường tôn gia liền hoàn toàn xong đời. Chương 78 Tiểu Nguyên Nguyệt, thực xin lỗi. Lam hạo thần cảm thấy lần này tới có chút không nên làm nguyệt nguyệt thế nhưng cùng nàng phụ thân hoàn toàn náo phiên như vậy cũng hảo nếu không phải lam đại ca ta còn không có lớn như vậy dũng khí đâu trường tôn nguyệt thở dài một hơi cũng đúng là lam đại ca đứng ở chính mình bên cạnh chính mình mới có thể cố lấy lớn như vậy dũng khí tới đúng lúc này lam hạo thần di động vang lên nếu nơi này không phải thế tục giới lam hạo thần đã sớm đem chính mình di động ném đến nhận chữ vợ sao có thể đặt ở bên ngoài làm nó vang tiếp khởi điện thoại tới đúng là lao đạo sĩ gia hoặc kia Hắn nói cho Lam Hạo Thần, hắn hiện tại đã đem đám kia tiểu đạo sĩ đều đuổi đi. Lam Hạo Thần nhìn trường Tôn Nguyệt nói, đi thôi, trở về đi. Lao đạo đã đem hắn đám kia tiểu đạo sĩ đồ đệ chạy trở về. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, bọn họ như vậy phối hợp. Ta phỏng chừng bọn họ rất phối hợp mà rời đi biệt thự, sau đó tìm địa phương khác đi chơi. Lam Hạo Thần cười cười, đám kia tiểu đạo sĩ chính là thực ham chơi nhi, đây chính là hắn thật lâu trước kia liền biết đến sự tình. Nói như vậy lên. Đám tiêu tiểu đạo sĩ còn rất thích chơi. Trường Tôn Nguyệt cười cười nói. Đúng vậy, là đặc biệt thích chơi. Lam Hạo Thiên cười cười nói. Hai người hiện tại cũng không có rời đi Trường Tôn ra rất xa, lúc này Lương Nhạc Quân xe đuổi kịp bọn họ. Lương Nhạc Quân dò ra đầu tới, sau đó mở miệng hỏi, dùng không cần mang các ngươi đi nội thành. Lam Hạo Thần cười cười nói, không cần, cảm ơn, chúng ta là sẽ phi. Nói xong, trực tiếp ôm lấy Trường Tôn Nguyệt Eo, sau đó thả người nhảy dựng, biến mất. Lương nhạc quân miệng trương thật lớn, không chỉ là hắn, thậm chí liền hắn bọn thuộc hạ cũng là như thế, các ngươi đều thấy được. Ta không có nằm mơ sao? A lương nhạc quân thét trói thai ra tiếng, bởi vì hắn bị hắn thuộc hạ khác một phen, ta xác định không phải nằm mơ, chúng ta là ở đâu gặp được bọn họ. Mau cho ta truy, ta muốn bái sư, ta cũng muốn học loại này công phu lương nhạc quân hương phân lên, nếu hắn không có nhìn thấy còn chưa tính, nhưng là hiện tại hắn gặp được, nói cái gì cũng không thể buông tha loại này công pháp. Trường Tôn Nguyệt có chút nghi hoặc Lam hạo thần vì cái gì làm như vậy, ở vừa rơi xuống đất, liền mở miệng hỏi nói, Lam đại ca, vì cái gì làm cho bọn họ mặt nhi phi? Nếu không kinh sợ bọn họ một chút, ngươi có thể biết được bọn họ bước tiếp theo sẽ như thế nào làm sao? Lam hạo thần dơ dơ lên mi nói, tùy tiện bọn họ như thế nào làm, chỉ cần không chọc ta là được. Trường Tôn Nguyệt đảo cảm thấy không sao cả, này nhóm người kỳ thật nàng chính mình vây vây tay cũng liền diệt. Hắn sẽ lăn lộn ngươi cái kia phụ thân. Nếu ngươi phụ thân bị lan lột, sau đó cuối cùng chịu tội vẫn là ngươi. Lam hạo thần xem tương đối thấu triệt. Ta đã nói theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình đã nói rõ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể theo chân bọn họ giải nghĩa đạo lý. Lam hạo thần nhưng cũng không như vậy xem. Trường Tôn Nguyệt không lên tiếng, liền tỷ như Trường Tôn Mỹ, chính mình sao có thể cùng nàng giảng thông đạo lý. Chính mình đời trước kinh nghiệm còn chưa đủ sao. Mặc kệ trốn đến địa phương nào, nàng vẫn là sẽ tìm ngươi. Sau đó khi dễ ngươi, hai cái lao công, một cái bạn trai bị đoạt, chính là kinh nghiệm. Nói đến nơi này lại nhớ tới lâm nôn, tuy rằng hắn không bằng lương tử húc cùng tạ vân như vậy xoáy khí, nhưng là trải qua trang điểm cũng coi như là trung đẳng trở lên xoáy ca. Nhưng là mặt thế về sau hắn như thế nào liền thoạt nhìn như vậy biệt nữ đâu. Tuy rằng ngũ quan thực tương tự, nhưng là mặt thế về sau hắn chỉ có thể xem như xấu. Trường Tôn Nguyệt nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, Lam Hạo Thần lúc này đã mang theo nàng đi vào biệt thự. Lão đạo sĩ nhìn đến trường tôn nguyệt đã trở lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha đầu, đừng sinh đại ca khí, đại ca cũng không biết đám kia tiểu gia hỏa nhóm sẽ chạy ra. Lão đạo sĩ chờ mặt ra nói. Lam hạo thần chừng hắn một cái, ngươi đều có thể làm ông nội của ta, không biết xấu hổ làm nguyệt nguyệt kêu đại ca ngươi. mươi 79 Ta như thế nào liền không thể cùng tháng nguyệt đại ca? Ngươi không phải đều làm tiểu nha đầu kêu đại ca ngươi sao? Nói nữa ta cùng tiểu nha đầu cái này kêu anh em kết nghĩa, đúng hay không? Lao đạo sĩ mỉm cười nói. Trường tôn nguyệt nhìn lao đạo sĩ, cũng coi như là trung niên Mỹ đại thúc lao đạo sĩ, nhìn hắn kia trường tràn ngập chờ mong mặt, đương nhiên thôi. Xem đi, tiểu nha đầu đều nói như vậy. Lao đạo sĩ vui vẻ. Lam hạo thần hung hăng mà chừng hắn một cái, sau đó nhìn về phía trường tôn nguyệt, nguyệt nguyệt, ta đói bụng. Trường tôn nguyệt nữu môi, vị này sẽ đói sao? Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoan nấu cơm đi. Hai vị này đều là không thể trêu vào nhân vật, chính mình vẫn là đừng tê ở chỗ này hai bên nhi bị khinh bỉ trương Tôn Nguyệt nấu cơm đi, Lam Hạo Thần cùng Lao Đạo Sĩ hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, cho nhau trừng mắt. Lam Hạo Thần mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt là ta nhận muội tử, ngươi vẫn là cách Nguyệt Nguyệt xa một chút nhi đi. Ta vừa rồi cũng nhận nàng làm muội tử, ta xem ngươi vẫn là tránh xa một chút nhi đi. Lao Đạo Sĩ không cam lòng yếu thế, nói nữa, nàng còn xem như ta đổ đệ cấp dưới đâu, cùng ta quan hệ. So cùng ngươi gần nhiều. Ngươi tốt nhất đừng đem nguyệt nguyệt sự tình tiết lộ đi ra ngoài, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Lam hạo thần mở miệng uy hiếp nói, cái này lao đạo đồ đệ một đồng lớn, hắn có chút lo lắng a. Yên tâm đi, tiểu nha đầu nói như thế nào đều là ta nhận mọi tử, ta chính là sẽ không hại nàng. Lao đạo sĩ hử lạnh một tiếng. Lam hạo thần nữ môi, sau đó bay thẳng đến phòng khách đi đến, lao đạo sĩ theo sát ở phía sau quả, ngươi còn đừng không tin ta. Ngươi không thấy được ta đều đem những cái đó các đồ đệ đuổi đi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ quấy rời ngươi? Lam hạo thần hư lạnh một tiếng nhi, hắn mới không tin lao đạo sẽ như vậy thiệt tình thực lòng giúp Nguyệt Nguyệt lén gặp đi. Lao đạo sĩ sờ sờ cái mũi, tuy rằng nói chính mình cũng là vì những cái đó ra hỏa quá yêu nhiều chính mình, nhưng là chính mình cũng cũng không có đem tiểu nha đầu bí mật nói ra đi à. Muốn nói lên cũng chỉ có bọn họ loại này nguyên anh tu sĩ mới có thể cảm giác được trường tôn nguyệt trên người khác thường. đương nhiên. Tiền đề là trường tôn nguyệt không che giấu dưới tình huống. Muốn nói lên, lão đạo sĩ gặp được trường tôn nguyệt thời điểm, trường tôn nguyệt đã đem chính mình trên người hơi thở ẩn tăng rồi. Nếu không phải lão đạo sĩ bằng vào lam hạo thần tình huống cân nhắc ra tới, hắn còn không có khả năng biết trường tôn nguyệt trên người sự tình. Muốn nói cũng chỉ có thể nói cái này, lão đạo sĩ có chút quá khôn khéo, dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão ra hỏa, khôn khéo một chút cũng là thực bình thường. Lão đạo sĩ hiện tại đã sở đến thăng giai biên nhi. Đêm đó ở trường Tôn Nguyệt tự nhiên hơi thở ảnh hưởng hạ, liền thăng dai, hắn hiện tại cùng Lam Hạo thần giống nhau cũng là nguyên anh hậu kỳ, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình cả đời này thăng cấp vô vọng đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, lão đạo sĩ liền mở miệng nói, "Ta quyết định, ta về sau muốn ở chỗ này thường trú." Kia sao lại có thể sẽ ảnh hưởng đến Nguyệt Nguyệt đi học? Lam Hạo thần không vui, cái này lão đạo sĩ tùy tiện ở tại nơi này không kỳ quái sao? Có thể để cho người khác không nghi ngờ sao? kia làm sao bây giờ dù sao ta tưởng ở tiểu nha đầu phụ cận ở lao đạo sĩ bắt đầu chơi xấu lao đạo ngươi đừng không nói lý không được chúng ta liền đánh một hồi thua ngươi liền ngoan ngoãn mà về tu chân giới lam hạo thần giơ giơ lên mi nói không cần ta đánh với ngươi ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc lao đạo sĩ tặc cười nói ta đột nhiên cảm thấy ta hẳn là thu cái nữ đồ đệ tới cũng không biết tiểu nha đầu vui không. không được lam hạo thần thật sự nổi giận bất quá Bọn họ hai người tranh đấu cũng không có ảnh hưởng đến trường Tôn Nguyệt, bởi vì trường Tôn Nguyệt đã đi học đi, dù sao không có việc gì nàng mới không cần ở biệt thự đợi, kia hai tên giá hỏa quá khủng bố. chương 80 Bọn họ hai người ở đằng kia tranh luận, mà trường Tôn Nguyệt ở đi học trên đường, gặp Lương Nhạc Quân. Nguyệt Nguyệt Lương Nhạc Quân bãi một bộ gương mặt tươi cười, kia gương mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào khó coi. Lương Nhạc Quân, ngươi còn có chuyện gì? Trường Tôn Nguyệt có chút bực bội. Ở nhà chịu kia hai tên giá hỏa khí còn chưa tính, không đạo lý ở bên ngoài còn muốn chịu người khác khí, liền tính là cái loại này lấy lòng biểu tình, nàng hiện tại cũng không muốn nhìn đến, đặc biệt là ở lương nhạc quân trên mặt. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Chúng ta hai cái còn không có hảo đến cái loại này trình độ đi. Trường tôn Nguyệt từ trên xuống dưới mà nhìn hắn một cái. Không phải, Nguyệt Nguyệt, không phải như vậy nhỉ? kia cái gì, ta là muốn hỏi một chút vị kia cùng ngươi ở bên nhau tiền bối ở đâu. Ta muốn tìm hắn bái sư lương nhạc quân chờ mặt ra nói trường tôn nguyệt từ trên xuống dưới mà nhìn hắn một cái hắn khả năng sẽ không thu ngươi bất quá có một cái lao đạo hẳn là sẽ thu ngươi nói xong trường tôn nguyệt liền đem địa chỉ nói cho lương nhạc quân có người này quay rối, hy vọng kia hai người đừng lại vì chính mình xảo phiền nhân a trường tôn nguyệt đi trường học trường tôn mỹ chính đổ ở cửa trường tôn nguyệt ngươi chuyện gì xảy ra ta lại làm sao vậy e ngại ngươi trường tôn nguyệt lạnh lùng mà nhìn trường tôn mỹ liếc mắt một cái Chó ngoan không cản đường, ta còn muốn đi học. Nói xong tưởng vòng qua trường tôn Mỹ tiến vào trường học. Ngươi đứng lại. Trường tôn Mỹ ngăn cản nàng, ngươi vì cái gì cự tuyệt cùng lương nhạc quân hôn sự. Ngươi có biết hay không ngươi sẽ đem trường tôn ra xí nghiệp hại suy sụp. Trường tôn ra xí nghiệp đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta hiện tại chính là cùng trường tôn ra không có một chút quan hệ, muốn liên hôn cũng nên là ngươi đi. Dựa vào cái gì làm ta? Hắn dưỡng quá ta một chút sao? Trường tôn nguyệt phẫn nộ mà nói. Ba ba đã cho ngươi 110 vạn đâu. Trường tôn Mỹ sinh khí. Mụ mụ cho ngươi đổ vật không dưới 2.000 vạn đi. Trường tôn Nguyệt lệnh lùng mà nhìn nàng, giống như ta từ nhỏ đến lớn tặng cho ngươi đổ vật cũng không dưới 300 vạn đi. Người trường tôn Mỹ vốn dĩ tính toán dùng tiền tới áp trường tôn Nguyệt, không nghĩ tới bị áp lại là chính mình. Trường tôn Mỹ, hắn cho ta tiền đó là hẳn là, mụ mụ đã chết, ta còn không có hoàn toàn thành niên, hắn phó nuôi nâng phí là hẳn là. Bất quá ta hộ khẩu mụ mụ cho ta thiết chính là đơn độc hộ khẩu, muốn lấy ta tới liên hôn, ta chỉ có thể nói nằm mơ. Có bản lĩnh ngươi đi ra lương nhạc quân, bất quá lại nói tiếp cũng buồn cười, lương nhạc quân không cần ngươi, ha ha trường tôn Nguyệt nói xong vòng qua trường tôn Mỹ vào trường học. Trung quanh đồng học bắt đầu châu đầu ghé thai lên, muốn nói lên lương nhạc quân là thích chơi, nhưng là hắn chơi nữ nhân tất cả đều là cái loại này tương đối giữ mình trong sạch, giống trường tôn Mỹ loại này là nhập không được hắn mắt. Phần 30 Trường tôn Mỹ cảm thấy không mặt mũi, trực tiếp chạy ra vườn trường, về nhà tìm ba bà cáo chẳng đi. Ở nàng chạy đi về sau, có một cái bọn họ cao trung đồng học lén lúc nói, nàng cao trung thời điểm, đem trường tôn Nguyệt Trúc mã đoạt đi rồi, lại còn có thực đúng lý hợp tình. Không phải đâu, trường tôn Nguyệt thoạt nhìn cũng không có như vậy nhược đi. Bị khi dễ không được, mới phấn khởi phản kháng đâu, nghe nói nàng mụ mụ nằm liệt một năm, trường tôn Mỹ đều không có xem qua một lần, trường tôn Nguyệt suốt tạm nghỉ học một năm mới đến trường học. Hảo đáng thương à, cái kia phụ thân cũng không phải như vậy đáng tin cậy, nguyên lai like cho người khác dưỡng nhi tử, so đối chính hắn nữ nhi đều khá hơn nhiều. Cha phụ a, trách không được đem trường tôn Mỹ dưỡng thành cái loại này bộ dáng, một đôi cha cha con. Ai, trường tôn nguyệt đáng thương a Những người này ở chỗ này đàm luận, trường tôn nguyệt ngồi ở trong phòng học, lặng lặng mà mượn dùng thực vật nghe, nàng suy nghĩ, giống như đời trước cũng không có người thế chính mình nói nhiều như vậy lời nói đi. Đời trước trường tôn Mỹ đem mụ mụ di sản toàn bộ cấp đi, sau đó đi gắn bó trường học đồng học quan hệ, cho nên mọi người đều là thế nàng nói chuyện. Mà chính mình là bị hoàn toàn cô lập kia một người, đời này chính mình đem di sản toàn bộ chặt chẽ mà chộp vào chính mình trong tay, trường tôn Mỹ tiền không đầy đủ, đại gia tự nhiên liền hướng về nhược thế quân thể. Trường tôn Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cũng sẽ không giống đời trước trường tôn Mỹ giống nhau, lấy tiền đi thêm những cái đó vô vị người. chương 81 Thời gian một ngày một ngày mà mà đi qua, lao đạo cùng lam hạo thần liền như vậy vẫn luôn ở xuống dưới, trường tôn nguyệt đều mau bị vội muốn chết, muốn nói lên nàng cũng yêu cầu tu luyện A, thật dài một đoạn thời gian đều không có tiến bộ, thậm chí mấy ngày liền chi diệp lá cây cũng không dám lấy ra tới. Nếu bọn họ không ở, ít nhất chính mình còn có thể nhai nhai lá cây. Trường tôn nguyệt nằm ở biệt thự trong phòng của mình, đang ở buồn bực không thôi thời điểm, thiên chi diệp ở nàng trong óc nói chuyện, nguyệt nguyệt, kỳ thật ngươi bất động. Ta có thể đem ta lá cây trực tiếp uy đến ngươi trong miệng, ngươi chỉ cần nằm là được. Trường Tôn Nguyệt khép hờ con mắt, cũng không có động, tuy rằng nàng trong phòng có cái gì che chắn trận pháp, nhưng là bên ngoài chính là hai cái cáo giả, nàng không cảm thấy chính mình làm cái gì động tác có thể giấu giếm được bọn họ. Thức mau, Trường Tôn Nguyệt cảm giác được một khẩu ngọt ngào hương vị, đây là Thiên Chi Diệp lá cây hương vị. Nói thật, Thiên Chi Diệp cảm thấy chính mình chủ nhân quá yếu, bộ dáng này đi xuống cũng không được, liền chỉ có thể như vậy giúp nàng. Trường Tôn Nguyệt chậm rãi hấp thu lá cây bên trong năng lượng, thân thể của nàng càng ngày càng thoải mái, vì thế nàng chạy nhanh khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu lẳng lặng mà đả tọa, mỗi cách nửa giờ nàng liền sẽ cùng thiên tri diệp muốn một cái lá cây, thẳng đến suốt năm cái giờ qua đi về sau, trường Tôn Nguyệt trong phòng tự nhiên hơi thở đã nồng đậm tới rồi cực điểm nhi, bất quá cũng may có trận pháp bảo hộ, này đó hơi thở cũng không có lộ ra đi. Hơn nữa hiện tại là đại buổi tối, kia hai vị cũng ở lẳng lặng mà đả tọa căn bản không có chú ý tới trường tôn nguyệt bên này nhi tình huống trường tôn nguyệt ăn mười phiến thiên chi diệp lá cây sau đó lại tiếp tục đả tọa hai cái giờ thời gian mới kết thúc công việc lúc này nàng thực tu tu vi đã tới rồi nhị cấp 5 tầng lập tức vượt qua hai tầng cái này làm cho trường không nguyệt vui vẻ bất quá nàng vẫn là đem chính mình trên người hơi thở đều thu liễm lên cũng không thể làm kia hai chỉ cáo già biết nàng cả đêm gia tăng rồi nhiều như vậy tự nhiên hơi thở hơn nữa không chỉ có như chút thiên chi diệp cảnh còn lén lút dò ra tới Đem toàn bộ trong phòng kia cổ tự nhiên hơi thở hấp thu, này đó hơi thở đối nó chính là rất có trợ giúp, đây cũng là nó không lâu trước đây phát hiện tình huống, cho nên mấy thứ này kiên quyết không thể lãng phí. Ngày hôm sau sáng sớm, trường Tôn Nguyệt làm tốt đồ ăn, chính mình ăn về sau, liền trực tiếp đi trường học, nàng hiện tại chính là thân nhẹ khí sảng. Hôm nay không có khóa, trường Tôn Nguyệt trực tiếp hồi chính mình ra đi, nàng chính là có đã lâu đều không có đi trở về, hôm nay không chuẩn hiểu thiền còn sẽ tìm chính mình đâu. Nếu làm Hiểu Thiền biết chính mình vẫn luôn cùng hai cái nam nhân ở tại bên ngoài nói, trời biết nàng sẽ thế nào. Trường Tôn Nguyệt nhanh hơn bước chân, bất quá đương nàng đi đến đầu ngọ chỗ thời điểm, thấy được Lương Nhạc Quân. Nguyệt Nguyệt, Lương Nhạc Quân tiên một khuôn mặt, đây chính là hắn lần đầu tiên ăn nói khép nép mà cùng người ta nói lời nói. Có việc nhi, Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, Hiểu Thiền cho nàng nói người này không ít công tích vĩ đại, cho nên nàng hiện tại nhìn đến hắn đều phải chịu. Nguyệt Nguyệt, kia hai vị tiền bối tình không có. Lương Nhạc Quân mở miệng hỏi, hiện tại còn không có, phòng chừng 8 giờ liền sẽ nổi lên, ngươi đi chờ xem. Trường Tôn Nguyệt nói xong liền đi rồi. Lương Nhạc Quân tưởng hỏi lại điểm nhi cái gì đều không có, bất quá hắn vẫn là xa xa mà hô, nhà ta đã triệt tiêu cùng Trường Tôn ra hợp tác, hiện tại Trường Tôn ra xí nghiệp mau suy sụp. Trường Tôn Nguyệt vây vây tay tỏ vẻ chính mình đã biết, Lương Nhạc Quân nhìn đến Trường Tôn Nguyệt cũng không có bởi vì chuyện này sinh khí, liền biết chính mình này bức cờ không đi nhầm. Tuy rằng Trường Tôn Gia xí nghiệp mau suy sụp, nhưng là Trường Tôn Gia vẫn là có mấy ngàn vạn tài sản, này đó cũng đủ Trường Tôn Gia kia đối cha con sinh sống. Trường Tôn Nguyệt đi đến chính mình chung cư dưới lầu thời điểm, thế nhưng thấy được Trường Tôn Hạo cùng Trường Tôn Mỹ liền đứng ở dưới lầu. Nguyệt Nguyệt, ba ba nhưng tính chờ đến ngươi. Trường Tôn Hạo nhìn đến Trường Tôn Nguyệt về sau lộ ra gương mặt tươi cười. Trường 82. Có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt cảm giác hai cha con này hai vừa xuất hiện khẳng định không có gì chuyện tốt nhi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta trường tôn gia xí nghiệp mau đóng cửa, ngươi lần này đến rỗi tay giúp giúp ba ba. Trường tôn hạo cũng không màng cái gì thể diện, trường tôn gia xí nghiệp đủ, về sau liền không có tới tiền địa phương, hắn muốn tái khởi tới khẳng định là không có khả năng, rốt cuộc hắn đắc tội người thiệt tình không ít. Ba, ta đối thương nghiệp mấy thứ này không hiểu lắm, không giúp được ngươi gì đó. Trường tôn nguyệt như mày, nàng hiện tại học chính là thực vật hệ, cùng tài chính đắp không thượng cái gì biên nhi. Nguyệt Nguyệt, lương thiếu thực thích ngươi. Ngươi giúp ba ba đi cầu xin hắn, được chưa? Trường Tôn Hạo đều hơi kém không có nói làm Trường Tôn Nguyệt trực tiếp đi bồi ngủ. Đây là một cái phụ thân nên nói ra tới nói sao. Ta có bạn trai, lại nói Trường Tôn ra xí nghiệp lại nói, cũng là không đến tay của ta à. Trường Tôn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vòng qua bọn họ, tưởng lên lầu. Nhưng là Trường Tôn Mỹ lại giữ nàng lại, Trường Tôn Nguyệt, ngươi đừng cho mặt lại không cần, nói cho ngươi, hôm nay cầu ngươi là để mắt ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi cầu lương thiếu tha thứ ngươi. Lan, bệnh tâm thần. Trường Tôn Nguyệt trực tiếp ném ra Trường Tôn Mỹ tay, nếu không phải sợ gặp phải cái gì phiền vai tới, nàng thật sự tưởng một chân đá ngã lăn nàng, giống như ta nói rồi chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi. Chẳng lẽ thật sự phải đợi đăng báo trở thành phế thải sao? Còn có ta hôn sự ta tự làm chủ, các ngươi đừng nghĩ thiết kế ta. Trường Tôn Nguyệt mới vừa vừa nói xong, Trường Tôn Mỹ sắc mặt liền khó coi. Trường Tôn Nguyệt, ngươi đây là bất hiếu, biết không? Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn nàng, cùng nàng nói bất hiếu, thật không biết Trường Tôn Mỹ là nghĩ như thế nào. Lúc này Lâm Hiểu Thiền chạy ra tới, vừa lúc nghe được những lời này, Trường Tôn Mỹ, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này, mụ mụ ngươi sinh bệnh thời điểm, ngươi đi qua bệnh viện một lần sau. Nguyệt Nguyệt chính là tạm nghỉ học chiếu cố mụ mụ ngươi suốt một năm. Lúc ấy ngươi ở đâu? Bất quá ngươi ba mẹ ly hôn, ngươi là phán cho ngươi ba, mẹ ngươi sinh bệnh ngươi không đi cũng không tính cái gì. Chính là Nguyệt Nguyệt chính là phán cho ngươi mụ. mụ cùng ngươi ba cùng ngươi không quan hệ dựa vào cái gì nàng phải vì các ngươi đi cấp tên hôn đảng kia hiến thân các ngươi có xấu hổ hay không vốn dĩ hiếu tự đẻ ở trường tôn nguyệt trên người chung quanh chế dễu người đều đã có chút xem trường tôn nguyệt không tốt nhưng là đương lâm hiểu thiền đem những lời này vừa nói ra tới đại gia ánh mắt đều thành xem trường tôn hạo cùng trường tôn mỹ không tốt Dung ngươi quản đây là nhà của chúng ta sự tình trường tôn mỹ sinh khí nàng hướng về phía lâm hiểu thiền cả giận nói nếu biết là nhà các ngươi sự tình Các người cha con chạy nhanh về nhà thương lượng đi là được, làm gì tới làm khó Nguyệt Nguyệt. Lâm Hiểu Thiền hư lạnh một tiếng, Nguyệt Nguyệt, đi, chúng ta về nhà đi. Trường Tôn Nguyệt đột nhiên cảm thấy đời này có như vậy một cái khuê mật bảo hộ cảm giác, thật đúng là quá sung sướng. Hai người một bên nhi đi, Lâm Hiểu Thiền vẫn luôn không ngừng giáo dục trường Tôn Nguyệt, bất quá trường Tôn Nguyệt cũng không có cảm thấy bực bội, cảm giác được mà là tràn đầy ôn nhu. có lẽ là thời gian đem kia đối hoa thai đưa cho Lâm Hiểu Thiền, hoặc là cái kia tiểu túi chữ vật. Đến nôi lắc tay cùng nhẫn, nếu đưa cho Hiểu Thiền nói, nàng thật đúng là lo lắng Hiểu Thiền hộ không được a Không bằng hiện tại liền đem kia đối hoa thai đưa nàng đi, ít nhất bình thường có thể phóng phóng thư gì đó, ai làm Hiểu Thiền cho nàng cảm giác so thân nhân con thân. Lâm Hiểu Thiền chính là nàng thân khuê mà ta Về tới chính mình trong nhà, trường tôn Nguyệt đem phòng hơi chút thu thập một chút, mới nằm đến chính mình trên giường, vẫn là chính mình giường thoải mái a Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Lâm Hiểu Thiền tò mò hỏi. Thật sự muốn biết sao? Cũng không biết ngươi có thể hay không chịu được loại này kinh hách. Trường Tôn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Hiểu Thiền chấp một chút đôi mắt, nhiều doa người. Cứ như vậy, Trường Tôn Nguyệt đem chính mình tu luyện sự tình ném tới rồi một bên nhi, sau đó bắt đầu nói lên nàng gặp được những cái đó người tu chân. Trường 83 Chờ Trường Tôn Nguyệt nói xong chính mình trong khoảng thời gian này trải qua về sau, Lâm Hiểu Thiền đôi mắt đã trừng thực tròn tròn, quả thực có chút giống đáng yêu miêu mễ. Nguyệt Nguyệt việc này có chút quá huyền huyễn đi lâm Hiểu thiền cảm giác chính mình có chút tiếp thu bất lương ta sẽ không lừa ngươi cho ngươi này đối hoa thai tặng cho ngươi trường tôn nguyệt đem hoa thai đem ra hoa thai ngươi biết ta không mang mấy thứ này lâm Hiểu thiền đối trang sức không thế nào cảm thấy hứng thú tuy rằng này đối hoa thai thật xinh đẹp này một đôi hoa thai mỗi chỉ đại khái có ba lộn như vậy đại không gian trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt ngươi xác định không cần trường tôn nguyệt nói ôm rơi xuống kia đối hoa thai đã rơi xuống lâm hiểu thiền trong tay, nàng đã gấp không chờ nổi mà lấy máu nhận chủ, trong miệng còn hương phấn mà nói, cái này nhi hảo, lấy không rốt cuộc không cần bối quá trầm đổ vật. Chờ nàng nhận chủ về sau vui vẻ, nguyệt nguyệt, cảm ơn ngươi, này hoa thai có hai cái đại ba lô không gian, cũng đủ ta bình thường ra cửa mang đồ vật. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Trường tôn nguyệt mở miệng nhắc nhở nói, ân yên tâm đi, sẽ không. Lâm hiểu thiền hưng phấn mà cười quá xoáy, nàng thế nhưng có không gian, bất quá theo sau nàng nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề, nguyệt nguyệt, nhưng cái đó tang thi có phải hay không sẽ thật sự sinh ra mà thế. Trường tôn nguyệt thở dài một hơi, sớm muộn gì sự tình, chẳng qua không biết là khi nào mà thôi, có thời gian vẫn là nhiều chuẩn bị một ít lương thực vật tư gì đó đi, chúng ta phỏng chừng còn muốn ở mặt thế sinh hoạt thật nhiều năm đâu. Phần 31 Ân, ta đã biết, ta trong tay còn có chút tiền, có thể trước lộng một ít đồ vật, Lâm Hiểu Thiên nghĩ thầm chính mình không gian không lớn, cho nên nàng yêu cầu trước chuẩn bị một ít áp súc đồ ăn, như vậy có thể phóng đến lâu một chút nhi. Ân, hết thể tiểu tâm cho thỏa đáng, nếu chúng ta động tác quá lớn, sẽ bị người chú ý thượng. Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi nói. Lâm Hiểu Thiên cười, yên tâm đi, ta biết đến, đúng rồi ngươi trong khoảng thời gian này còn cùng kia hai chỉ cáo giả trụ cùng nhau. Đúng vậy, ta không có cách nào a. Trường Tôn Nguyệt thực bất đắc dĩ mà nói. Này đơn giản. Về sau ta bồi ngươi đi. Lâm Hiểu Thiền vẫn là rất lớn nghĩa, nếu chính mình hảo khuê mật sinh hoạt như vậy gian nan, chính mình đương nhiên đến hỗ trợ. Ngươi không sợ hãi? Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Chúng ta lại không phải làm chuyện xấu, chỉ cần ngoan ngoãn mà làm tốt chính mình là được. Nói nữa liền chúng ta hệ, hạ khóa liền không có sự tình gì. Ta một người ở nhà cũng nhàm chán a. chúng ta đãi ở kia hai chỉ cáo giả bên người nhi. Khi nào mà thế phát sinh, không chuẩn là sớm nhất biết tin tức người. Lâm Hiểu Thiền chấp một chút đôi mắt, nàng nên như thế nào nhắc nhở cha mẹ bọn họ mặt thế muốn tới đâu. Hoa thai sự tình nàng là không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ bảo hộ nàng chính mình, nàng còn phải bảo hộ Nguyệt Nguyệt. Hảo, có ngươi bồi ta, ta ít nhất không nhàm chán. Trường Tôn Nguyệt nghĩ thầm ít nhất không cần một mình đối mặt kia hai chỉ cáo giả, bất quá lúc này trường Tôn Nguyệt nhớ tới một việc, giống như chính mình ra đội trưởng, đến bây giờ đều không có cho chính mình phân phối quá nhiệm vụ. Chỉ bằng chúng ta quan hệ. Ta không bồi ngươi, ai bồi ngươi? Lâm Hiểu Thiền lúc này nhớ tới kia đối không bớt lo cha con, Nguyệt Nguyệt, Trường Tôn Mỹ bọn họ bên kia nhi còn phải xử lý tốt, ta xem bọn họ đối với ngươi cũng không phải như vậy thiện tâm, vạn nhất mạt thế cuốn lên ngươi, lại cho ngươi một đao đã có thể không hảo. Lâm Hiểu Thiền cảm thấy chính mình hảo khuê mật có chút quá thiện tâm. Ta biết, ta đã nói theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay náo loạn như vậy một lần, bọn họ hẳn là sẽ không lại đến nơi này. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi Đối với loại này ra mặt dày người, nàng thật sự không có cách nào đi giải quyết. Hùng chi đời trước chính mình đích xác bị bọn họ cuốn lên, thậm chí còn bị bọn họ thọc một đau. Đời này loại chuyện này nói cái gì đều không thể lại làm hắn đã xảy ra. Dù sao về sau chúng ta tận lực ở bên nhau, chuyện này ta tới giúp ngươi giải quyết. Lâm Hiểu Thiền cảm thấy chuyện này chính mình tới giúp Nguyệt Nguyệt giải quyết tương đối hảo. chương 84 Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiên đi dạo một cái buổi chiều phố lúc sau mới hồi biệt thự. Biệt thử kia hai chỉ cáo giả đang ở mắt to chừng mắt hẹp hòi, ở bọn họ bên cạnh cái kia Lương Nhạc Quân cũng đứng ở bên cạnh, Lương Nhạc Quân bên chân nhi tất cả đều là lớn lớn bé bé túi. Lâm Hiểu Thiền đôi mắt chừng đến càng viên, Lương Nhạc Quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Về sau ly nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt xa một chút. Lâm Hiểu Thiền bao che cho con bộ dáng trọc đến trường tôn Nguyệt nhịn không được cười trộm, bất quá Lương Nhạc Quân sắc mặt nang kham, nữ nhân này như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Chẳng lẽ không biết hắn hiện tại tưởng ở hai vị tiền bối trước mặt soát hảo cảm sao? Nga Người này trong khoảng thời gian này ở dây dưa tiểu nha đầu Lao đạo đôi mắt híp lại một chút Tiền bối Không phải như vậy nhi Khoảng thời gian trước gia phụ nói cho ta đính một môn việc hôn nhân Chính là trường tôn nguyệt tiểu thư Bất quá sau lại ta phát hiện trường tôn nguyệt tiểu thư có thích người Cho nên ta liền chủ động rời khỏi Hơn nữa thấy được trường tôn nguyệt tiểu thư người nhà đối nàng không tốt Ta còn ra tay giáo hấn nàng người nhà một chút Lương Nhạc quân bồi gương mặt tươi cười nói. Hắn nói làm lao đạo vừa lòng, tiểu tử ngươi không tồi, có thể trước làm ta đệ tử ký danh, về sau hảo hảo làm, ta sẽ phái ngươi một cái sư huynh tới dạy ngươi. Lương Nhạc quân trực tiếp quỳ tới rồi lao đạo trước mặt, cảm ơn sư phụ. Ta về sau sẽ càng nỗ lực chiếu cố thật dài tôn nguyệt tiểu thư. Ân, về sau không cần kêu như vậy phiền thoái, tiêu tiểu nha đầu sư thúc là được, nàng chính là sư phụ ta nhận muội muội. Lao đạo vui tươi hớn hở mà nói. là. Lương Nhạc Quân hướng về phía trường Tôn Nguyệt Cúc một cùng gặp qua trường Tôn Sư Thúc. Sau đó lại hướng về phía Lam Hạo Thần nói, gặp qua Lam Sư Thúc. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, sau đó lấy ra tới một lọ đan dược đưa cho Lương Nhạc Quân, không có gì hảo đưa, này bình đan dược liền cho người đi. Lam Hạo Thần cũng đưa ra một lọ đan dược, Lương Nhạc Quân hiện tại mặt mày hớn hở, hiện tại chính mình nhiều một cái sư phó, còn nhiều hai vị sư thúc, sư phụ, hai vị sư thúc, ta lập tức gọi người đi nấu cơm. Lam hạo thần vốn dĩ muốn kêu trụ, nhưng là tưởng tượng, hiện tại biệt thự nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn làm nguyệt nguyệt nấu cơm sao? Vẫn là tính. Lam hạo thần nhìn về phía Lâm Hiểu Thiền, người cái tiểu nha đầu giống như cũng rất giữ gìn nguyệt nguyệt, này bình đan dược tặng cho ngươi, có thể cường thân kiện thể. Cảm ơn tiền bối. Lâm Hiểu Thiền mặt mày hớn hở. Lão đạo cũng tặng một lọ đan dược ra tới, Lâm Hiểu Thiền đã mừng rỡ tìm không thấy Bắc. Trường tôn nguyệt tắc vẫn luôn ở cùng thiên tri diệp nói chuyện với nhau làm Thiên Chi Diệp tìm ra một bộ thích hợp Lâm Hiểu Thiền công pháp tới, bởi vì nàng nhưng không nghĩ chính mình tương lai trên đường vẫn luôn cô đơn, có như vậy một cái bằng hữu, nói cái gì nàng cũng sẽ không từ bỏ. Lương Nhạc Quân tìm tới đầu bếp thật sự rất tuyệt, ăn đến Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền đều có chút trống. Buổi tối Lâm Hiểu Thiền là quyết định muốn cùng Trường Tôn Nguyệt ngủ một gian nhà ở, Trường Tôn Nguyệt cảm thấy như vậy nhi cũng phương tiện, rốt cuộc hiện tại Lương Nhạc Quân cũng lưu tới rồi biệt thự, tương lai còn không biết bao nhiêu người muốn trụ tiến vào đâu. Lúc này Thiên Tri Diệp đã tìm được rồi một quyển đơn giản tu chân công pháp, Trường Tôn Nguyệt buổi tối đem công pháp giao cho Lâm Hiểu Thiền. Nguyệt Nguyệt, đây là... Lâm Hiểu Thiền chớp đôi mắt. Tu chân công pháp, bất quá ta không thể tu chân, cho nên ta không có cách nào giúp người, chỉ có thể dựa chính ngươi sờ soạn. Trường Tôn Nguyệt bất đắc dĩ mà nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể giúp ta đến như thế trình độ, ta đều đã vô cùng cảm kích. Lâm Hiểu Thiền cho rằng Trường Tôn Nguyệt khả năng không thể tu chân, nàng thực cảm động. Cũng thực đau lòng Trường Tôn Nguyệt. Trường Tôn Nguyệt thực tu thân phận không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Lâm Hiểu Thiền cũng không thể nói cho. Rốt cuộc vạn nhất mới có thể thời điểm đụng tới một cái sẽ thuật độc tâm người, đã có thể xong đời. Chúng ta chính là hảo khuê mật, nói cái gì đâu. Trường Tôn Nguyệt cười cười. Nàng trong lòng nghĩ, nếu kia hai cái lao ra hỏa ở nàng trước mặt tu chân dễ dàng như vậy, Hiểu Thiền đãi ở bên người nàng, tu luyện lên tốc độ hẳn là càng mau đi. mươi 85 Kế tiếp nhật tử Lâm Hiểu Thiền quả nhiên là tiến triển cực nhanh, liền bình thường một bộ tu chân công pháp, nàng thế nhưng không đến một tuần thời gian liền tu luyện tới rồi luyện khí một tầng. Như thế làm Lão Đạo cùng Lam Hạo thần đối Lâm Hiểu Thiền tò mò lên, Lão Đạo vớt cầm nói, cái này tiểu nha đầu tu luyện thật đúng là rất nhanh, giống như nàng tư chất còn không có lương nhạc quân hảo, vì cái gì lương nhạc quân không có nhập môn, nàng cũng đã luyện khí một tầng. Phòng trưng cùng Nguyệt Nguyệt có quan hệ đi. Lam hạo thần cảm thấy cũng liền trường tôn nguyệt có thể sáng tạo ra loại này kỳ tích tới. Không sai nhi, nàng cái loại này thiên nhiên hơi thở, ảnh hưởng cái kia tiểu nha đầu. Lao đạo gật gật đầu. Lam hạo thần từ trên xuống dưới mà nhìn lao đạo, ngươi chừng nào thì về tu chân giới. Ở chỗ này đãi thời gian lâu lắm đi. Chờ ta đồ lệ tới, ta liền trở về. Lao đạo cười cười, kỳ thật hắn hiện tại đãi ở chỗ này cũng tăng lên không bao nhiêu. Hắn hiện tại trừ phi tới rồi điểm tới hạn nhi lại đến tìm cái kia Nguyệt Tiểu Nha đầu hỗ trợ, bình thường tu luyện Nguyệt Tiểu Nha đầu là không giúp được hắn. Nga, kia chúng ta cùng nhau hồi. Lam Hạo Thần cũng nhớ thương chính mình đồ đệ, phỏng chừng đồ đệ trực tiếp hồi tông môn đi, bằng không sẽ lâu như vậy không cho hắn phát tin tức. Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền đi học đi, hai người hiện tại mỗi ngày cùng ăn cùng ở cùng ngủ, liền cùng liên thể anh dường như. Ngay cả trường Tôn Mỹ muốn tìm cơ hội nhục nhã trường Tôn Nguyệt, đều không có cơ hội. Trường tôn gia xí nghiệp rốt cuộc tuyên cáo phá sản, trường tôn hạo hiện tại chính là suy sút tới rồi cực điểm, mỗi ngày ở nhà trừ bỏ uống rượu chính là uống rượu, trường tôn mỹ cũng lười đến nhìn đến như vậy phụ thân, trực tiếp dọn ra ra môn, cái này làm cho vốn dĩ suy sút trường tôn hạo càng thêm đã không có cố kỵ. Trường tôn gia hiện tại thành một người bình thường ra, trường tôn hạo trong tay tiền tài còn không có trường tôn nguyệt trong tay tiền nhiều, phải biết rằng theo thị trường chứng khoán đại trướng, hiện tại trường tôn nguyệt trong tay có gần 400 triệu. Trường tôn Mỹ hiện tại tuy rằng rời đi trường tôn gia, nhưng là trong nhà hết thảy, nàng là không chịu từ bỏ, bởi vì trường tôn gia phòng Úc cùng biệt thự còn có vài đống, bọn họ cha con hai người sinh hoạt vẫn là sẽ vô ưu vô lự. Trường tôn nguyệt thấy được báo chí thượng trường tôn gia phá sản tin tức, bất quá nàng là vô sở giác, rốt cuộc trường tôn hạo cùng trường tôn Mỹ vẫn luôn muốn đánh nàng chủ ý, phá sản cũng là xứng đáng. Bất quá ngay sau đó ngày thứ ba, trường tôn Mỹ lên đầu đề, bởi vì nàng leo lên kim chủ. Mà cái này kim chủ thế nhưng là lâm nôn, chuyện này làm trường tôn nguyệt đều không có nghĩ đến, hiện tại lâm nôn vẫn là rất xoáy khí, trường tôn nguyệt ở mặt thế gặp được lâm nôn thời điểm, lâm nôn có thể nói là một cái xấu nam, bởi vì hắn mặt bị bỏng quá, nhưng là hiện tại hắn vẫn là không có bị bỏng. Trường tôn nguyệt nhìn tin tức, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thoải mái, trường tôn mị thế nhưng leo lên lâm nôn, chuyện này nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra à, chính mình tiểu hồ điệp canh có chút quá lớn. Lâm luôn cái này mà thế sau mới xuất hiện người Hiện tại thế nhưng bắt đầu nhảy nhót Trường tôn Nguyệt Đĩa môi Bất quá người nam nhân này Chính mình đã không có tính toán lại cùng hắn có cái gì giao tế Cho nên trường tôn Mỹ liền tính là cùng hắn hảo Cùng chính mình cũng không có quan hệ Nguyệt Nguyệt Nhà các ngươi tin tức thật đúng là nhiều Lâm Hiểu Thiền nhìn đến này Tắt tin tức còn lại là khoe miệng run rẩy, Cái này trường tôn Mỹ mặc kệ thế nào Đều ngăn cản không được nàng nhảy nhót ta Ta hiện tại đã thoát ly cái kia ra Trường Tôn Nguyệt bĩu môi nói, liền tính là nàng thừa nhận, kia hai vị hiện tại phòng chừng cũng không thừa nhận chính mình, bất quá vì cái gì nàng vẫn là cảm thấy có chút thoát khỏi không song cảm giác đâu. Chẳng lẽ là chính mình làm còn chưa đủ sao? Nguyệt Nguyệt, nếu mà thế mau tới rồi, ngươi nói chúng ta hiện tại học tập còn hữu dụng sao? Lâm Hiểu Thiền Cao Mày nói, ta cũng không biết ta, chính là chúng ta hiện tại không học tập, nên đi làm gì? Trường Tôn Nguyệt Cao Mày, đi tu luyện, Nguyệt Nguyệt liền tính là ngươi không thể tu luyện. Ngươi cũng đến tu luyện, bằng không mặt thế sẽ bị đào thải. Lâm Hiểu Thiền thực nghiêm túc mà nói. Chương 86 Trường Tôn Nguyệt bắt đầu cùng Lâm Hiểu Thiền kế hoạch khai các nàng hai người nếu rèn luyện, đầu tiên hai người quyết định sáng sớm đi chạy bộ, liền tính là tu chân gì đó, cũng không thể ngắn hạn nội rèn luyện thành vô địch, cho nên rèn luyện vẫn là cần thiết. Bất quá hai người ý tưởng là không tồi, nhưng là hiện thực là có chút tàn khốc, bởi vì các nàng hai người vốn dĩ tính toán ngày đầu tiên tu luyện, ở hai vị tiền bối quyết định cùng ngày phải rời khỏi vì thế ngăn trở các nàng hai người bước chân hai người vì kia hai vị đồ tham ăn tiền bối chuẩn bị phong phú bữa sáng phần 32 đương ngày hôm sau lúc này hai người đã về tới các nàng chính mình nơi đương các nàng quyết định muốn đi ra ngoài khi thế nhưng bị trưởng tôn mỹ cùng lâm ngôn đổ tới rồi cửa trường tôn nguyệt không nghĩ thao lý trường tôn mỹ vốn dĩ tính toán cùng lâm hiểu thiền vòng qua bọn họ trực tiếp chạy bộ đi trường học đâu nhưng là trường tôn mỹ ngăn cản nàng trường tôn nguyệt ta hôm nay tìm ngươi có việc nhi có chuyện gì nhi. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn về phía trường Tôn Mỹ. Ngươi chỗ đó còn có hay không mụ mụ di sản. Ta hy vọng ngươi đem mụ mụ trang sức đều bán cho ta, ta hiện tại trong tay không kém tiền. Trường Tôn Mỹ lộ ra một bộ bố thí bộ dáng tới. Không cần, những cái đó trang sức, ta đã sớm ở thị trường đồ cũ xử lý. Trường Tôn Nguyệt nói xong, liền lôi kéo Lâm Hiểu Thiền rời đi. Trường Tôn Nguyệt trường Tôn Mỹ phẫn nộ mà kêu một tiếng, nhưng là trường Tôn Nguyệt căn bản mặc kệ nàng. Cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía lâm nôn, lâm thiếu, ngươi cũng thấy rồi, tỉ tỉ của ta chính là như vậy cố trước, căn bản khói dầu không tiến. Lâm nôn như mày, nếu như vậy liền tính. Kỳ thật hắn trong lòng tắc vẫn luôn nghĩ, nữ nhân kia vì cái gì cho hắn một cổ quen thuộc cảm giác, hiện tại càng ngày càng cường liệt, mà trước mắt nữ nhân này, vì cái gì sẽ làm chính mình có một loại ghê tởm cảm giác. Lâm nôn không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là trường tôn Mỹ cũng không biết lâm nôn ý tưởng, rốt cuộc nàng cũng theo lâm nôn mấy ngày rồi, vang trụ lâm nôn cánh tay, lâm thiếu, bằng không chúng ta đến bên kia nhi sau trên đường đi xem, không chuẩn có thể gặp được thứ gì đâu. Lâm nôn giơ giơ lên mi, tùy ngươi đi. Hắn muốn thông qua trường tôn Mỹ tiếp cận trường tôn nguyện Biện Pháp thất bại, nữ nhân này tác dụng không quá lớn, nhưng là hắn từ trước đến nay đối nữ nhân vẫn là rất hào phóng, cho nên cũng không có trực tiếp đem nàng đá đi, hắn trong lòng ở tính toán cấp nữ nhân này nhiều ít có thể an ổn mà đuổi đi nàng hai người trong lòng cắt có ý tưởng trường tôn mỹ là tưởng từ lâm nôn trên người được đến càng nhiều chỗ tốt mà lâm nôn tắc nghị như thế nào đem trường tôn mỹ chạy nhanh ném rớt. hai cái cha nhi đụng phải cùng nhau thật đúng là rùa đen xứng vương bát vừa thấy như thế nào đều đáp trường tôn nguyệt hiện tại tắc cùng lâm hiểu thiền đã chạy ly nơi này lâm hiểu thiền cảm giác được trường tôn nguyệt đối người nam nhân này không có gì hảo cảm nguyệt nguyệt ngươi nhận thức người nam nhân này giống như ở đâu gặp qua hẳn là một nhà xích khách sạn tiểu khai. Trường Tôn Nguyệt nhíu nhíu mày nói, hiện tại Trường Tôn Mỹ thật là càng ngày càng mất mặt, thật không biết chính mình cái kia phụ thân là như thế nào làm cho, cũng không biết ra tới quảng quảng. Nguyệt Nguyệt, cách bọn họ xa một chút nhi đi, vì cái gì bọn họ luôn là nhớ thương mâu thân người gì sẵn đâu. Lâm Hiểu Thiền Nhịn không được lắc lắc đầu. Mụ mụ lưu lại trang sức không ít, cho nên bọn họ vẫn luôn nhớ thương, ta suy nghĩ, khi nào lộng cái đấu giá hội được. Trường Tôn Nguyệt chớp một chút Chính mình lộng cái đấu giá hội, phỏng chừng những cái đó trọng sinh người hẳn là đều sẽ toát ra đến đây đi. Đặc biệt là chính mình có thể lấy ra tới những cái đó trang sức, cái nào không phải mà thế trước tiếng tâm lừng lây trang sức. Có phải hay không quá gây chú ý? Trường Tôn Nguyệt hiếp lại một chút đôi mắt, có lẽ chính mình có thể hóa trang một chút lại đi. mươi 87 Trường Tôn Nguyệt suy tư hai ngày, sau đó lại cùng Lâm Hiểu Thiền thương lượng một chút, Lâm Hiểu Thiền kiến nghị nàng dùng tên của mình đem nàng mẫu thân trang sức bán đấu giá một chút. Bất quá tốt nhất không cần quá nhiều, hơn nữa bộ dáng muốn tạp một chút, như vậy sẽ cho người một loại cuối cùng mấy cái cảm giác. Hai người cùng nhau tới rồi phụ cận bán đấu giá thị trường, trường Tôn Nguyệt đem 8 kiện trang sức đem ra, trong đó có hai kiện là hơi chút có chút ma lực cái loại này. Đem đồ vật phong tới bán đấu giá thị trường về sau, hai người liền mặc kệ, dù sao bán đấu giá thị trường sẽ căn cứ xã hội này nhu cầu tới, tin tưởng lần trước trường Tôn Nguyệt ở trường học bán đấu giá kia một lần, bọn họ hẳn là cũng có thể tra được bởi vì trường tôn nguyệt yêu cầu bán đấu giá thị trường không thể nói là nàng chính mình trực tiếp bán đấu giá vì thế liền thành một cái nhân vật thần bí bắt được tiểu viện nữ sĩ cuối cùng vài món di vật quyết định một tháng về sau tiến hành bán đấu giá này tin tức một thả ra đi vốn dị đã biến mất an quân nhã cùng liễu tâm như thế nhưng lại về rồi hai người trước tiên chính là tìm trường tôn nguyệt nghe nói ngươi đem mẫu thân ngươi trang sức bán cho người khác an quân nhã ngăn đón trường tôn nguyệt hỏi kia thì thế nào trường tôn nguyệt nhíu môi nữ nhân này vẫn luôn tưởng khi dễ chính mình chẳng lẽ còn vọng tưởng bắt được chính mình mẫu thân di vật sao ngươi thật là xuẩn về đến nhà nếu đồ vật chính ngươi bán đấu giá nói không phải càng đáng giá an quân nhã một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn trường tôn nguyệt trường tôn nguyệt bĩu môi nói ta thả rằng đem đồ vật đưa cho xin cơm cũng sẽ không bán cho cùng ta có thủ hoáng người người an quân nhã híp lại con mắt nàng đã ghi hận thượng trường tôn nguyệt nếu hiện tại không phải trước công chúng phòng chừng nàng đều tưởng xuống tay trực tiếp bóp chết nữ nhân này đem an quân nhã khí đi rồi, liêu tâm như mở miệng nói, ngươi bị nàng ghi hận thượng, về sau vẫn là chú ý một chút đi. trường tôn nguyệt nhìn nhìn liêu tâm như nói, ta xem nàng ánh mắt, hẳn là hận ngươi càng nhiều một chút nhi. chỉ cần ngươi không có chết, ta chính là an toàn. liêu tâm như cười cười, vốn dĩ ta liền cùng nàng là không chết không ngừng, hiện tại chẳng qua trước tiên mà thôi, ngươi đem đổ vật thật sự để bán, ta có chút phiền bọn họ, cho nên đã sớm bán. trường tôn nguyệt bĩu môi, kỳ thật ngươi thoát khỏi muội muội của ngươi. Có lẽ sẽ biến thành chuyện tốt nhi Liêu tâm như nếu có điều chỉ mà nói Trường Tôn Nguyệt chớp chớp mắt Như vậy thoạt nhìn Cái này liêu tâm như vẫn là rất không tồi Ít nhất không có hại nàng tâm tư Nay gần là ngày đầu tiên Ngày hôm sau trường Tôn Mỹ phải tới rồi tin tức đuổi tới trường học cùng trường Tôn Nguyệt đại xảo một trận Dù sao đại ý chính là trường Tôn Nguyệt đem mụ mụ di vật độc chiếm Nơi đó mặt vốn dĩ liền có nàng một phần nhi Trường Tôn Nguyệt cười lạnh nói Ngươi có thể đi xuống chất vấn một chút mụ mụ Trường Tôn Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì mụ mụ đều nói, nàng Trường Tôn Mỹ có ba ba chiếu cố, nhưng là Trường Tôn Nguyệt liền không giống nhau, thành không có cha mẹ hải tử. Xem ra kiểu viện vẫn là thực hiểu biết Trường Tôn Hạo. Ngươi ở nguyền rủa ta. Trường Tôn Mỹ trận tròn đôi mắt, ngươi chờ, ta sẽ nói cho ba ba. Kia cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại chính là cô Nhi. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi nói. Ngươi ba ba còn ở, ngươi cứ như vậy nói sao? Trường Tôn Mỹ hung hăng mà trừng mắt Trường Tôn Nguyệt. Nếu ta không phải cô Nhi, ta liền sẽ bị bán cho một cái người què, bằng không chính là bán cho một cái ăn chơi chắc táng, cho nên ta còn là cô Nhi tương đối an toàn. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi nói, nếu mọi người đều sẽ rách mặt, vậy không cần phải lại muốn mặt. Trường Tôn Nguyệt nói làm trong ban đồng học đều hiểu rõ, mọi người đều thực đồng tình Trường Tôn Nguyệt, có như vậy phụ thân, cũng thật là xối quậy. Trường Tôn Nguyệt ngươi chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Trường Tôn Mỹ ném xuống tàn nhẫn lời nói liền đi rồi. chương 88 Rốt cuộc tới rồi đấu giá hội nhật tử, trường Tôn Nguyệt đều không có nghĩ đến mụ mụ tên thật tốt xử, thế nhưng tới thật nhiều tinh anh nhân sĩ mua này đó trang sức. Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền hai người tránh ở một cái phòng, các nàng hai cái thuần túy là tới xem náo nhiệt. Hôm nay các nàng hai cái lại đây cũng không phải là mua đồ vật, vốn dĩ các nàng không tính toán tới, nhưng là hội trường đấu giá người ta nói có các nàng miễn phí phòng, vì thế hai người liền lại đây. Hùng Chi nhìn xem người khác như thế nào cho chính mình bỏ tiền cũng là thực sản. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói lần này có thể kiếm nhiều ít. Lâm Hiểu Thiền vui vẻ mà ăn trái cây, vì mau cảm thấy loại này miễn phí trái cây ăn rất ngon đâu. Cái này đấu giá hội còn tính không tồi, thế nhưng còn biết cấp phóng miễn phí trái cây. Không biết, nhìn xem chung quanh những cái đó tinh anh, ta cảm thấy khẳng định không phải ít. Nói nữa, nàng chính là thả hai cái có ma lực, chỉ bằng mượn một chút ma lực, ít nhất có thể hấp dẫn an quân nhã cùng liêu tâm như đi. Này hai nhóm hẳn là thực mẫn cảm. Chúng ta xem kịch vui liền thành. Lâm Hiểu Thiền gật gật đầu, tiếp tục gặm trái cây, ăn quá ngon có hay không? Ăn ít điểm nhi đi, sẽ bụng đau. Trường Tôn Nguyệt nhíu một chút mày, lại nói ngươi ăn không hết có thể mang đi a. Lâm Hiểu Thiền vừa nghe mắt sáng rực lên, không sai nhi, ăn không hết gói đem đi. Trường Tôn Nguyệt vô chán, ngươi như vậy thích ăn trái cây. Ngày khác ta giúp ngươi tìm điểm nhi mới mẻ. Giống như nàng trong không gian tiểu cây ăn quả cũng kết quả đi. Nàng có bao nhiêu lâu không có đi qua Trường Tôn Nguyệt kêu kêu cái buồn bực à Khi nào có thể thoát khỏi Trung quanh mọi người đi tu luyện thì tốt rồi Bất quá trường Tôn Nguyệt biết Trong khoảng thời gian này bởi vì Lâm Hiểu Thiền tu luyện sự tình thật sự đem Chính mình cấp chậm trễ, này không thể được Hiểu Thiền về sau chúng quy chỉ có thể Dựa nàng chính mình, mà chính mình cũng yêu cầu Nỗ lực, mặt thế không thể nói Khi nào liền sẽ đến Lúc này, đấu giá hội bắt đầu rồi Phía trước bán đấu giá đồ vật đều không xem Như cái gì thứ tốt Bất quá đương trường tôn nguyệt nhìn đến cái thứ ba màu xanh lục tiểu đỉnh khi mắt sáng rực lên, bởi vì nàng cảm giác được bên trong một cổ khổng lồ thực hệ năng lượng. Hiểu thiền, nơi này nhận thức ta người nhiều, người giúp ta ra giá. Trường tôn nguyệt nhỏ giọng mà nói. Không hỏi đề Lâm hiểu thiền trong miệng còn có một miệng rộng trái cây, nói chuyện có chút nguyên lành. Bất quá thực mau nàng liền nuốt xuống hơn phân nửa nhi, đến thừa hạ về điểm này nhi, nàng tính toán dùng về điểm này nhi tới ảnh hưởng người khác thính được đâu. Nói như vậy Lâm Hiểu Thiền tham gia đấu giá, lại nói tiếp cái này, Tiểu Đỉnh trừ bỏ thoạt nhìn có chút nhân đại, khắc cũng không có cảm giác có bao nhiêu hảo, hơn nữa chỉ có nắm tay đại, bên trong thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay, căn bản tàng không được thứ gì. Cuối cùng Lâm Hiểu Thiền chỉ lấy 600 vạn giá cả liền chụp xuống dưới, đương nhiên này cũng làm nàng ghi hận thượng một nữ nhân, nếu không phải nữ nhân kia, nàng 300 vạn là có thể chụp tới rồi. Đương đồ vật tới rồi trường tôn nguyệt trong tay, trường tôn nguyệt lập tức liền yêu thích không buông tay. Thật sự có như vậy hảo? Lâm Hiểu Thiền chấp một chút đôi mắt. Đối tu sĩ có lẽ vô dụng, nhưng là đối ta có chỗ lợi. Trường Tôn Nguyệt hắc, hắc mà cười nói. Đối với ngươi có chỗ lợi là được. Lâm Hiểu Thiền vẫn là hy vọng Trường Tôn Nguyệt có chút bảo mệnh đồ vật đâu, chẳng qua như vậy tiểu nhân đồ vật, nàng thật sự nhìn không ra cái gì hào tới. Lúc này, Trường Tôn Nguyệt đã đem cái này tiểu đỉnh lấy máu nhận chủ, bất quá tại đây trước kia, vẫn là làm đã luyện khí bốn tầng Lâm Hiểu Thiền giúp nàng thiết trí một cái trận pháp. Ở trường Tôn Nguyệt lấy máu nhận chủ về sau, cái này tiểu đỉnh thế nhưng trực tiếp chui vào nàng đan điền. Sau đó trường Tôn Nguyệt tức khắc cảm giác được chính mình toàn thân bị một cổ ấm áp thực vật hơi thở vây quanh, thân thể thoải mái nàng quả thực đều phải rên rỉ ra tiếng. Phần 33. chương 89. Rốt cuộc tới rồi bán đấu giá trường Tôn Nguyệt gửi bán những cái đó trang sức, lần này nhi điên cuồng, bởi vì 8 kiện trang sức đều cùng nhau bày đi lên, sau đó cung đại gia quan khán về sau, lại đến một kiện một kiện bán đấu giá. Lần này nhi, có rất nhiều người đôi mắt đều sáng, phải biết rằng kia hai kiện có ma lực nhất loay sáng. An Quân Nhã cùng Liêu Tâm Như cũng đồng thời hưng phấn lên, bởi vì các nàng phát hiện kia hai kiện trang sức không giống người thường. Liêu Tâm Như đem chính mình muốn hai kiện trang sức nói cho gia tộc của chính mình người, An Quân Nhã cũng đem chính mình muốn hai kiện trang sức nói cho An gia người. Bán đâu ra chính thức bắt đầu về sau, mặc kệ là có ma lực cũng, vẫn là không có ma lực cũng hảo, thành giao giới đều là ở 5.000 vạn trở lên. Mà hai kiện có ma lực trang sức bán đấu giá giới trực tiếp đạt tới 200 triệu nhiều. Kia hai kiện bị an gia cùng Liễu ra đến đi, một nhà được giống nhau nhi, điều này cũng đúng giai đại vui mừng. Bất quá hai nhà lại là kết hạ càng sâu thủ, phải biết rằng kia hai kiện trang sức nếu bình thường bán đấu giá nói, căn bản đến không được như vậy cao giá cả. Lần này nhi trường tôn nguyệt vui vẻ, hôm nay lần này bán đấu giá chính mình trực tiếp vứt 800 triệu nhiều, bất quá đấu giá hội cũng bắt được gần 100 triệu trích phần trăm. Bọn họ này hai bên mới là chân chính giai đại vui mừng. Hơn nữa này một nhà phòng đấu giá cho nên sau sinh ý phòng trừng sẽ càng tốt. Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền là chờ đến người đều đi rồi mới rời đi, hai người trở lại bọn họ nơi về sau, liền nhìn đến trường Tôn Mỹ đang đứng ở cửa chờ. Trường Tôn Nguyệt, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu. Ngươi bao nhiêu tiền đem trang sức bán đi? Ngươi biết nhân ra hôm nay bán đi bao nhiêu tiền sao? 900 triệu nhiều à, nhiều như vậy tiền, cũng đủ cấp ba ba kiến ba cái công ty. Ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Trường tôn Mỹ mau đem cái mũi khí vai. Thật không biết ngươi ở khí cái gì, liền tính là đồ vật là ta bán, ta cũng không đạo lý đi cấp ba bà khai công ty đi. Trường tôn Nguyệt bĩu môi, ngươi cảm thấy hắn không biết xấu hổ hoa vợ trước tiền sao. Lâm Hiểu Thiền càng là buồn cười mà nói, kỳ thật thấy ngươi như vậy nhì, ta thật đúng là cao hứng Nguyệt Nguyệt đem kia trang sức bán 10 vạn, ít nhất 10 vạn tới rồi chính mình trong tay, nếu là hiện tại bán đấu giá nói, này tiền tới rồi trong tay còn không được bị các ngươi phiền chết. Trường tôn Mỹ chỉ vào Lâm Hiểu Thiền nói, Lâm Hiểu Thiền nơi này không ngươi chuyện gì. Ngươi đừng ở chỗ này nhi vậy bạn. Như thế nào liền không có chuyện của ta nhi. Nguyệt Nguyệt chính là ta hảo tìm muội, chuyện của nàng nhi chính là chuyện của ta nhi, như thế nào làm. Lâm Hiểu Thiền nữ môi, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, miễn cho ngươi ba đem phòng ở bán đều không có ngươi chuyện gì. Trường tôn Mỹ đôi mắt nhíu lại, ngươi nghe được cái gì tin tức. Ta không có nghe được cái gì tin tức. À? Lâm Hiểu Thiên vô tội mà chấp chớp mắt, Trường Tôn Mỹ hầm hừ mà đi rồi. Nàng thật sự lo lắng phụ thân đem đồ vật bán, không hề cho nàng một phân tiền. Tuy rằng nàng hiện tại cũng tồn một chút tiền, nhưng là giống như chính mình trong tay tiền còn không có cái kia Trường Tôn Nguyệt nhiều, này sao lại có thể? Lâm Hiểu Thiên cùng Trường Tôn Nguyệt về tới trong nhà, Lâm Hiểu Thiền nhìn Trường Tôn Nguyệt nói, ngươi đem cái kia tiểu đỉnh nhận chủ, hai ngày này ngươi chạy nhanh làm quen một chút nhi cái kia tiểu đỉnh tình huống, ta đi ta phòng tu luyện đi. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu. Ta nơi này thời gian phòng trường lâu một chút nhi. ân, ta cũng tính toán hảo hảo lắng động lại một chút, trường học chỗ đó ta đi xin nghỉ, ta cảm thấy chúng ta về sau có đi hay không trường học đều không có quan hệ, chờ chúng ta trở ra về sau, ta bồi ngươi đến thế giới các nơi thu thập lương thực đi. Lâm Hiểu Thiền cười tủm tỉm mà nói. Hảo, kia chúng ta liền nói định rồi. Trường Tôn Nguyệt cười cười, như vậy nhiều tiền, nếu không mua đồ vật, kia thật là mệnh lớn. Trường 90 Trường Tôn Nguyệt đem phòng khóa cửa hảo. Sau đó ở trong phòng của mình thiết trí vài cái trận pháp, sau đó mới tiến vào tới rồi chính mình trong không gian. Lúc này, Thiên Tri Diệp đã có mấy trăm mẹ cao, chỉnh cây đại thụ giống như là một phen thật lớn dù, cao cao mà chót vót ở trong không gian, ở nó chung quanh có ba vòng cây ăn quả, này đó cây ăn quả lớn lên cũng không nhỏ, hơn nữa mặt trên còn kết đầy trái cây. Chỉ thấy Thiên Tri Diệp cành chính thoải mái mà hái những cái đó cây ăn quả thượng trái cây, sau đó bỏ vào bên cạnh nhà kho. Thiên Tri Diệp, Trường Tôn Nguyệt vừa tiến đến liền mở miệng kêu nó. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng tính bảo được, nếu ta không phải cho chính mình tìm điểm nhi việc làm, phỏng chừng đã sớm phiền đã chết. Thiên tri Diệp bất đắc dĩ mà nói. Nơi này bị ngươi xây dựng không tồi a. Trường Tôn Nguyệt mỉm cười nói. kia còn dùng nói. Thiên tri Diệp hưng phấn lên lại bắt đầu xôn xao mà văng lên, bất quá nó đưa cho trường Tôn Nguyệt một cái hộ. Nơi này là ta rơi xuống lá cây, này đó là cây năng lượng, cũng không phải là khác lá cây có thể so sánh. Chẳng qua chúng nó bên trong có chút tạp chất, ta không biết nên xử lý như thế nào. Trường Tôn Nguyệt nhìn đến này đó lá cây, liền đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia tiểu đỉnh, nàng lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó phóng xuất ra chính mình tiểu đỉnh. Thiên tri Diệp vừa thấy cái này tiểu đỉnh, lập tức hưng phấn lên, nguyệt nguyệt, vận khí của ngươi cũng thật hảo, đây chính là một cái hảo bà bối. Nga! Nó là thứ gì? Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, cái này tiểu đỉnh chỉ có nắm tay đại, rốt cuộc là cái dạng gì hảo bà bối? Ngươi không có lấy máu nhận chủ. Thiên tri Diệp mở miệng hỏi. Nhận A. Trường Tôn Nguyệt Nghi hoặc mà nhìn tiểu đỉnh, nhận chủ, nếu không nó có thể chui vào thân thể của mình. Ngươi chờ hạ, ta đến xem. Thiên tri Diệp cành đem tiểu đỉnh quân lấy, qua đại khái 2 phút thời gian, chỉ thấy thiên tri Diệp đem tiểu đỉnh trên người một tầng da cấp lột. Hiện tại hảo, ngươi hiện tại có thể chính thức mà lấy máu nhận chủ, cái này tiểu ra hỏa phỏng trừng là có khí linh, thế nhưng thông minh biết đem chính mình bảo vệ lại tới trường tôn nguyệt lần này cắt vỡ thủ đoạn nàng phát hiện cái này tiểu đỉnh cũng thật có thể hút máu ước chừng hút nàng một phần ba huyết mới ý miệng ở tiểu đỉnh một hút xong huyết nàng thủ đoạn chỗ miệng vết thương liền đã không có thiên chi diệp tắc nhét vào miệng nàng năm phiến mới mẻ là cây trường tôn nguyệt nháy mắt liền cảm thấy chính mình mãn huyết nguyên lai thiên chi diệp lá cây thế nhưng còn có mãn huyết tác dụng mà lúc này trường tôn nguyệt đối tiểu đỉnh đã có một cái hoàn toàn mới nhận chi tiểu đỉnh là có thể biến đại biến đại hơn nữa không chỉ có như thế nó có thể lấy ra linh dược tinh hoa bộ phận, sau đó tự động dung hợp thành dược, căn bản không cần tam vị chân hỏa gì đó. này đỉnh chính mình là có thể dung hợp đan dược tinh hoa bộ phận. trương tôn nguyệt trực tiếp đem thiên chi diệp cho nàng kia một hộp thiên chi diệp rơi xuống lá cây ném đi vào. đại khái đợi một giờ thời gian, này đó là cây trừ bỏ một cái một phấn, mà nó tinh hoa bộ phận tác dung hợp thành gần một viên tiểu lục đan hoàn. trương tôn nguyệt nếm một viên, này đó lục đan hoàn so trực tiếp dùng thiên chi diệp hiệu quả khá hơn nhiều. Trường Tôn Nguyệt còn làm Thiên Chi Diệp cũng nhầm nháp một viên. Thiên Chi Diệp hưng phấn, trực tiếp run lên lạc, chỉ thấy trên mặt đất rơi xuống một hậu tầng Thiên Chi Diệp lá cây. Trường Tôn Nguyệt đem đỉnh biến đại, sau đó đem này đó lá dụng toàn bộ đều ném đi vào. Lúc này đây suốt ba cái giờ thời gian mới đem cái này lá cây tinh hoa lấy ra ra tới, mà lúc này đây gần tam vạn màu xanh lục đan hoàn. Trường Tôn Nguyệt vui vẻ, Thiên Chi Diệp cũng vui vẻ, bất quá Thiên Chi Diệp chỉ lấy tới rồi một vạn nhiều viên, dư lại đều bị Trường Tôn Nguyệt cấp trăng lên. Này đó đan dược nếu đánh nhau hoặc là đánh tang thi thời điểm tốt nhất dùng, ăn một viên là có thể nháy mắt liền đến tinh thần, đây chính là thần đan A. Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm thấy dùng ta lá cây chế thành này lục đan, nên gọi tên là gì? Thiên tri Diệp cảm thấy chính mình bản thân chính là rất lợi hại tồn tại, tên cần thiết lấy uy vũ mới được. mươi 91 Cái này chúng ta chính mình ăn, khởi không đặt tên không sao cả đi. Trường Tôn Nguyệt chớp một chút đôi mắt. Không được, cần thiết đến khởi cái tên. Thiên tri Diệp sao có thể làm này đó đan hoàn không có tên. Thiên tri đan. Trường Tôn Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Thiên tri Diệp lá cây run đến xôn sao vang lên, ngẫu nhiên rơi xuống xuống dưới lá cây, cũng đều bị trường Tôn Nguyệt ném tới rồi tiểu đỉnh. Thiên tri lục hoàn. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy tên này cũng không tồi. Không được, một chút đều không khí phách. Thiên tri Diệp không cao hứng, tên này như thế nào liền không thể thức dậy khí phách một chút. Thiên tri thần hoàn, thế nào? Trường Tôn Nguyệt cảm thấy Thiên Chi Diệp chính là có chút quá làm kiêu, chính mình ăn thuốc viên, đặt tên nhiều làm ra vẻ. Thiên Thần Hoàn đi, bộ dáng này đơn giản. Thiên Chi Diệp cảm thấy khí phách rất nhiều, Thiên Thần Hoàn chính là xuất từ nó thân. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, người vui là được. Cứ như vậy, này màu xanh lục đan hoàn có tên gọi Thiên Thần Hoàn, Trường Tôn Nguyệt đem này đó thuốc viên mỗi 100 hoàn phóng tới một cái cái chai, bất quá này đó cái chai tất cả đều là một chế cái chai, vẫn là Thiên Chi Diệp làm ra tới. Đến nơi nó như thế nào làm ra tới, kia nàng cũng không biết. Trường Tôn Nguyệt trực tiếp phục 10 viên thiên thần hoàn, bắt đầu bế quan, nàng này một bế chính là một tháng thời gian, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng đã là tam cấp 5 tầng, nàng hiện tại trên cơ bản đã tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa hiện tại trường Tôn Nguyệt đối thực vật khống chế năng lực lại lên cao một tầng, thậm chí nàng muốn khống chế thiên tri diệp, thiên tri diệp lớn như vậy thực vật yêu đều không có biện pháp phản kháng nàng. Thiên A, Nguyệt Nguyệt. Như vậy xem ra ngươi xem như ta thiên địch. Thiên tri diệp nhịn không được mở miệng nói. Sợ cái gì, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng không cần sợ ta sẽ ăn ngươi. Trường tôn nguyệt cười tủm tỉm mà nói, nàng hiện tại phát hiện thực tu chỗ tốt, đó chính là nàng căn bản không cần chính mình đi rèn luyện thần thức, thần thức là theo nàng chính mình đối thực vật cảm ứng năng lực bay lên. Liên tỷ như nàng hiện tại có thể thông qua thực vật nhìn đến mấy ngàn dặm trong vòng tình huống, mà đồng dạng nàng thần thức cũng có thể nhìn đến mấy ngàn dặm đây chính là so tu chân lợi hại nhiều. Trường Tôn Nguyệt thử cùng chính mình tiểu đỉnh cấu kết, rốt cuộc Thiên Chi Diệp chính là nói qua, cái này tiểu đỉnh có khả năng là có khí linh, nhưng là Trường Tôn Nguyệt cấu kết nửa ngày, cái này tiểu đỉnh cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cái này làm cho nàng đặc biệt mà bực bực. Trường Tôn Nguyệt ra không gian, nàng đem tiểu đỉnh lưu tới rồi trong không gian, bộ dáng này, Thiên Chi Diệp tùy thời có thể đem nó trên người lá cây chấn động rất xuống đến tiểu đỉnh. Trường Tôn Nguyệt vừa xuất quan. Liền cảm ứng được Lâm Hiểu Thiền để lại cho nàng tin tức, Lâm Hiểu Thiền ở năm ngày trước kia liền xuất quan, mấy ngày nay nàng về nhà đi, phòng trừng hôm nay buổi tối cũng liền đã trở lại. Lâm Hiểu Thiền tu vi hiện tại đã là luyện khí kỳ 7 tầng, Trường Tôn Nguyệt biết vẫn là chính mình để lại cho nàng kia cổ hơi thở tương đối lợi hại. Trường Tôn Nguyệt trước đem chính mình trong phòng trận pháp đều bỏ, sau đó nhìn một chút di động, di động có mấy chục điều cuộc gọi nhớ, Trường Tôn Nguyệt nhịn không được tán thưởng, thật đúng là mệt là bọn họ đặc thù bộ môn di động. Nếu là khác di động, phòng trường sớm bị đánh bạo. Phần 34 Cuộc gọi nhỡ bên trong, có một nửa đều là người xa lạ điện thoại, trường Tôn Nguyệt nhìn một chút, nhịn không được khỏe miệng run rẩy, này đó di động nàng một cái cũng không cần biết. Dư lại nhận thức người điện báo, có 10 tới điều là trường Tôn Hạo điện thoại, có 5-6 điều là trường Tôn Mỹ, sau đó là Vũ Văn Triệt, Lạc Gia Thân, còn có đạo sĩ đội trưởng điện thoại. Trường Tôn Nguyệt trước cấp đội trưởng trở về một chiếc điện thoại. Lạc gia tân hiện tại đã biết hai vị tiền bối đi rồi, hắn còn tưởng rằng trường Tôn Nguyệt cũng bị mang đi, cho nên nghe được trường Tôn Nguyệt điện thoại vẫn là thật cao hứng, bất quá nhưng thật ra không có gì sự tình. Đến nỗi vụ văn triệt, Thuần Thúy chỉ là cho nàng gọi điện thoại tâm sự mà thôi, càng là không có gì sự tình. Mà đạo sĩ đội trưởng giống như đã từ nhà mình sư phó nơi đó, đã biết trường Tôn Nguyệt kỳ lạ chỗ, hắn chỉ là dặn dò trường Tôn Nguyệt không có việc gì đừng ra cửa. Bởi vì trong khoảng thời gian này tu chân giới đều đến bọn họ dê thị tìm kiếm cơ duyên đi. mươi 92 Đến dê thị tới tìm kiếm cơ duyên. Trường tôn nguyệt miệng há hốc, chẳng lẽ chính mình bại lộ không thành. Ngươi khoảng thời gian trước bán đi kia tám trang sức bên trong, có hai cái là có ma lực, cho nên có người cho rằng dê thị còn có loại này có ma lực trang sức, cho nên bọn họ đến các ngươi nơi đó tìm kiếm cơ duyên, không có việc gì ngươi cũng đừng ra cửa. Đạo sĩ đội trưởng tạm dừng một chút nhi, hơn nữa sư pH